Sa nở thì ra nhịp tim rất lợi hại, hắn cảm giác mình chịu đến khuất đủ. Sau đó trực tiếp đem cầu ném cho Lâm Phạm, ngươi tới phát bóng. Lâm Phạm một mặt bất đắc dĩ, vậy cũng tốt, ta phát bóng, bất quá ngươi yên tâm, ta biết đánh chậm một chút. Sau đó nắm cầu đập, đến rồi một một tay mơ phát bóng. Sa nở thì ra nhìn thấy này loại phát bóng phương thức, nhất thời nở nụ cười, đợi lát nữa nhất định phải hùng hăng về quất tới. Ẩm, màu vang tiểu cầu đụng tới bàn mặt, bắn ngược một hồi. xa nờ thì dạ vừa mới chuẩn bị quất tới thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, này trong tầm mắt cầu, đột nhiên thay đổi phương hướng, hơn nữa tốc độ đột nhiên đề cao, để hắn căn bản là không có cách phản ứng lại. Thất bại. Nhật Bản quan quân, trận banh này làm sao không có nhận ở, kỳ thực rất tốt nhận, chỉ cần cầu đập đụng tới một hồi, là có thể bắn ngược trở về, ngươi thực lực này làm sao nắm vô địch, ta thâm biểu hoài nghi, xem ra hứa tùng thương thế kia không nhẹ A Lâm Phạm lẩm bầm lầu bầu nói. căn bản là không có lưu ý sạn nở hỉ dạ sắc mặt rốt cuộc có bao nhiêu khó coi đội tuyển quốc gia người đã hoàn toàn trận tròn mắt bọn họ phát hiện lâm đại sư này phát bóng thật sự là thật là quỷ dị làm sao có khả năng sẽ tiến hành hai lần biến hóa tốc độ đột nhiên tăng lên tới này trong đó rốt cuộc là nguyên lý gì lâm phàm kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ này nguyên lý hắn cũng không biết chỉ có thể quy công cho sức mạnh thần bí thêm xong rồi thời gian từng giây từng phút trôi qua nguyên bản rất là sảng khoái khán giả trầm mặc Lâm Đại Sư cái này có chút ngoan đi, chí ít để người ta chạm thử cầu A. Hữu nghị số 1, thi đấu thứ hai, ta đều không đành lòng nhìn xuống. Các ngươi nhìn này xa nở hy dạ sắp mặt, thật giống muốn khóc. Ở đâu là thật giống, rõ ràng cũng đã cái quái gì vậy khóc, có được hay không? Lâm Đại Sư cầu văn ngươi, để người ta chạm một cầu đi, chớ đem nhân ra đánh ra bóng mở. Nhật Bản quan quân, ngươi đến cùng được không được? Lụng, Nhật Bản quan quân, ta tốc độ này đã quá chậm, ngươi nếu như còn không tiếp nổi. Ta thật không có cách nào phát bóng, muốn không phải là ngươi tới phát đi, ít nhất có thể chạm thử cầu. Nhật bản quán quân, ta đây cầu chính là thẳng tắp qua lại a, ngươi hướng về cái nào đánh đây? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lâm phạm ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. a, đang lúc này, Sá Nờ thì dạ đem cầu đập hướng về trên bàn ném một cái, cả người đều nhanh hỏng mất, đặc biệt là này Nhật bản quán quân 4 chữ này, vẫn phá hủy nội tâm của hắn. Ta đừng đánh. Sá Nờ thì dạ lúc nào bị khuất nhục như vậy nước mắt đều mau xuống đây hắn nói cái gì lâm Phạm hướng về dẫn chương trình hỏi dẫn chương trình hắn nói đừng đánh lâm Phạm khinh bỉ nhìn đối phương tình huống thế nào nói xong bảy cục 6 tháng các ngươi người nhật bản sẽ không thua không nổi đi đây là đối với tranh tài không tôn trọng cũng là đối với ta tên này phổ thông nghiệp dư tuyển thủ không tôn trọng ngươi có xem thường nghiệp dư tuyển thủ a dẫn chương trình có chút không nhìn nổi thế nhưng còn đem lời nói này phiên dịch một hồi nghiệp dư tuyển thủ nghiệp dư người mất cảm giác có như ngươi vậy nghiệp dư tuyển thủ sao xa nờ thì dạ đã sớm tan vỡ một bên khóc lóc một bên cầm lấy cầu đập phát ra cầu lúc này mới ngoan mà lâm phàm tiện tay chính là một cái về đánh để đối phương không có bất kỳ cơ hội phản kháng ô ô. xa nờ thì dạ khóc nhặt lên cầu phát bóng kiếm cầu phát bóng lại kiếm cầu phát bóng lâm phàm đứng ở nơi đó chân động đều không nhúc ních tiện tay một cái đánh xa nờ thì dạ đầu góc cũng đã bối rối hắn cũng không biết cầu bay đi nơi nào nhìn chung quanh cũng không thấy cầu cầu đi đâu rồi lâm phàm quan quân cầu ở ngươi trong cổ áo vừa không có chú ý bay tiến vào xa nợ thì dạ hai mắt đỏ chót nước mắt ào hào hảo, từ trong cổ áo lấy ra cầu phát ra cầu hậu trường công nhân viên trưởng đài nếu không nói với lâm đại sư một chút đi ta nhìn quên đi cũng làm người ta tiếp được một cầu đi dù sao cái này cũng là quốc tế bạn bè quá cái kia Không phải phá hủy quốc tế hữu nghị mà, huống hồ này xã nở hỷ dạ cũng là A-si-át -A quán quân, này một cầu không tiếp, cũng quá. Lưu trưởng đài toàn bộ hành trình không biết gì hơn, giờ khác này kịp phản ứng, đúng, đúng, mau mau cùng dẫn chương trình nói một chút, để Lâm Đại Sư thả một cầu, nhất định phải thả một cầu. Chương 808, chào ngươi, quốc tế bạn bè. Xã nở thì dạ lúc này dáng dấp kia, hắn đều có chút không đành lòng, dù sao cái này cũng là quốc tế bạn bè là không. Chính mình tại muôn người chú ý bên dưới, đánh đối phương không còn sức đánh trả chút nào, còn một cầu chưa tiếp, cái này cũng có chút không còn gì để nói. khi người quá đáng không phải? Tự mình thân là Lâm Đại Sư, tràn đầy chính nghĩa, thân ái, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Dẫn chương trình, bây giờ là mấy so với mấy? Lâm Phạm hỏi. Dẫn chương trình sớm đã trợn mắt hốt mồm, toàn bộ hành trình đứng ngây ra ở tại chỗ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng bóng bàn còn có thể đánh như vậy. Lâm lão Sư, đã 50. Lâm phàm gật gật đầu, vậy thì còn có một ván. Lúc này, dẫn chương trình nghe được trong ống nghe chuyển tới âm thanh, lập tức đi tới Lâm phàm bên người. Lâm lão Sư, chúng ta lưu trưởng đài muốn mời ngươi để một cầu. Này dù sao cũng là tiết mục, đối phương cũng vừa nắm A-si-át quán quân. Này một cầu không nắm, nói ra thật khó nghe. Ân, được, được, ta cũng nghĩ như vậy, điều này khiến người ta một cầu chưa nắm. Ảnh hưởng đúng là không tốt lắm, chúng ta sẽ phóng nhất hạ nước. Lâm Phàm nhỏ giọng một chút đầu. Vẫn là lưu trưởng đài bọn họ nghĩ tới Chu đáo A, biết chuyện ảnh hưởng tính. Tuy rằng này xã nờ hỉ dạ hết sức hung hăng, nhưng bây giờ hiệu quả đã đạt đến. Chính mình thả một cầu, cũng để người ta tâm tình sung sướng một chút, nhưng chớ đem nhân ra đánh ra bóng ma trong lòng. Không phải vậy đây cũng là tội lỗi lớn. Trực tiếp. Cơ nờ. Quá cái quái gì vậy bá đạo, ai cái quái gì vậy nói Lâm Đại Sư sẽ không đánh bóng bàn. Kỹ thuật này, khả năng này, coi như là đệ nhất thế giới lại đây, cũng là bị đòn phần A. Nhanh bấm ta một hồi, đây không phải là thật. Ta cũng cho rằng đây không phải là thật, thế nhưng hiện thực nói cho ta biết, này cái quái gì vậy chính là thật. Xem ra chúng ta đều hiểu lầm Thượng Hải Vệ Thị. Lời ấy nghĩa là sao? Các ngươi nhìn A, Thượng Hải Vệ Thị tại sao muốn xin mời lâm đại sư lại đây làm khách quý? Vậy khẳng định là sợ sệt xảy ra chuyện, bởi vì này xã nờ hí dạ rất mạnh, mà trương tử văn tuy rằng cũng rất mạnh. nhưng không nhất định chính là đối thủ của hắn. Nếu như trương tử văn bị thua, lại để lâm đại sư lên đài, cái này gọi là song trọng bảo hiểm có được hay không? Hơn nữa ta nhìn a, thượng hải vệ thị lần này đem xạ nở hí ra mời qua đến, chính là quyết phát hiện vật phẩm lụn, tâm muốn để này người nhật bản biết nói sự lợi hại của chúng ta. Ai a, ngươi này không nói còn không biết, nói chuyện còn giống như thật sự có này làm sao có thể tính lợi hại? lương tâm vệ thị a, trách ta lúc trước còn mắng bọn họ, ta hiện đang nói xin lỗi. Đi lên, chúng ta đi blockchain xin lỗi, dù sao Thượng Hải vệ thị cũng không minh bạch lần chúng ta mắng một trận. Giờ khắc này, rất nhiều bạn trên mạng tràn vào đến rồi block bên trong. Hậu trường Lưu trưởng đài nếu như biết này bạn trên mạng như vậy sẽ tẩy sạch, e sợ khẳng định đắc tướng đối phương kéo đến công ty đưa vào hoạt động bộ ngành. Này đầu góc đều là nghĩ như thế nào, tại sao có thể nghĩ đến tốt như vậy giải thích biện pháp đâu. Công nhân viên Hưng Phấn nói, trưởng đài, được dâng lên vào rất nhiều bạn trên mạng. đều ở đây theo chúng ta xin lỗi đây cái gì lưu trưởng đài xứ sở mau mau đăng nhập log này vừa nhìn tâm tình nhất thời vui thích đứng lên đặc biệt là nhìn thấy cái kia không giải thích được giải thích thời gian hắn cũng không muốn nói gì chứ liền để lời giải thích này trở thành chân lý đi đối với cái này vị nắm giữ cao siêu suy lý tài nghệ dân trên mạng hắn là cảm tạ hết sức nếu như biết đối phương là ai hắn đều muốn đem đối phương chiêu tiến vào đài truyền hình nhật bản trực tiếp bình đài Lúc này trên màn ảnh, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô cùng thê thảm. Lúc trước Dương Dương tự đắc, hung hăng cực kỳ, nhưng giờ khắc này, mỗi một người đều trợn tròn mắt. Không, không thể, Sa Nờ thì dạ làm sao có khả năng thất bại. Cái này người Hoa nhất định không phải người, nhất định là mới nhất nghiên cứu chế ra bóng bàn người máy. Dối trá, nhất định là dối trá, làm sao có khả năng một cầu đều tiếp không tới. Không, người Hoa làm sao có khả năng khủng bố như vậy. Sa Nờ thì dạ đều bị đánh khóc. Đây rốt cuộc là đã trải qua cái gì? Hoa! Wow. Ta không nhìn, ta không tin. Đối với Nhật Bản khán giả tôi nói, bọn họ không thể chịu đựng tất cả những thứ này. Lúc trước rõ ràng không phải như vậy, nhưng là bây giờ làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế? Anh hùng của bọn hắn, lại bị người hung hăng cho giáo dục. Không! Một ván cuối cùng, lâm phàm chuẩn bị nhường, bóng bàn tri thức cũng không cần, chúng ta cũng không cần lý giải những kỹ xảo kia. Thực lực mình vô địch, bất kỳ tốc độ ở trong mắt tự mình, đều thay đổi cực kỳ chậm. Thế nhưng bóng bàn đồ chơi này cuối cùng liều chết không phải sức mạnh, tốc độ cùng phản ứng, mà là ứng phó các loại cầu kỹ xảo. Có cầu hết sức toàn, hơi hơi độ vào, liền bắn ra ngoài, vì lẽ đó yêu cầu tương ứng kỹ xảo để giải quyết. Lúc này, xa Nở thì Dạ hai tay run dậy cầm banh chuẩn bị phát bóng. Lâm Phàm mở miệng, quan quân, cố gắng phát, chớ sốt sáng. Một bên dẫn chương trình đem Lâm Phàm phiên dịch đi qua, mà đối với Sa Nở Hỉ Dạ tới nói. Hắn nhất không muốn nghe đến đúng là quán quân hai chữ này, hắn cảm giác đây là đang dễ cận chính mình. Không, không nên gọi ta quán quân. Xa nở thì dạ khóc ròng ròng, cả người đều nhanh hỏng mất. Dẫn chương trình, Lâm Đại Sư, hắn nói hắn không muốn nghe đến người gọi hắn quán quân. Lâm Phàm ngồ một tiếng, quốc tế bạn bè, đến, phát bóng đi. Xa nở thì dạ tâm thái đã triệt để đổ nát, vước lên cầu, thận trọng phát bóng. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn xảy ra. Xa nở thì dạ dĩ nhiên đánh hụt. Cầu đập căn bản là không có đụng được banh, đây đối với chuyên nghiệp quán quân tuyển thủ tới nói, thật sự là không nên chuyện đã xảy ra. Ai nha, cái này không thể được ra nếu không ta tới phát bóng đi. Lâm Phạm cảm giác cái này không thể được, coi như mình muốn cố ý thả cầu, có thể đối phương liên phát cầu đều phát không được, cái kia cái này còn có thể để mình làm thế nào. Trên sóng trực tiếp. Ha ha, cười chết ta rồi, cái tên này bị Lâm Đại Sư đánh đều bối rối Phát bóng cũng sẽ không phát ra. Thật sự là quá chút giận, này tiết mục nếu là không hỏa, ta trực tiếp ăn bay liệu. Lâm Đại Sư quả nhiên ngư bê, mọi thứ đều biết, ta đều muốn hỏi, còn có cái gì là hắn sẽ không? sinh con. Trên lầu kiến giải đặc biệt, gái đúng châu ngứa. Dẫn chương trình rất là chuyên nghiệp cùng Sản Nờ Hy dạ nói. Sản Nờ Hy dạ có chút đần độn gật đầu, đem cầu ném cho Lâm Phàm Lâm Phàm lấy được anh, thử một chút cảm giác, cảm giác cũng không tệ lắm, bất quá. nói xong rồi không cần bóng bàn tri thức vậy thì nhất định không cần bóng bàn tri thức nếu vắn này muốn nhường cái kia mở đầu nhất định phải đến cái vụ nổ lớn mới được lâm phàm cầm lấy cầu vẩy vẩy cầu đập sau đó lộ ra một mặt hòa hài nụ cười quốc tế bạn bè ta phát bóng nhìn cho rõ rất tốt nhận cầu quang không trung banh trong tay đập kéo mạnh một cái nếu như không phải có bách khoa toàn thư tri thức hắn còn thật sẽ không đánh bóng bàn Ẩm, tiếng nổ mạnh chuyển đến Sạ nở thì dạ luống cuống tay chân, biểu hiện hoảng loạn, đứng ở nơi đó lung tung vô cầu đập, không thấy cầu, cầu lại đi đâu rồi? Tại sao lại như vậy? Dẫn chương trình vẻ mặt không biết gì hơn nhìn Lâm đại sư. Không phải nói được rồi nhưng mà, nhưng này cầu đi nơi nào, có phải là vừa nhanh đến mắt không thấy đường? Cục, cục. Lúc này, xẹp rơi bóng bàn rơi vào Lâm phàm trước mặt. Lâm phàm nhìn thấy tình huống này, nhất thời cười cười xấu hổ, thật không tiện, dùng sức quá mạnh, trận banh này hỏng rồi. bất quá coi như ngươi thắng dù sao cầu đã đụng tới bàn mặt mọi người a sạ nở thì dạ nhìn thấy tình huống này nhất thời đem cầu đập ném xuống đất ta đừng đánh ta đừng đánh sau đó giống như bị điên hướng về hậu trường chạy đi lâm phạm vừa nhìn tình huống này nhất thời cũng lên chính mình còn phải để cầu a ngươi này không đánh ta làm sao còn để quốc tế bạn bè đừng hoang hốt tiếp tục đánh nha lâm phạm hô nhưng là sạ nở hỉ dạ nơi nào còn dám xuất hiện ở trên đài Hắn hiện tại ranh giới cuối cùng, vào đúng lúc này, hoàn toàn sụp đổ. Mà đối với tất cả mọi người tới nói, Lâm đại sư làm sao hư hỏng như vậy a? Cái này còn đánh người em gái a? Bất quá thực sự là hạ giận. Chương 809, đều muốn từ bỏ này nghề nghiệp. Tình huống này, dẫn chương trình ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới sạn nở hỉ dạ dĩ nhiên trực tiếp hỏng mất ly khai hiện trường, đây là hắn làm chủ trì ngành nghề qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp phải. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn tình huống này. Dẫn chương trình, này tiết mục còn tiếp tục nữa. Cuộc so tài này còn không có đánh xong đây, hơn nữa chính mình vốn là đã chuẩn bị nhường A, nhưng là bây giờ tình huống này, không có biện pháp. Dẫn chương trình cầm mịt rổ phồn, thoáng lung túng nói, khán giả các bằng hữu chào các người, hiện trường ra hơi có chút nhỏ tình hình, xin chờ chốc lát. Bất kể là hiện trường khán giả, vẫn là ở nhìn truyền trực tiếp dân trên mạng nhóm, đều vô sỉ nợ nụ cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, tình huống như thế thích nghe ngóng, để người vô cùng sảng khoái. để cho người giả vỡ cun. Cool. Biết hậu quả nghiêm trọng đi. Lâm Phạm run lên vai, bất đắc dĩ thở dài, dẫn chương trình, việc này không có quan hệ gì với ta, không nghĩ tới bạn bè này trong lòng năng lực chịu đựng, thấp như vậy, nếu như ta lúc trước biết, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy. Dẫn chương trình nhìn Lâm Đại Sư, cảm giác cái tên này đụng tới Lâm Đại Sư, xem như là hắn xui xẻo rồi. Đặc biệt là Lâm Đại Sư hiện tại một bộ da vẻ vô tội, cái này còn để người nói thế nào, bất quá bây giờ chuyện mấu chốt nhất chính là mau mau chấn an được xạ nở hy dạ này tiết mục còn không có kết thúc đây chí ít đến cái hoàn mỹ kết cục a hậu trường lưu trưởng đài sắp cười chết rồi thế nhưng thân là trưởng đài khẳng định không thể ở nhân ra trước mặt được nước xạ nở hy dạ tiên sinh đây là thế nào tiết mục còn không có kết thúc đây còn mời lên đài lưu trưởng đài an ủi vẻ mặt càng là có chút bất đắc dĩ thế nhưng trong lòng đã sớm cười nở hoa rồi vừa bắt đầu cái tên này tùy ý giả vờ cun Hắn thân là thượng hải vệ thị trường đài, đều tức giận sắp ngất đi, đây không phải là cho bọn họ thượng hải vệ thị gây phiền phức mà, nhưng là bây giờ được rồi. Nay bức bách còn không có giả bộ hoàn mỹ, liền nửa đường giết cái trình rào kim, trực tiếp bị phiến phương hướng cũng không biết. Không, không, không lên sàn, ta không lên sàn, ta muốn về Nhật Bản. Sàn ở thì dạ lắc đầu, hắn muốn ly khai cái này làm hắn cảm thấy kinh khủng địa phương. Trong lòng hắn đã co bóng mờ, đặc biệt là tại hắn am hiểu nhất phương diện. lại bị người đánh thành như vậy. Lưu trưởng đài nghe được phiên dịch, rất bất đắc gì à, này không lên sàn sao được, này tiết mục không thể nửa đường liền kết thúc à. Sàn nở hỷ dạ tiên sinh, yên tâm, chúng ta không đánh cầu, chúng ta liền giao lưu, giao lưu. Lưu trưởng đài hiện tại chính là muốn để sàn nở hỷ dạ lên đài, bất kể nói thế nào, người này không lên sàn, không cũng làm người ta lung túng mà. Huống hồ chúng ta này thượng hải vệ thị cũng là chú ý hài hòa, hữu nghị, làm sao có thể bắt nạt quốc tế bạn bè. Đây nếu là nói ra, còn không bị người cho cởi rơi mất răng hàm, nói bọn họ thượng hải vệ thị khi dễ người. Trước đài, Lâm Phàm đứng ở trên đài, dưới đài khán giả tiếng vô tay lôi động, khán đài khách quý các khách quý cũng là vui sướng hoan hô, vừa tình cảnh đó thật sự là quá đặc sắc. Đặc sắc đều nhanh để cho bọn họ hoan hô. Lâm Phàm đè ép đè tay, một mặt bất đắc dĩ, đoàn người yên tĩnh một chút, việc này thật là hiểu lầm, ta cũng không nghĩ tới à, nếu như biết hắn kỹ thuật dở như vậy. Ta cũng không thể như thế đánh a kỳ thực ta nói thật, ta thật cùng Hứa Tùng đánh qua cầu, chúng ta đánh hết sức kịch liệt, bất phân thắng bại, ta nhìn này quốc tế bạn bè đều có thể thắng Hứa Tùng, cái kia thực lực này khẳng định không bình thường a nhưng ai có thể? Ai? Dưới đài khán giả thổn thức một mảnh, cảm giác Lâm Đại Sư lại đang khoác lác. Đội tuyển quốc gia, Hứa Tùng một mặt lúng túng, các ngươi đừng nhìn ta, ta cùng Lâm Đại Sư thật sự không quen biết, ta cái nào cùng hắn đánh qua cầu. Huấn luyện viên cười, được rồi, được rồi Lâm Đại Sư đây là đang giúp ngươi tìm bãi, ngươi thua cho sạn nở hì ra, để rất nhiều dân trên mạng nhóm thất vọng, hiện tại Lâm Đại Sư nói như vậy, tự nhiên không muốn ngươi lâm vào dư luận bên trong. Bất quá không nghĩ tới, Lâm Đại Sư kỹ thuật này mạnh như vậy, y theo ta nhìn, e sợ không người là đối thủ của hắn. Một bên đội viên, đúng đấy, mặc dù không có ở hiện trường nhìn, thế nhưng liền trên TV những này, phát bóng xem ra tầm thường cực kỳ, thế nhưng biến hóa này quá lớn, hơn nữa là trọng yếu hơn chính là... Lâm Đại Sư tốc độ phản ứng rất nhanh, toàn trường hạ xuống, bước chân căn bản không động, một mực mang theo tiết ấu, xả nở thì dạ căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Ai nha, nếu như Lâm Đại Sư tới tham gia đội tuyển quốc gia, cái kia còn có chúng ta chuyện gì? Đánh đơn nam, quán quân còn chưa phải là vướng vàng. Ta nhìn hay là chờ đến, Lâm Đại Sư nếu tới, ta nhìn à, chúng ta này bóng bàn nhưng là thật sự được bị từ áo vận hội đáng ngoại trừ. Hiện trường, xả nở thì dạ còn chưa lên đài. dẫn chương trình không có khả năng để hiện trường tẻ ngắt sau đó cười nói lâm lão sư ngài này bóng bàn lúc nào luyện tập kỹ thuật này nhưng là rất lợi hại a lợi hại lâm phạm xưng sở ta kỹ thuật này rất lợi hại phải không dẫn chương trình bối rối người mình đừng tổn thương chúng ta lâm lão sư ngài kỹ thuật này ta không dám nhiều lời chí ít ta là từ chưa từng xem so với ngài còn lợi hại hơn người ngài nếu như tham kiến thi đấu người quán quân kia khẳng định liền là của ngài quan sát truyền trực tiếp người Cũng đều kịp phản ứng, đúng vậy Liên lâm đại sư kỹ thuật này Vậy còn không bao phủ toàn trường Đến ai đánh ai Lâm phàm nợ nụ cười Như vậy à, vậy ta còn quên đi ngươi nói ta muốn là đi tham gia thi đấu Người quán quân này đều không có huyền niệm Còn có ai nhìn Thi đấu thi đấu, chính là có thua có thắng Cái kia mới dễ nhìn ngươi nói này không có hồi hộp Không phải không có ý nghĩa mà Dẫn trương trình cười Lâm lão sư nói rất có lý Đúng rồi Vừa Lâm lão Sư nói cùng hứa Tùng đánh qua cầu, các ngài hai người có phải là rất quen thuộc. Lâm phàm đây cũng không phải rất quen, chơi bóng đi, cũng không toàn đánh, liền có lúc ở trong mơ, nằm mơ đánh mấy củ Trực tiếp, 666, này là vô địch cô quả A, chỉ có thể ở trong mộng cho mình tìm kiếm đối thủ. Mẹ của ta A, hôm nay nếu không phải là nhìn này tiết mục, ta còn thật không biết nói Lâm Đại Sư này bóng bản kỹ thuật như vậy người tiên, quả thực đáng sợ. Ha ha. Lâm Đại Sư thành công trọc cười ta, ở trong mơ cùng Hứa Tùng chơi bóng, thực sự là cười chết ta rồi, nếu như Hứa Tùng ở trong thực tế cùng Lâm Đại Sư chơi bóng, vậy còn không ngược chết rồi. Cũng không lâu lắm, xa nở thì dạ rốt cục lên đài. Cũng không biết nói Lưu Trưởng Đài là thế nào lừa dối, dù sao cũng đem đối phương cho lắc lư lên đài. nay để Lưu Trưởng Đài thở phào nhẹ nhõm, bất kể nói thế nào, này tiết mục còn phải chơi đùa đi xuống. Tuy rằng ra hơi có chút bất ngờ, nhưng đây hoàn toàn không có ảnh hưởng. Cũng không nhìn một chút hiện tại Internet nhiệt độ cao bao nhiêu, Thượng Hải vệ thị chính thức log đều bị tiến công chiếm đóng. xa nở thì dạ lên đài, vẻ mặt sợ hãi nhìn Lâm phàm thậm chí ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng bóng bàn. Hắn là thật bị làm sợ. Lâm phàm cười lên trước, đưa tay ra, một mặt ý cười, quốc tế bạn bè, hữu nghị thi đấu, đừng quá để ở trong lòng, ta chờ mong sau đó ở quốc tế trên sàn nhảy gặp lại ngươi. Dẫn chương trình đem lời này cho phiên dịch lại đây. Sản nờ thì dạ nghe lời này một cái cả người run run một hồi sắc mặt trắng nhận không không hắn hẳn là hiểu sai bỏ lỡ lâm phàm nói ý tứ chính là ở quốc tế trên sàn nhảy nhìn hắn thi đấu nhưng là theo sản nở thì dạ trước mắt kinh khủng này đại ma vương là muốn ở quốc tế trên sàn nhảy nghiền ép chính mình ngẫm lại chính mình một câu đều không có chạm. nếu như đến rồi quốc tế trên sàn nhảy đây còn không phải là bị người cho cười đến rụng răng thời khắc này sợ hai mây đen Bao phủ ở sạn Hỉ dạ tâm trên đầu. Hắn thậm chí đều có chút muốn từ bỏ bóng bàn, làm những khác nghề nghiệp. Chương 810, Hệ thống nổ. Tiết mục bình thường bắt đầu. Bất quá cùng lúc trước có khác nhau rất lớn, dẫn chương trình hỏi dò sạn Hỉ dạ một vài vấn đề thời điểm, đối phương rất là thành thật, một câu dám lời cũng không dám nói lung tung, cùng lúc trước tương đối đứng lên, có khác biệt rất lớn. Nay để dẫn chương trình rất là thoải mái, sớm như vậy, không thì không có sao mà. Nhất định phải để Lâm lão Sư ra tay, ngươi nhìn, xảy ra vấn đề rồi đi, y theo dẫn chương trình xem ra, này sạ nở hỷ dạ xem như là phế bỏ, bóng tối quá nặng, trong vòng mấy tháng xem như là không khôi phục được. Lâm Phạm Nhưng là một mặt bình tĩnh ngồi ở khán đài khách quý, ngồi đợi tiết mục kết thúc. Đối với khán giả tới nói, đây mới là bình thường tiết mục, nơi nào như lúc trước như vậy, nhìn lòng người tỉnh đều không vui. Một tên khách quý khâm phục nói, Lâm Đại Sư, ngài là thật là lợi hại. Lâm Phạm bình tĩnh cười cười, vẫn được đi, hữu nghị thi đấu mà thôi. Khách quý cười cợt, cái này còn hữu nghị thi đấu đâu à, đây quả thực là đem người ta cho tình ngậu. Bất quá bất kể nói thế nào, cảm giác này chính là như thế thoải mái. Cũng không lâu lắm. Tiết mục kết thúc. xa lờ thì dạ đã không có một chút ra mặt đợi ở chỗ này nữa, hắn vừa cầm Á si -át quán quân, nhưng bây giờ thì sao? Đến rồi hoa hạ tham gia một cái tiết mục, đã bị người đánh ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Còn không biết ngày mai tin tức sẽ biến thành hình dáng gì. Ly khai hiện trường. Lưu trưởng đài vội vàng đuổi tới, Lâm Đại Sư, chờ một chút. Lâm Phạm dừng bước lại, Lưu trưởng đài, làm sao vậy? Cái này, Lâm Đại Sư, ngươi nhìn ngươi có thể không có thể làm chúng ta tiết mục đạo sư. Giá cả phương diện ngươi yên tâm, tuyệt đối so với tối cường thiên âm còn cao hơn. Lưu trưởng đài đó là luyến tiếc buông tha Lâm Phạm A, dưới cái nhìn của hắn, Lâm Đại Sư chính là kỳ tích đại biểu, không từ mà biệt. chỉ cần là xảy ra chuyện gì khẳng định có biện pháp giải quyết liền hôm nay việc này nếu như không phải lâm đại sư ở quỷ biết kết quả cuối cùng sẽ biến thành hình dạng gì hơn nữa lâm đại sư này fans kèm theo năng lực thật sự là quá mạnh mạnh đều có chút để người sợ sệt fans nhiều lắm lại cái quái gì vậy trung thành lâm phàm suy nghĩ một chút vẫn không muốn quá bận chính mình gần nhất sự tình cũng rất nhiều hơn nữa này luôn lên tivi nhưng là cùng của mình lý niệm có chút xung đột lưu trường đại ngượng ngùng gần nhất nhiều chuyện đa tạ ưu ái, Lưu trưởng đài có chút thất vọng, hắn chính là thật muốn để Lâm đại sư thành vì bọn họ thượng hải vệ thị ngự dụng đạo sư hoặc giả khách quý, bởi vì căn cứ phía trước mấy lần hợp tác có thể thấy được, Lâm đại sư này đối với tiết mục tỷ lệ người xem có thể là có thêm giúp đỡ rất lớn, cái này ngược lại cũng đúng đáng tiếc, bất quá ngươi nếu như ngày nào nhớ đến, đến rồi liền nói với ta một tiếng, chúng ta thượng hải vệ thị vĩnh viễn hoan nghênh ngươi, Lưu trưởng đài nói nói, Lâm phàm cười, được. không thành vấn đề. Này lưu trưởng đài đối với mình cũng coi như là rất tôn trọng, chính mình khẳng định cũng phải hưu khá một chút. Người tôn trọng người khác, người khác liền sẽ tôn trọng người, đây là lẫn nhau. Ngày mai, trên internet tin tức nổ tung, Lâm Đại Sư nói, ta không nghĩ tới hắn kém như vậy. Á Châu bóng bàn thế cẩm thi đấu nhật tịch quán quân Sạn nở Hy Dạ, thảm lần Lâm Đại Sư treo lên đánh, tại chỗ tan vỡ. Sạn nở Hy Dạ thê thảm hoa hạ hành trình, cao thủ ở dân gian. Lâm Đại Sư để cho ngươi biết cái gì mới là bóng bàn. Cơ mờ nờ, hôm nay tình huống gì, một mở ra tin tức, làm sao tất cả đều là những đồ chơi này. Chuyện gì xảy ra? Ta lại bỏ lỡ cái gì? Lâm Đại Sư làm sao chạm bóng bàn, này có gì đó không đúng a? Ta đi, trên lầu, các ngươi ngày hôm qua không có nhìn Thượng Hải vệ thị mới nhất tổng hợp nghệ thuật tiết mục à. Cái kia tiết mục nhìn ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Mẹ nhà nó, trước không nói, ta đi xem xem. Đại đa số bạn trên mạng cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau đó mau mau đến tối tìm tòi một hồi. Cũng không lâu lắm, có dân trên mạng nhảy ra ngoài. Ta thảo rời ạ, vừa ai để cử cái video này? Ngươi có muốn để cho chúng ta không dễ chịu? Chơi ạ, một cái người Nhật Bản lớn lối như vậy, đây là đang dễ cận chúng ta à, nhìn con em ngươi. Các ngươi đừng nóng nổi, lui về phía sau nhìn, phía sau mới là trọng điểm. Có bạn trên mạng đi ra chỉ điểm hơi có chút, video này còn thật đừng nói. Nhìn trước mặt tuyệt đối có thể để cho ngươi tức giận cả người bước thuốc lá. Thế nhưng khi thấy phía sau phía sau, tuyệt đối để cho ngươi tâm bình khí cùng cả người thông. Quan sát quá truyền trực tiếp người, có đều nặng phục nhìn thật nhiều lần, mỗi một lần nhìn đều cảm giác như vậy thoải mái, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Đại Sư cái kia làm người kinh diễm kỹ thuật thời gian, đều cảm giác đó là một loại trên thị giác thỉnh yến. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Cơ Mơ Nở, 666. Lâm Đại Sư tại chỗ nổ tung. Liên kỹ thuật này, nghiền ép toàn thế giới. Ta chỉ muốn hỏi, chúng ta đùa còn là giống nhau phong trào thể dục thể thao sao? Haha, ha, cười chết ta rồi. Sa nở thì ra trực tiếp bị đánh khóc. Thật cái quái gì vậy tàn nhân à? Bất quá lâm đại sư quá vô sỉ. Đều như vậy, còn lộ ra một mặt ta không muốn đối với người như vậy vẻ mặt. Nhật Bản. Bên kia tương quan tòa soát báo, cũng tiến hành rồi tin tức đăng lại. Sa nở thì giả tham gia Thượng Hải vệ thị tiết mục thời gian. Bản địa phóng viên cũng đã chuẩn bị kỹ càng bản thảo. Thì như, Nhật Bản bóng bàn của khởi, đặt đến hoa hạ. Nhật Bản một đời mới kiêu ngạo, Á Châu đệ nhất. Những này tiêu đề đều rất bá đạo, nhưng nhìn qua trực tiếp phía sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt. xa nở thì dạ bị một tên người hoa đánh hiện trường tan vỡ. Bọn họ cũng không biết làm như thế nào báo cáo. Nhật Bản chỉ cần là xem qua video người, trong lòng cái kia loại quán quân cảm giác vui sướng, trong nháy mắt bị sông không còn một ngống, dưới cái nhìn của bọn họ, đây là không dám làm người tin. mà xa nở hy ra ở tiết mục sau khi kết thúc, liền ảo náo trở về nước. Hắn là không dám ở hoa hạ đợi. Mình có thể thắng tranh tài nguyên nhân, trong lòng hắn rõ rõ ràng ràng. Hứa Tùng Đích thật là vết thương cũ tái phát, nhưng hắn là sẽ không thừa nhận, bởi vì thắng liền thắng, nhưng lần này thắng lợi vui sướng còn không có duy trì bao lâu, đã bị một vị người hoa cho tự tay phá vỡ. Phố Vân Lý Làm lâm phạm đến trong tiệm thời điểm, không an phận sự tình lại xảy ra, các phóng viên lại tới nữa rồi. Thương gia các lão bà nghi ngờ, cậu chủ nhỏ, đây cũng là làm đại sự gì. Ngươi tối hôm qua không có xem TV. Nhìn cái gì TV à, mỗi ngày đều mệt chết đi được. Vậy ngươi này tổn thất lớn rồi, tối hôm qua cậu chủ nhỏ chân đạp Nhật Bản quán quân, đây chính là đẹp mắt hết sức. A, cậu chủ nhỏ lại đánh người. Đánh ngươi em gái, quên đi, quên đi, chính ngươi nhìn tin tức đi thôi, ta là lười theo như ngươi nói. Các phóng viên cảm giác này Lâm đại sư thật sự là quá sống động. lúc này mới qua tết bao lâu rốt cuộc lại làm một việc lớn hơn nữa này đại sự còn không đơn giản a si quán quân cái kia danh hiệu cái thẳng đầy đủ nhật bản bên kia thổi một năm nhưng bây giờ ngược lại tốt còn không có làm sao thổi đây đã bị người cho giáo dục chuyện này đi người nói làm sao bây giờ mấu chốt nhất chính là này lâm đại sư còn cái quái gì vậy là một vị nghiệp dư tuyển thủ nhật tay bại bởi nghiệp dư tuyển thủ chỉ cần còn muốn điểm mặt khẳng định được tìm cái lỗ chen vào a Chương 811, lâm đại sư thật là người tốt thật vất vả đem các phóng viên cho đuổi đi lâm phàm cũng là thở phào nhẹ nhõm không phải là đánh cầu mà tất yếu như vậy ngô ưu lan vui sướng hết sức lâm ca ngươi thật sự thật lợi hại lâm phàm bình tĩnh khoát tay háo một cái vẫn được đi đối thủ chủ yếu quá yếu ngược lại đối với ngô ưu lan tôi nói nàng thật sự là quá sùng bái lâm ca tối hôm qua tiết mục nàng khẳng định nhìn thân là lâm phàm người ái mộ trung thành nàng làm sao có khả năng không nhìn tiết mục Vừa bắt đầu, tiết mục làm cho nàng rất tức giận, cảm giác này Nhật Bản tuyển thủ có chút hung hăng quá phận, nhưng nhìn đến Lâm ca ra tay giáo hấn đối phương sau, nàng tầm tình này đắc ý. Điên thần côn rất là quái dị nhìn Lâm Phạm, hắn hiện tại xem như là càng ngày càng xem không hiểu, tiểu tử này cũng quá mạnh đi, mạnh đều hơi quá đáng. Đồng thời cũng là rất hâm mộ, này người này so với người khác quả thực tức chết người đi được. Lâm Phạm đang nhập blog, phát hiện thật nhiều bạn trên mạng lắc lư hắn đi chơi bóng, này để hắn cảm giác bất đắc dĩ. Sau đó trả lời một hồi. Lao thiết cửa, chớ chê, ta muốn phải đi đánh bóng bản, cái kia người quán quân này còn không bị ta một người nhận đầu, vì cái nghề này phát triển, ta còn là quên đi, nhìn một chút. Vô số bạn trên mạng nhìn thấy lúc này phục, một cái lao huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. Cơ nở, ta xem như là phát hiện, không thể khích lệ Lâm đại sư, này khen một cái trương liền được nước. Này nếu là người khác như thế được nước, sớm đã bị chúng ta cho phun chết, bất quá ai để cho ngươi là Lâm đại sư đây. Chúng ta phục rồi. Lâm Đại Sư làm cho gọn gàng vào, sau này sẽ là ngươi trung thực não tàn phấn. Lâm phàm nhìn những này bình luận, cũng là cười cợt, sau đó đóng lại blog. Những chuyện này cũng chính là trong cuộc sống gia vị mà thôi, tình cờ vui a vui a. Lúc này, điện thoại đến rồi. Này sẽ là ai chứ? Lâm phàm hơi nghi hoặc một chút, gần nhất này xa lạ điện báo hơi nhiều a. Này, vị nào? Xin chào, Lâm Đại Sư, ta là Thôi Quốc Nho Nhã, ngươi biết ta đi. bên đầu điện thoại kia nam tử ngữ khí thân mật, đồng thời ý cười mười phần, sau đó nhìn bên người thành viên, rất ý tứ sáng tỏ, lâm đại sư nhất định là biết ta, hắn hỏi câu này chính là muốn để các đội viên biết danh hiệu của chính mình kỳ thực hết sức vang lên. lâm phàm nghe nói như thế, có chút ngây ngẩn cả người, chính mình nơi nào biết là ai a, chỉ là nhân gia biết mình, chính mình nếu là không biết nhân gia, cái kia nhiều lắm lung túng, chính mình không phải là cái kia loại tùy ý để người lúng túng người a, hả, nha. lâm phàm nữ khí đề cao ngươi không phải là cái kia ai mà cái kia ai tới cc điện thoại cái kia đầu truyền đến mấy nói tiếng cười thanh âm này nghe có chút tang tâm bệnh cuồng phảng phất là bạo nổ nở nụ cười giống như lâm phàm có chút lung túng thật không tiện a ngươi là ai thôi quốc nho nhã hiện tại tâm tư tổn thương thật sự rất đau đớn hắn cảm giác mình đã rất nổi danh a làm sao lâm đại sư liền không biết mình đây lâm đại sư ta là quốc gia bóng bàn huấn luyện viên thôi quốc nho nhã Này để ta liền có chút lung túng. Thôi quốc nho nhã bất đắc dĩ nói. Hả, ta biết rồi, ta đây là nhất thời không nghĩ tới đứng lên, thôi huấn luyện viên mà, ta biết đến, thật không tiện à. Lâm phàm thoáng lung túng nói, xem như là cho người ta chọn một cái chàng, nhân ra đều tự báo danh hào, chính mình cũng không nhớ ra được, này không mất thể diện mà. Điện thoại bên kia. ha ha, thôi ca này mất mặt lớn. Ta đã nói rồi, Lâm đại sư khẳng định không biết. Đi đi, đều đi sang một bên. Thôi quốc nho nhạ nói nói, sau đó ngự khí hiền lành nói, Lâm Đại Sư, ta đây là muốn cố gắng cảm tạ ngươi, giúp chúng ta cứu vãn lại chẳng diện. Nơi nào, đều là người Hoa, sao có thể để một cái người Nhật Bản làm mưa làm gió, này bất kể là ai, cũng không thể nhận không phải. Lâm Phàm cười nói, đúng, Lâm Đại Sư nói quá đúng rồi, đều nói đến chúng ta tâm khả ngươi, lần này ta cũng là cho hứa tùng hướng về ngươi nói cảm ơn, hắn này trên Á-xi-át phát huy không lý tưởng, vết thương, cũ tái phát. thua mất thi đấu hắn này trong lòng à áp lực cũng lớn cảm giác xin lỗi tất cả mọi người nếu không phải là người hỗ trợ việc này còn thật không có giải quyết dễ dàng như vậy đối với bọn hắn tới nói áp lực thật sự rất lớn quốc cầu không thể thua tuy rằng này ở bên trong không có thuyết pháp này nhưng là tất cả đội viên trong lòng đều có số này thua chính là tội nhân không gánh nổi bởi vậy mỗi lần tham gia thi đấu hết thể tuyển thủ áp lực đều rất lớn đặc biệt là này asiát ngay ở biên giới trước áp lực nhất định là lớn hơn lâm phàm cười nói thôi huấn luyện viên lời nói này ở đâu là hỗ trợ à, đây cũng chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi hứa tùng thương thế này vẫn tốt chứ ân vẫn được đều là vết thương cũ dễ không chỉ được thôi quốc nho nhã nói nói lâm phàm nếu không như vậy có thời gian ngươi để hứa tùng đến thượng hải để ta nhìn nhìn thương thế này thế nào lúc này thôi quốc nho nhã phản ứng lại đúng vậy lâm đại sư ngươi nhưng là thần y nếu như ngươi tự mình ra tay Vậy còn có thể không đem nó cho chị tận ốc, bất quá sẽ không làm phiền người chứ. Phiền phức cái gì à, không phiền phức, ta ngay ở Thượng Hải phố Vân Lý, ngày nào các ngươi đến, đến rồi, có thể điện thoại cho ta. Lâm Phàm nói nói, đối với cái này chút vì nước làm vẻ vang vận động viên, Lâm Phàm vẫn là rất hữu hảo, không giống có cầu, cầm tiền lương cao, chỉ muốn hưởng thụ tìm người mẫu trẻ làm bạn gái. Cái kia hóa ra tốt, ta đây đội viên cũng đều ngứa tay vô cùng, muốn cùng Lâm Đại Sư đến mấy trận. Bất quá đến thời điểm có thể phải hạ thủ lưu tình A. Thôi quốc nho nhã cười nói. Lâm phàm nhất định, nhất định, yên tâm, khẳng định nhẹ ngược, sẽ không hạ nặng tay. Ha ha. Sau đó Hàn Huyên một hồi phía sau, liền quốc điện thoại. Đội tuyển quốc gia. Lâm Đại Sư còn thật tốt giao lưu. Thôi quốc nho nhã, vậy khẳng định, cũng không nhìn một chút internet tin tức. Này Lâm Đại Sư có thể là đã làm nhiều lần chuyện tốt, hơn nữa yêu thích trượng nghĩa ra tay, cũng thích quản việc không đâu. Lần trước cái kia dân công muốn chuyển tiền bạc, các ngươi biết chưa? Nếu không phải là Lâm Đại Sư, những người dân kia công phu tiền còn thật không tốt lắm. Việc này ta ngược lại thật ra xem qua, nhưng không có làm sao chú ý, xem ra này Lâm Đại Sư thật là người tốt. Thôi quốc nho nhã, được rồi, các ngươi gần nhất cũng phải cho ta luyện thật giỏi tập. Qua một thời gian ngắn đi chuyến thượng hải bái kiến một hồi Lâm Đại Sư, thuận tiện lánh giáo một chút kỹ thuật, chỉ các ngươi hiện tại kỹ thuật này, theo người ta Lâm Đại Sư so ra, đó chính là hoa ngược có hiểu hay không? Thôi ca, vậy ngài đây. Thôi quốc nho nhã chừng mắt một cái, ta. Ta cùng Lâm Đại Sư bất phân cao thấp có hiểu hay không? Mọi người cười, bọn họ nhưng là nghiên cứu Lâm Đại Sư đấu pháp. Cuối cùng chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là biến thái, thật sự hết sức biến thái. Căn bản không cách nào cùng đối phương đánh. Thượng Hải một cái nào đó ăn đường phố. Một cái người nước ngoài có lấy túi hành lý, nhìn xung quanh, thường xuyên lắc đầu. Thân phận của hắn là nước Pháp mặc Lín Lợi Bình một nhân viên trong. ở thượng hải tìm kiếm tuyệt đối mỹ vị mỹ thực thượng hải mới đồng thời mạch lìn mỹ thực chỉ nam muốn bắt đầu hắn muốn tìm tìm một cái càng càng mỹ vị tồn tại bất quá đại thể nhìn một vòng đều không thế nào thỏa mãn một cái phòng ăn muốn trên mạch lìn cái kia yêu cầu này nhưng là hà khắc hết sức gần như biến thái bất quá trên mặt đất rộng rãi sản vật phong phú hoa hạ hắn vẫn là tràn đầy chờ mong đặc biệt là ở thượng hải như vậy thành thị hắn càng mong đợi những ngày ăn vặt mỹ thực chỉ là đi qua khoảng thời gian này hắn có chút thất vọng bởi vì không có một có thể đạt đến yêu cầu ở đồ ăn trên cũng không có hắn cảm nhận bên trong cái kêu loại đạt đến tinh xảo cực hạn mỹ thực chương 812, ta gọi vương hanh lợi henry ạ bển có một mốt hoa hạ tên đó chính là vương hanh lợi danh tự này đối với hắn mà nói rất có ngụ ý vừa tới hoa hạ thời điểm hắn đều không biết mình nên lên dạng gì tên đồng thời hắn cũng muốn một cái tương đối lợi hại dòng họ mà cho tới nay Hắn thường thường ở trên tin tức thấy lao vương cái họ này, cảm giác cái họ này nhất định rất lợi hại, bởi vậy cũng bị chính mình lấy một họ vương dòng họ. Người quen biết hắn, cũng gọi là hắn vì là lao vương. Mỗi lần người hoa xưng hô tên hắn thời điểm, đều sẽ nở nụ cười, này để hắn cảm giác người hoa quả nhiên cùng nghe đồn giống như, rất là hữu hảo. Chỉ là để hắn không nghĩ ra chính là, hắn mỗi lần muốn cùng bằng hữu ở tại cùng nhau thời điểm, bạn nam giới đều cùng tựa như thấy quỷ, thẳng xua tay. Này để hắn có chút nhớ nhung không thông. Cuối cùng từ bằng hữu trong miệng biết nguyên nhân, đó chính là họ vương người, không ai dám ở cùng nhau. Nguyên do bởi vì cái này dòng họ quá bá đạo, sẽ cho người có rất lớn áp lực. Đứng ở một nhà trước gian hàng, Henry cẩn thận nhìn, tiệm này chủ tay nghề rất tốt, trò gian rất lợi hại, chỉ là sau đó lắc lắc đầu, bởi vì bất kể là mùi trên vẫn là mị con trên, đều khó mà vào mắt. Có thể hứng thú sẽ rất tốt, thế nhưng cùng hắn trong lòng yêu cầu, còn có khác biệt rất lớn. chẳng lẽ sẽ không tìm được chân chính mỹ thực không thành? bây giờ bị Mặc Lĩnh đánh giá trên tinh cấp, toàn bộ đều là cái kia chút trang trí tinh xảo mặt tiền cửa hàng. đối với Mặc Lĩnh tới nói, tình huống như thế là rất khủng bố, bởi vì bọn họ đang đang phát triển mới chấm điểm cơ chế, không đang tìm kiếm cái kia chút trang trí tinh xảo tiệm mì, mà là muốn tìm kiếm chân chính làm người lưu luyến quên về tiểu mỹ thực. ngay ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, bên cạnh hai vị hoa hạ người tuổi trẻ đối thoại, hấp dẫn hắn. ai, thật muốn ăn Lâm đại sư bánh cầm tay a? Đáng tiếc quá khó khăn mua. Ta cũng là, mỗi ngày chỉ bán 10 phần, hơn nữa xếp hàng người còn nhiều như vậy, nếu là không lì mì tịt thật tốt. Nghĩ hay lắm đây, Lâm Đại Sư bánh cầm tay hứng thú, đúng là đời ta ăn xong ăn ngon nhất thức ăn ngon, nếu có thể ăn lần trước, đời này ta cũng là hài lòng. Hen tiếng trung trình độ rất tuyệt, hai vị người hoa giữa giao lưu, hắn nghe rất rõ ràng, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Bánh cầm tay. Loại thức ăn này hắn là biết đến, hết sức giản tiện, tiện nghi. có thể lấp đầy bụng đồ ăn, đương nhiên, cũng chỉ là lấp đầy bụng mà thôi, còn đánh giá trên mỹ thực tên gọi, dưới cái nhìn của hắn, này hay là thôi đi. Bất quá nhìn hai vị người hoa cái kia một mặt ước mơ biểu hiện, hắn cảm giác nhất định phải hỏi rõ, rốt cuộc là bực nào mỹ vị, dĩ nhiên để cho bọn họ nhớ nhung như vậy. Hai vị, chào ngươi, ta gọi Henry, xin hỏi các ngươi nói bánh cầm tay, rốt cuộc là cái gì bánh cầm tay? Henry tiếng Trung tuy tốt, thế nhưng phát âm thật sự rất quái lạ. để nghe người không nhịn được xỉ một tiếng bật cười. Thế nhưng người nước ngoài đều hỏi, bọn họ khẳng định cũng phải trả lời, Lâm đại sư bánh cầm tay, ngươi không biết? Ta không biết, vì lẽ đó ta mới hỏi một câu. Henry nói nói. Hai người có chút không nhịn được, cái này thanh âm rốt cuộc là nhà ai tiếng trung lớp học dạy dỗ, có thể hay không không muốn như thế đùa giỡn. Phố Vân Lý Lâm đại sư bánh cầm tay, ở Thượng Hải rất nổi danh, chỉ cần là ở Thượng Hải đợi một đoạn thời gian người, đều biết tiệm này. Nam tử nói nói. Henry trong lòng còn hết sức nghi hoặc, rất nổi danh, có phải là rất mỹ vị? Đúng, rất mỹ vị, thật sự đặc biệt đặc biệt mỹ vị, ngươi chưa từng ăn đi. Không có. Vậy ngươi nhất định phải đi nếm một chút, chỉ cần ăn qua một lần, sẽ để cho ngươi có một loại khó có thể nhẫn lại cảm giác, hơn nữa còn là sẽ sáng lên. Henry, Phát sáng. Sáng lên đồ ăn, không phải trung hoa nhỏ làm nhạ. Henry cảm giác người hoa thuyết minh thiên phú hết sức khuyết đại, sẽ sáng lên đồ ăn. Hắn đời này cũng chưa từng thấy. Sau đó ba người nói chuyện với nhau một hồi. Đương nhiên, Henzi đã bị bọn họ nói động tâm, hết sức muốn đi mở mang một hồi cái này sẽ sáng lên đồ ăn, hơn nữa còn sẽ cho người ăn không nhận ra bạo phát tình cảm bánh cầm tay. Bất kỳ thần kỳ mỹ thực, đều sẽ để Henzi cảm thấy hiếu kỳ. Đương nhiên, hắn bị lừa qua thật nhiều lần. Lần trước, có một vị người Hoa đề cử cho hắn một loại mỹ thực, tên gì trao, lần đó hồi ức, để Henzi cảm giác quá kinh khủng. Cảm tạ. Hai vị, ta đi tìm kiếm. Henzi nói cảm ơn. Hai vị trẻ tuổi nhìn rời đi Henzi, cười ha ha, sau đó từng người bắt đầu giao lưu. ngươi nói cái tên này, được đứng hàng bao lâu? Khó nói, vận khí không được, một tháng xem như là thiếu. Ai, ta ngược lại thật ra tình nguyện hắn không nên bị nhanh như vậy chọn chúng, bằng không sau đó thật sự là quá khó chịu. Xác thực. Đối với Thượng Hải mấy người tới nói, phố vân Lý Lâm Đại Sư cái kia bánh cầm tay nhất định chính là khủng bố. Muốn là lần đầu tiên xếp hàng, bị chọn trúng, thật sự cần nghĩ cho rõ, có phải làn lế một chút. Bởi vì thưởng thức một lần phía sau, muốn lần sau đang thưởng thức, vậy coi như không biết muốn đứng hàng tới khi nào. Phố Vân Lý. Lâm Phạm rất là nhàn nhã nằm ở nơi đó, lần này thành vi quốc dân anh hùng cảm giác, cũng thực không tồi. Nhìn Internet cái kia chút dân trên mạng đối với mình thổi phồng, đều để chính mình có chút ngượng ngùng. Bất quá này bách khoa giá trị dùng có chút nhanh hơn, trái tim nhỏ có chút đau. Chỉ là đối với hắn mà nói, tất cả những thứ này cũng đăng giá. diện một hồi nhỏ Nhật Bản kêu căng phách lối, vẫn là rất tất yếu. Một cú điện thoại gọi cho Triệu Minh Thanh. Lao sư, làm sao vậy? Lâm phàm, Minh Thanh A, Lao sư nói cho người chuyện này. Lao sư, ngài nói. Ta cảm giác đi, ta đây trung ý cơ sở giáo tài, kỳ thực nên coi trọng một chút, để mỗi một vị học sinh đều nhận thức thật học tập. ngươi nói đúng không? Triệu Minh Thanh, đúng, đúng, Lao sư ngài nói đúng. Ngài yên tâm, ta biết để trung y cơ sở giáo tài, sắp xếp đến thành tích sát hoạch bên trong. Lâm Phàm nợ nụ cười, ân, không sai, vậy là được rồi, treo. Gần nhất này bách khoa giá trị tăng trưởng hơi có chút chậm chậm, xem ra chính mình biên soạn trung y giáo tài, không phải quá để bọn học sinh yêu thích à. Xem ra chỉ có thể tự tự mình ra tay rồi, để triệu Minh thanh hơi hơi thêm chút cường độ, trực tiếp để bọn học sinh nỗ lực học tập, tranh thủ đem trung y giáo tài hiểu rõ, chính mình này bách khoa giá trị không liền đến mà. Nhi đồng viện mồ côi bên kia, kỳ thực cũng là không tệ, 365 vị nhi đồng nhóm rất là ra sức, cũng mang đến cho mình không ít bách khoa giá trị. Đương nhiên, quốc hòa, trồng trọt phương diện bách khoa giá trị, đã lấy được, được truyền thụ cho bọn hắn năng lực mới. Dưới cái nhìn của hắn, này bóng bàn cũng không tệ, có thể rèn luyện thân thể, xem ra lại muốn để những đứa trẻ này, tiếp tục chơi đùa mới hoạt động. Lấy sự thông minh của bọn họ đầu góc, nhất định có thể trở thành rất tuyệt bóng bàn tuyển thủ. Bất quá! này viện mồ côi lớp học vẫn không có xây xong khả năng còn muốn chờ một đoạn thời gian một vài hài tử quốc họa trình độ tăng vụ lên hoàn mỹ tiểu thông tuệ đan hiệu năng không phải là đùa giỡn chương 813 càng ngày càng mong đợi phố văn lý vương hanh lợi nhìn chăm chăm bãi đủ hướng dẫn xoay chuyển thật nhiều chiếc xe rốt cục đạt tới chỗ cần đến lúc này hắn nhìn thấy một tên bảo vệ môi trường công phu bác gái đang dọn dẹp mặt đường lên trước hỏi dò quay rối một hồi Xin hỏi phố vân lý Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng ở đâu? Bảo vệ môi trường công phu bác gái thấy là người nước ngoài, nhất thời hứng thú, ngươi là đến mua bánh cầm tay. Vâng. Vương Hanh Lợi gật gật đầu. Bác gái ôm cái trổi, đề tài này cũng đã tới rồi, tiểu tử, ta nhìn ngươi hôm nay vẫn là quên đi, Lâm Đại Sư chỉ có mỗi sáng sớm mới có thể bán bánh cầm tay, ngươi hiện vào lúc này đoạn đã muộn. Vương Hanh Lợi, vậy xin hỏi mặt tiền cửa hàng là ở nơi nào? Hắn không nghĩ tới hoa hạ bác gái dĩ nhiên như vậy lời nói, trận thế này nếu là không mau mau ngăn lại, e sợ cũng không biết muốn tán gấu tới khi nào. Bác gái hiển nhiên là không chuẩn bị một lần nói cho nhân ra, ta đã nói với ngươi à, Lâm đại sư này bánh cầm tay không thể chê, cái kia hứng thú thật sự thật sự là quá mỹ vị, ta mỗi sáng sớm liền đến quét quét qua đường, nghe đến cái kia hứng thú đều có chút không chịu được, càng không cần phải nói ăn được trong miệng, lại là hình dáng gì? Bác gái, ta, ta biết. Ngươi cũng là đến muốn thử vận khí một chút mà, bất quá ta cho ngươi biết, thật sự rất khó, lần trước cái kia ai tới, xếp hàng xếp hàng một tháng dĩ nhiên không có mua được, suýt chút nữa đều lên rồi. Bác gái thao thao bất tuyệt nói nói, căn bản cũng không muốn buông tha trước mắt người ngoại quốc này. Bất quá còn thật bị nói, người ngoại quốc này còn thật trẻ trung. Tiểu tử, ngươi kết hôn rồi không có. Vương Hành Lợi một mặt không biết gì hơn, đề tài này tính chất nhảy nhót có chút lớn a. ta chính là muốn hỏi một chút lâm đại sư mặt tiền cửa hàng ở đâu, điều này cùng ta có kết hôn hay không, có quan hệ gì. lúc này lão lương đi ngang qua đây, ta nói đại tỷ nhân ra hỏi lâm đại sư mặt tiền cửa hàng ở chỗ nào, ngươi lại bắt đầu chào hàng, ngươi khuê nữ. Hoàn vệ đại ma nhìn thấy Lao lương, nhất thời nở nụ cười, ta đây không phải là xem người ta tiểu tử người không tệ lắm, tùy tiện hỏi một chút. lão lương cười cợt, sau đó nhìn một chút này trước mặt người nước ngoài, lâm đại sư mặt tiền cửa hàng ngay ở phía trước. cảm tạng vương hanh lợi gật gật đầu sau đó hướng về đi về phía trước đi hắn bây giờ là hơi sợ lâm đại sư cửa tiệm vương hanh lợi nhìn một hồi trong lòng hơi nghi hoặc một chút đây là cái gì mặt tiền cửa hàng xem ra không giống như là làm thức ăn ngon a xin hỏi nơi này có phải là lâm đại sư bánh cầm tay vương hanh lợi mở miệng hỏi nói bất kể có phải hay không là chí ít hỏi một câu mới được điền thần côn ngồi ở cửa hút thuốc thấy có người đến rồi lập tức lên trước tiếp đón Đúng, nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh lâm đại sư bánh cầm tay mặt tiền cửa hàng. Bất quá bánh cầm tay thời gian đã qua, ngươi có muốn hay không coi là một mệnh. Vương Hanh Lợi nhìn chung quanh, ta xem các ngươi bên này, không giống như là bán thức ăn à, này thao tác thai đây. Điên thần côn cười, chúng ta này không cần thao tác thay, chỉ cần một cái xe đẩy là được, ngươi có muốn hay không coi là một mệnh. Ngày mai có thể lại đây mua bánh cầm tay. Lúc này, Vương Hanh Lợi đã bắt đầu hoài nghi. này nhìn thấy được căn bản không như là chính quy mặt tiền cửa hàng một cái mặt tiền cửa hàng đều làm không cẩn thận làm sao có khả năng làm ra mỹ vị bánh cầm tay xem ra chính mình lại là bị lừa gạt bất quá chính mình gặp phải những người kia đối với nơi này bánh cầm tay đều vô cùng tôn sủng, hắn này trong lòng cũng là rất hiếu kỳ cảm giác khẳng định có cái gì là tự mình nói không biết đồng thời hắn cũng nghĩ đến một câu nói không thể nhìn mặt mà bắt hình rong không thể bởi vì mặt tiền cửa hàng bình thường không có gì lạ Thì có lòng coi thường, thế nhưng hắn rất muốn nhổ nước bọn, có thể hay không đem mặt tiền cửa hàng làm cho khá một chút. Ta không đoán mệnh, ta là tới mua bánh cầm tay. Vương Hanh Lợi nói nói. Điền thần côn gặp đối phương không đoán mệnh, vậy thì không nhiều hứng thú lắm, không đoán mệnh à, vậy này bánh cầm tay được ngày mai lại đây mua. Ngày mai lúc nào? Vương Hanh Lợi hỏi. Điên thần côn, 9 h sáng. Đối với Vương Hanh Lợi tới nói, bất kể như thế nào, chí ít thử một lần mới được, cái kia quấy dậy. ngày mai ta trở lại nói xong lời này phía sau hắn liền rời đi Điền thần côn lắc lắc đầu người ngoại quốc này cũng thật là ngày mai đến mua ngày mai cũng không mua được à. lâm phàm đứng dậy được rồi các ngươi trông chừng tiệm mặt ta đi viện mồ côi đi tới hiện tại lâm phàm sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi chính là ra phố vân lý viện mồ côi cái khác cũng liền không có chuyện gì ngày mai sáng sớm vương hanh lợi thật sớm đã tới rồi hắn trở về thì có chút Tại sao có thể có quy củ như vậy mặt tiền cửa hàng, 9 hát sáng mới doanh nghiệp, mỗi ngày chỉ bán 10 phần bánh cầm tay, cái này còn có thể có người đến mua không thành. Nhưng khi hắn đến hiện trường thời điểm, nhưng là trong nháy mắt không biết gì hơn. Ta ít, đây rốt cuộc là tình huống thế nào, làm sao sẽ có nhiều người như vậy? Cái kia chút xếp hàng các thị dân, nhìn thấy Vương Hanh Lợi cũng là rất nghi hoặc. Cơ mơ nở, Lâm Đại Sư này bánh cầm tay không được nữa à, thậm chí ngay cả người nước ngoài đều đến xếp hàng. Trước đây chưa từng thấy, xem ra là mới tới, đợi lát nữa ai cùng nói một chút chúng ta quy củ của nơi này. Đợi lát nữa hay là để ta đi, này người mới lại đây, nhất định phải gõ một hồi, đừng làm ra chuyện hối hận tình. Tuy rằng đoàn người đều là đến mua bánh cầm tay, nhưng bọn họ cũng là lao nhân, nhất định phải cùng người mới cố gắng nói một chút. Nay cũng là bọn hắn khoảng thời gian này, tổng kết ra được kinh nghiệm. Trước đây có người xếp hàng xếp hàng rất lâu, cũng không có mua đến tay bắt bánh, nhất thời phát hỏa, ở hiện trường bạo phát. Lời thề muốn đập phá Lâm Đại Sư sạc hàng, đây đối với những khắc các thị dân tới nói, làm sao có thể để bực này hung hăng hạng người ở Lâm Đại Sư trước mặt giả vờ cun. Nhất định là lập tức chấn áp. Nay chấn áp thủ đoạn, nhất định là không quá hữu hảo. Bởi vậy, vì duy trì hiện trường hòa bình, một ít lao nhân tổ chức ra, mỗi lần có người mới đến lúc tới, bọn họ đều sẽ cố gắng cùng đối phương nói một chút. Đầu tiên là là, Lâm Đại Sư bánh cầm tay nhất định phải các loại, hơn nữa phải xem vật khí, vận khí không được. có thể có thể xếp hàng một tháng đều không nhất định mua được. Vì lẽ đó, đang phát sinh tình huống như vậy thời điểm, tuyệt đối không nên làm cản, ngươi có thể không mua, nhưng không thể giả vờ cun. Cool. Đặc biệt là hiện tại cái này quốc tế bạn bè, vậy càng rất tốt cùng đối phương câu thông một chút, không phải vậy này quốc tế bạn bè nóng nảy, bọn họ cũng chỉ có thể máu tanh chấn áp Vương Hanh Lợi không có nghĩ tới những người này nhiệt tình như vậy, cũng chưa từng thấy chính mình, liền đem chính mình vây lên trò chuyện với nhau. sau đó nghe nói những này hữu hảo người hoa nói sự tình sau vương hanh lợi cười gật gật đầu yên tâm ta sẽ không như vậy quy tắc chính là quy tắc ta biết tuân thủ xếp hàng các thị dân nghe nói như thế cũng là yên lòng sẽ không liền tốt cái kia cũng làm người ta yên tâm lâm phạm đứng ở trước gian hàng làm phần thứ nhất bánh cầm tay vương hanh lợi bị chặn ở đám người bên trong nơi nào thấy được tình huống hiện trường nhưng là đột nhiên hắn nghe thấy được hắn chưa từng có người qua hương vị loại mùi thơm này Dưới cái nhìn của hắn, có chút không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, hắn nhìn thấy một người thanh niên cầm một phần bánh cầm tay đứng ở một bên, ở tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ hạ, cắn một cái. Để Vương Hành Lợi khiếp sợ một màn xảy ra, lúc trước còn hết sức bình thường người trẻ tuổi, đột nhiên thay đổi không bình thường. Vẻ mặt đó, thần tình kia, thật giống cũng quá khuyết đại đi. Sao có thể có chuyện đó? Vương Hành Lợi trợn mắt ngơ mồm, người trẻ tuổi kia vẻ mặt liền cùng tao thụ cỡ nào cao trào giống như vậy. lộ ra gương mặt thoải mái sắc, Này bánh cầm tay chẳng lẽ thật sự cùng người khác nói như vậy không thành? Thời khắc này, hắn càng ngày càng mong đợi. Chương 814, ta đây là trên thế giới tốt nhất. lần lượt từng tên, Vương Hanh Lợi ánh mắt liền không có rời đi quá. dưới cái nhìn của hắn, điều này thật sự là quá không khoa học. làm sao có khả năng sẽ là bộ dáng này? những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ là bị thi triển ma pháp gì không thành? Coi như cho dù tốt ăn không có khả năng như vậy a Cũng không lâu lắm. Một trận tiếng thở dài truyền đến. Ai, hôm nay mười phần lại không, đáng tiếc. Không có xếp tới, thật sự quá đáng tiếc, xem ra chỉ có thể ngày mai tới rồi. Nhìn người khác hưởng thụ, lòng ta đây liền khổ sở a Cái gì? Như thế liền kết thúc. Vương Hanh lợi xứng sở, lộ vẻ có chút không dám tin tưởng, hắn liền đứng ở chỗ này, không bao lâu, này hôm nay số lượng sẽ không có. Lúc này... bên cạnh một vị đại hán vũ vương hanh lợi bả vai lần đầu tiên tới chứ vương hanh lợi gật gật đầu vâng lần đầu tiên tới đại hán gật gật đầu lần đầu tiên tới từ từ quen thuộc đi vận khí không được rất khó mua được bất quá cũng đừng ngủ rũ luôn có một ngày sẽ xếp tới người bất quá ta cho ngươi biết tuyệt đối đừng gây sự không phải vậy hậu quả khó mà lường được vương hanh lợi cười cảm tạ nhắc nhở ta sẽ không chèn ngang ta hết sức tuân theo quý cũ vậy thì tốt đại hán không có nói thêm cái gì Không mua được vậy thì ly khai chứ. Vương Hanh lợi cảm giác mình phát hiện mới đại lục, cảm giác cùng chính mình trước đây gặp được hoàn toàn khác nhau. Hắn hết sức tự tin, nếu như mình cho thấy thân phận, đối phương nhất định sẽ vì chính mình đến một trận đơn độc thịnh yến. Thế nhưng hắn không muốn như vậy, bởi vì ở Mỹ thực trước mặt, người người bình đẳng. Quy củ chính là quy củ, hắn sẽ bảo vệ quy củ của nơi này, sẽ không bởi vì mình thân phận nguyên nhân, mà để cho thay đổi không giống nhau, bởi vì đây là đối với thức ăn ngon khinh nhận. Ngày mai. Vương Hanh Lợi không có mua đến tay bắt bánh. Lại một ngày đi qua. Vương Hanh Lợi đầy cõi lòng hy vọng đến rồi, rồi lại thất lạc rời đi. Liên tục mấy ngày. Vương Hanh Lợi cũng không tin, tự mua không tới, nhưng là hiện thực cho hắn một cái khắc sâu giáo dục, hắn là thật không mua được à. Hắn cảm giác mình nhanh muốn điên rồi, không liền vì mua một cái bánh cầm tay mà, tất yếu ngày ngày xếp hàng, ngày ngày không mua được sao. Vừa bắt đầu. Hắn còn cảm giác quy củ này không sai, nhưng là bây giờ, hắn chỉ muốn nói, trời ạ. còn có thể hay không thể hưu khá một chút nay một ngày sáng sớm Điền thần côn lặng lẽ đi tới lâm phàm bên người ngươi phải cẩn thận một chút hôm nay ta cảm giác muốn xuất sự tình lâm phàm trách ra chuyện gì ngươi nhìn cái người nước ngoài sắc mặt đỏ chót ánh mắt nhìn chòng chọc vào chúng ta trước mấy ngày ta liền quan tâm hắn ta phát hiện ánh mắt của hắn nhìn về phía chúng ta đó là càng ngày càng không hữu hảo Điền thần côn lặng lẽ chỉ vào rất là cảnh giác nhìn lão kia ở ngoài Không thể nào, ta xem người ta hết sức bình thường a. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, không nhìn ra tật xấu gì a. Huống hồ ở đây còn có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ? Chính mình chính nghĩa những người hái mộ, đưa hắn bao phủ lại không thành. Không, không. Điền Thần côn lắc đầu, ta cảm thấy một cổ sắc ý, ngược lại cẩn thận một chút, ta cũng theo dõi hắn. Nếu như hắn dám động, ta chiêu thức ấy xuống, cần phải để hắn không phân biệt được phương hướng. Lúc này Vương Hành Lợi trong lòng tình thế khó xử. ta phải nói cho đối phương thân phận chân thật của mình ta nhưng thật ra là mạch lỉnh bình chọn một nhân viên trong ta muốn nếm một chút bánh cầm tay không được quy củ chính là quy củ ta tại sao có thể phá hoại thức ăn ngon quy củ ta không tin chính mình đứng hàng không tới thời khắc này vương hanh lợi nội tâm chịu đủ dàn vặt đây là hắn chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác chính mình thưởng thức qua bao nhiêu mỹ thực có thể là chưa từng có một lần sẽ như thế khó có thể thưởng thức một đạo mỹ thực chính mình đầy đủ ở đây xếp hàng bốn ngày đội ngũ Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, mỗi một lần đều là tay không mà quay về, cái kia loại hương vị sông và mũi, người được chóp mũi bên trong, đều là một loại giàn vật ta. Trơ mắt nhìn người khác ăn, mình coi như muốn ăn, cũng ăn không được, này loại tội, tới chỗ nào mới có thể có bị. Ngay ở nội tâm hắn tranh đấu thời điểm, một đạo làm hắn hỏng mất âm thanh đi ra. Thật không tiện, hôm nay bánh cầm tay kết thúc. Không. Nghe được thanh âm này, vương hành lợi gào lên, trong nháy mắt, chung quanh hắn các thị dân toàn bộ nhường ra. sau đó kinh ngạc thốt lên nói mọi người cẩn thận người ngoại quốc này tức giận hơn hắn muốn làm gì tan vỡ lại một cái hỏng mất ai này người mới chính là không nghe lời không có kiên trì các loại cũng đừng đợi thừa dịp chính mình vẫn không có thưởng thức qua bánh cầm tay sớm một chút thoát ly khổ hải mới là lựa chọn sáng suốt nhất vương hanh lợi hạ thấp xuống đầu bước nhanh đi tới trước gian hàng chung quanh các thị dân nhìn thấy tình huống này liền biết đại sự không ổn vừa định lên trước trấn áp người ngoại quốc này thời điểm đã bị người một cái kéo lại. Đừng nóng nổi, địch không động, chúng ta bất động, chỉ cần hắn hơi động, chúng ta lại đi lên chân áp, như vậy, chúng ta cũng chiếm sửa lại. Một vị lý trí thị dân nói nói. Một bên các thị dân gật đầu, lời nói này có lý. Lâm Phàm nhìn trước mắt người ngoại quốc này, cảm giác tình huống này có chút không đúng lắm. Ngươi làm gì thế? Lâm Phàm hỏi. Điền thần côn nhanh tới đây đến một bên, ta đã nói đi, người ngoại quốc này trạng thái tinh thần không đúng. Này mấy ngày chỉ sợ là bởi vì xếp hàng đứng hàng hỏng mất. Vương Hanh Lợi không nói gì, mà là trầm mặc hồi lâu, sau đó mở túi ra bao, trực tiếp từ bên trong lấy ra không ít giấy chứng nhận. Hắn hiện tại đã không chịu nổi, xếp hàng xếp hàng nhiều ngày như vậy, một lần không có bị chọn chúng, hắn cũng không biết, chính mình lúc nào mới có thể thưởng thức được bánh cầm tay, vì lẽ đó hắn không muốn đang đợi, nhất định phải đem thân phận chân thật của mình cho lộ ra ánh sáng đi ra. Mời xem, ta là Mạch Lìn Mỹ thực đánh giá ngôi sao một nhân viên trong. Ta nghĩ thử một lần tay ngươi bắt bánh. Vương Hanh Lợi nói nói. Lâm Phạm sững sở, sau đó kịp phản ứng. Hả, mại tuyển à, bất quá hôm nay số lượng đã bán xong, nếu là có thể, ngươi ngày mai tới nữa xếp hàng tốt hơn. Vương Hanh Lợi trợn tròn mắt, sau đó nhìn Lâm Phạm, lại lần nữa nói nói, ta là mạch lỉnh đánh giá tinh nhân viên. Ân, ta biết. Lâm Phạm gật đầu, sau đó hỏi, sau đó thì sao? Ta muốn nếm một chút tay ngươi bắt bánh. Sau đó nhìn là không phải có thể gia nhập vào đánh giá tinh chi bên trong. Vương Hanh Lợi nói nói. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như là những khác đầu bếp nghe nói như thế, cái kia tuyệt đối sẽ hưng phấn đến cực điểm, bởi vì có thể được lìn đánh giá trên ngôi sao, đến lúc đó, của cải, địa vị, chen chúc mà tới. Hơn nữa cái này cũng là rất nhiều đầu bếp, cuối cùng giấc mơ. Trung quanh các thị dân bàn luận xôn sao, McLean cái gì ngọn ý? Không phải bán bánh xe sao? Ngươi này cũng không biết đi, McLean mỹ thực. Đó là nước ngoài đánh giá cơ cấu, nếu có thể đi tới, đây chính là lợi hại, đến lúc đó, toàn thế giới đều có thể biết lâm đại sư mặt tiền cửa hàng. Lợi hại như vậy. Lợi hại cái giám A, đây nếu là để toàn thế giới đều biết, sau đó không phải liền có nhiều người hơn, đến theo chúng ta cướp vị trí mà. Này nói có đạo lý. Lâm phàm đối với này hứng thu không phải quá lớn, thưởng thức có thể, thế nhưng muốn xếp hàng đội, hôm nay không mua được, ngươi ngày mai tới nữa mua đi. Vương Hanh Lợi nhìn Lâm phàm. Cảm giác người trước mắt này, căn bản không dựa theo động tác võ thuật xuất bài. Ta là Mạch Linh. Ta biết ngươi là Mạch Linh, ngươi không cần nói nữa. Ta quy củ của nơi này chính là, bán xong ngày mai đến xếp hàng, còn có lên hay không ngôi sao ta kỳ thực không sao cả. Bởi vì ta làm cho bánh cầm tay, chính là trên thế giới ăn ngon nhất bánh cầm tay, không cần đánh giá tinh. Lâm Phạm rất là tự tin nói nói. Đùa dỡn, Bách Khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ, đó là đùa dỡn sao? Ta, ta. Thời khắc này, Vương Hanh Lợi đột nhiên không biết nên nói những gì. Hắn cảm giác đã từng vẫn lấy làm vinh thân phận, vào đúng lúc này, dĩ nhiên không nhiều lắm chỗ dùng. Hắn có chút muốn khóc. mười 815, ngươi đúng là ăn a. Đối với Vương Hanh Lợi tới nói, chuyện đã xảy ra hôm nay, cùng hắn nghĩ căn bản cũng không giống như. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, đối phương nhất định sẽ hương phấn chuẩn bị một phần tinh xảo bánh cầm tay để chính mình thưởng thức, nhưng là bây giờ tình huống này, nhưng để hắn trợn mắt ngoan mồm. Cái tên này căn bản là không có lưu ý mạch lìn Có thể tới hay không một phần, ngươi đây thật sự là quá khó khăn mua được. Vương Hanh Lợi mở miệng nói. Hắn hy vọng đối phương cho mình đến một phần, coi như là sát hoạch một hồi. Lâm Phàm lắc đầu, không được, ta chỗ này mỗi ngày chỉ bán 10 phần, ta nếu là cho ngươi, người khác không phải không vui mà. Ở chỗ này của ta, là rất công bằng, vì lẽ đó ngươi ngày mai tới nữa đi, ta tin tưởng ngươi ngày mai nhất định có thể mua được. Vương Hanh Lợi sắp chửi mẹ nó. mua một găm a cũng không nhìn một chút đây có bao nhiêu người mấy trăm người cướp 10 phần bánh cầm tay điều này có thể mua được liền gặp quỷ sống hắn không dám tưởng tượng chính mình vì một phần bánh cầm tay xếp hàng đứng hàng sau một tháng sẽ là hình dáng gì nhưng nhìn đối phương vẻ mặt này hiện ra lại chính là không có thương lượng chung quanh các thị dân gật đầu nhìn đây chính là cậu chủ nhỏ công bằng cậu chủ nhỏ mai kỉnh toàn cái gì a chúng ta cậu chủ nhỏ căn bản cũng không lưu ý không sai Tuyệt đối đừng đem chúng ta cậu chủ nhỏ muốn trở thành người khác, đó là căn bản không thể thực hiện được. Vương Hanh Lợi thở dài, nội tâm không thích, hắn cảm giác này phá quy củ thật sự là quá kinh khủng. Thế nhưng trong lòng ngứa một chút, nghe thấy nhiều như vậy ngày hứng thú, mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là tự mình nếm một chút, nhìn này bánh cầm tay rốt cuộc là bực nào mỹ vị. Nhưng là đối phương hiện ra lại chính là không cho mình cơ hội này a. Vương Hanh Lợi đem giấy chứng nhận thu, một mặt thất ý muốn ly khai, nhưng vào lúc này, Đầu cơ nhóm phát hiện cái này người nước ngoài, cũng là động tâm. Đặc biệt là hôm nay có một phần bánh cầm tay, còn thật bị một tên đầu cơ cho mua được. Hắn nhanh tới đây đến Vương Hanh Lợi trước mặt, quốc tế bạn bè, chào ngươi à, là không phải là muốn bánh cầm tay. Vương Hanh Lợi phờ phạc gật gật đầu, ân, Sớm nói a ta đây có. Đầu cơ lấy ra bao đựng kỹ bánh cầm tay, cưới hiếp mắt nói nói. Vương Hanh Lợi nhìn thấy này bánh cầm tay, lập tức đến rồi hứng thú, ngươi thật nguyện ý cho ta. không. Không, đây là có thưởng, ngươi phải trả ra điểm cái này. Đầu cơ xoa xoa tay nói nói. Điền thần côn nhìn thấy tình huống này, có chút hết trô nói rồi, ta nói, này để đầu cơ ở cửa tiệm bán, thật sự được không? Lâm phàm không sao cả run lên vai, không có gì, nhân ra bằng vận khí xếp tới, tại sao không cho người ta bán? Điền thần côn thở dài, ai, thực sự là bất đắc dĩ, ngươi nếu như tăng lên giá cả, thật là tốt biết bao. Lâm phàm nở nụ cười, ta không phải là một tên hát thương. Hiện tại, hắn này bánh cầm tay ở bên ngoài giá tiền là bao nhiêu tới? Lần trước hỏi một vị đầu cơ, hình như là ăn mỗi mười ngàn cất bước, này theo lâm phạm, đó là tràn đầy tự hào a Lúc này, đầu cơ cùng Vương Hanh Lợi tiếp tục trò chuyện với nhau. Cái kia là bao nhiêu? Vương Hanh Lợi hỏi. Hắn cảm giác mình là đáng thương nhất đánh giá tinh nhân, những người khác là miễn phí ăn một bữa, nhưng hắn ngược lại tốt, lại vẫn muốn chính mình dùng tiền, này nói ra, nhất định sẽ bị các bằng hưu chết cười. đầu cơ dựng thẳng lên hai ngón tay, hai ngàn, a, vương hanh lợi bối rối bao nhiêu, đầu cơ, hai mươi ngàn, ngươi cũng chớ xem thường này bánh cầm tay, đây chính là lâm đại sư làm bánh cầm tay, cái kia hứng thú cũng đừng nói, đó là thật nhân gian mỹ vị a, ngươi nhìn ta một chút điện thoại di động này bên trong, có bao nhiêu người ở hô ta, đều là ở hỏi dò bánh cầm tay sự tình, ta đây không phải là nhìn ngươi yêu cầu mà, nhân lúc nóng bán cho ngươi, cũng coi như là chăm sóc quốc tế bạn bè. Hắn hiện tại cũng không muốn nói nhiều, cảm giác mình tốt như xa vào một cái nào đó cái trọng bên trong. Bị người lắc lư đến này phố vân lý, không công nghe thấy mấy ngày hứng thú, sau đó không mua được. Hiện tại đầu cơ lại đây, định giá 20 ngàn, đây là muốn ăn chết chính mình à. Quá mắc. Vương Hanh Lợi lắc đầu. Đầu cơ không nói gì nói, ai, còn mặc lìn đánh giá ngôi sao nhân viên đầu, một chút ánh mắt cũng không có. Lâm Đại Sư này bánh cầm tay, ta cho ngươi biết, 20 ngàn đều thiếu. Bên ngoài không biết có bao nhiêu chuyên nghiệp mỹ thực ra, vì ăn được này bánh cầm tay, đều ra giá cao, ta nhìn ngươi à, theo người ta không cách nào so sánh được, quên đi, ta còn là bán cho người khác đi. Vương Hanh Lợi nghe nói như thế, nhất thời không phục Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị người cho xem thường, đây là đối với vũ nhục ta của hắn, đối với hắn chuyên nghiệp xỉ nhục a Ngươi đừng đi, mua. Vương Hanh Lợi không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn hiện tại chính là muốn nếm một chút này bánh cầm tay. Hắn đã có chút không chịu được này bị khuất. Bỏ ra 20.000 mua một phần bánh cầm tay, nếu như để đồng hành biết, nhất định sẽ cho là mình là điên rồi. Cầm bánh cầm tay, đi tới cửa tiệm. Ông chủ, ta có thể nói cho người nói sao? Vương Hanh Lợi mở miệng nói. Lâm phàm gật đầu, có thể, tùy tiện. Trung quanh các thị dân cũng không có ly khai, mà là vây tụ ở nơi đó, chuẩn bị nhìn người ngoại quốc này, đến cùng muốn làm gì. Vương Hanh Lợi mở túi ra giả bộ, nhất thời một luồng hương vị sông và mũi Chóc mũi ngửi một cái, sau đó dùng con mắt chuyên nghiệp đến xem, hương vị hết sức mê người, là ta chưa từng có người qua hương thú. Lâm Phàm gật gật đầu, để đối phương tiếp tục phát huy. Mà Vương Hanh Lợi cũng tiếp theo mới vừa lời, chỉ là, này phối liệu lại không được, ngươi nhìn này phối liệu, hẳn là tiện nghi nhất, còn có đây, tuy rằng bề ngoài rất là tinh xảo, thế nhưng này gia vị phân phối cũng không đều đều, nếu như dùng ánh mắt chuyên nghiệp tới nói, phần này bánh cầm tay, chỉ có thể có thấp nhất phân. Trung quanh các thị dân hai mặt nhìn nhau. Cái tên này làm gì vậy? Không biết ta, hình như là ở làm thấp đi cậu chủ nhỏ bánh cầm tay. Cơ mơ cái tên này nhất định là muốn báo thủ. Ma nói nhiều như vậy làm gì? Hắn cái quái gì vậy đúng là ăn à, cần phải để hắn khóc. Vương hành lợi khoảng cách gần quan sát đến, sau đó tiếc nuối lắc đầu. Ta không biết vì sao lại có nhiều người như vậy, yêu thích này bánh cầm tay. Thế nhưng chỉ từ ta con mắt chuyên nghiệp đến xem, phần này bánh cầm tay cũng không thành công. vẹn vẹn tản mát ra hứng thú tốt hơn còn vị ta sợ có thể sẽ để ta thất vọng rồi bởi vì một phần mỹ thực từ chọn nhân tài trên chính là mấu chốt nhất chọn nhân tài không được đem sẽ ảnh hưởng rất lớn vị ai không nghĩ tới xếp hàng bốn ngày đội cũng chỉ là loại thức ăn ngon này ngược lại có chút khiến người ta thất vọng vương hanh lợi nhìn chung quanh lợi bình đầu đầu là nói nhưng dĩ nhiên không ăn lâm Phàm cũng không tức giận ngược lại đợi lát nữa kết quả trong lòng hắn cũng nắm chắc rồi tình huống như thế cũng không ít gặp Hết sức bình thường. Ăn một miếng đi. Lâm Phạm rất là bình tĩnh nói nói. Vương Hanh Lợi lắc lắc đầu, vốn là sẽ không ăn, thế nhưng nếu bỏ ra 20 ngàn mua, không ăn cũng là lãng phí. Một cái cắn. Ta chỉ. Đột nhiên. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Vương Hanh Lợi trận to hai mắt, trong mắt như một đoàn lửa giận phun phát ra, khoang miệng bên trong, trong nháy mắt bị bánh cầm tay nhét tràn đầy. Hắn cảm giác lòng của mình linh phản phát bị nào đó loại rung động. Ở đầu góc bên trong. Hắn bị một đống mỹ thực cho vây quanh, có thể là đối với những này mỹ thực, hắn khó có thể lối vào. Đột nhiên, một tấm bánh cầm tay rết ra khỏi chùm đây, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chùm lên trên mặt của hắn. A, Vương Hanh Lợi đột nhiên cao rên một tiếng, một tay vướt lồng ngực của mình, lộ ra rất là lang thang vẻ mặt. Người chung quanh thấy cảnh này, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Người ngoại quốc này làm gì vậy? Hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Không biết ta, chuyện này làm sao so với chúng ta còn muốn khuyết đại? Lâm Phạm nhìn Vương Hanh Lợi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó hướng về chung quanh các thị dân khoát tay. Được rồi, được rồi, tất cả giải tán đi, để vị này quốc tế bạn bè, cố gắng hưởng thụ một chút. A, ăn ngon, làm sao có khả năng ăn ngon như vậy? Lúc này, Vương Hanh Lợi gào lên, không để ý chút nào người chung quanh ánh mắt, lầm bầm lầu bầu, sau đó miệng to ăn. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Đột nhiên có loại xung động muốn khóc. Phố vân lý người. Mặt đối với tình huống như thế đã sớm tập mãi thành quen, chỉ là tên này người nước ngoài, hơi hơi so với người khác muốn khuyết đại rất nhiều. Bất quá quên đi, tha thứ hắn. Ngược lại cũng không là chuyện mất mặt gì. Ở cậu chủ nhỏ đây, đó là hết sức bình thường. mười 816, này trách ta. Vương Hanh lợi vẻ mặt thật sự là quá khoa trương đều có chút để người không chịu được. Điên thần côn suy nghĩ, ta nói ngươi tiểu tử này, đến cùng ở bánh cầm tay ngõ cái gì, này ăn rồi người. Cũng quá cái quái gì vậy không khoa học. Ta cái quái gì vậy vậy mà nói à, ta môn thủ nghệ này, vẫn là cùng dịa đường bác gái học. y theo ta nhìn, người ngoại quốc này nhất định là chưa từng ăn bánh cầm tay, vì lẽ đó quá mức hưng phấn. Chúng ta đừng hoảng hốt, chờ chút nên là tốt rồi. Lâm Phạm lung tung nói khoác nói. Điên thần côn một bộ, tin ngươi tả vẻ mặt. Lúc này, Vương Hanh Lợi đã đem bánh cầm tay toàn bộ nhét vào trong miệng, lộ ra gương mặt dư vị vẻ. Hơn nữa còn đem này đóng gói trong hộp cặn bã liếm sạch sành xanh, đó là không khẳng định buông tham một chút cặn bã. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bị này bánh cầm tay cho chính phục sau đó một mặt không dám tin tưởng, cũng không thèm để ý chung quanh là tình huống thế nào, hai tay cầm lấy quầy hàng, trong mắt tinh quang bước người. Tay người bắt bánh tại sao có thể ăn ngon như vậy? Vấn đề này, để lâm phàm hết sức khó trả lời, tại sao ăn ngon như vậy? Cái này còn thật khó nói, có thể chỉ có thể đi hỏi bách khoa toàn thư. Vương Hành Lợi dám xin thể đây là hắn đời này ăn ăn ngon nhất thức ăn ngon, chưa từng có thể nghiệm qua mỹ thực. Tuy rằng nhìn bề ngoài thật giống không có gì, thế nhưng chỉ có lối vào phía sau, hắn mới phát hiện, chính mình trước đây thưởng thức cái kia chút mỹ thực, căn bản không biện pháp so sánh cùng nhau. Huynh đệ, ổn định, ổn định. Nhìn đối phương cái kia hưng phấn có chút điên cuồng vẻ mặt, Lâm Phàm thật sự hết sức sợ sệt, đối phương mất thăng bằng, trực tiếp té đái, đến lúc đó, nhưng là lại muốn lên tin tức. Liền ngay cả tiêu đề đều nghĩ xong. quốc tế bạn bè ăn bánh cầm tay té đái hiện trường lâm Phàm bọn họ một câu nói chưa nói tất cả đều là vương hanh lợi một người ở cái kia tất cằn nhằn lẩm bẩm lẩm bẩm cuối cùng thật giống nói đến cái gì khủng khiếp địa phương thời điểm vương hanh lợi hưng phấn rời đi trong cửa hàng lâm Phàm đám người hai mặt nhìn nhau điện thần côn không khỏi lo lắng nói người ngoại quốc này sẽ không ăn ngốc hả có chút khả năng nha lâm Phàm có chút lo lắng à nếu như là bởi vì ăn bánh cầm tay ngu mất lời Hắn này trong lòng, cũng hết sức đáy náy. Bất quá người đều đi, hắn cũng không đem để ở trong lòng. Ly khai phố vân Lý Vương hanh lợi, một mực trở về chỗ vừa loại cảm giác đó. Loại cảm giác đó khó có thể dùng lời nói để diễn tả, chỉ có chính mồm thưởng thức qua, mới có thể hiểu, cái cảm giác này là biết bao thoải mái. Không do dự, trực tiếp một cú điện thoại hô tới. henry làm sao vậy? Tổng bộ bên kia, một vị người phụ trách nhận nghe điện thoại. henry ở McLean đã công tác hết sức. Mặc dù là một tên mỹ thực bình ủy, thế nhưng năng lực của hắn nhưng là không nhỏ. Ta đã tìm được chân chính thức ăn ngon. Vương Hanh lợi kích động nói nói. Chân chính mỹ thực. Không sai, ngay ở Hoa Hạ Thượng Hải, ta nghĩ hắn có thể đánh giá trên 3 sao mỹ thực, đáng giá tất cả mọi người vì mỹ thực, mà tự mình lại đây. Henry, ngươi không thành vấn đề chứ? Không có, ta thật sự có thể xác định, đây mới là ta cảm nhận bên trong chân chính mỹ thực. David, không phải ta khuyết đại, ta thưởng thức qua mỹ thực bên trong. Không có một có thể cùng với tướng tương đối, hắn chính là ta cảm nhận bên trong chân chính mỹ thực. Hoàn cảnh thế nào? Ta đem ta vỗ bức ảnh truyền cho ngươi. Cũng không lâu lắm. Điện thoại thông, Henry, ngươi có đang đùa ta? Cứ như vậy, một sao đều đánh giá không lên, ngươi đây là ở nắm Mike Linn trăm năm danh tiếng, cho rằng chuyện cười. Không, ta có thể bảo đảm, hắn thực chí danh quy. Đối phương đã không muốn nói nhiều, Mike đánh giá ngôi sao hết sức nghiêm ngặt, một nhà hàng. cần kinh nghiệm nhiều tên mỹ thực mật thám đánh giá, một năm cần muốn tạo phản 12 lần, mới có thể đánh giá ngôi sao, này chỉ chỉ một lần, lại như đánh giá ngôi sao, cái này căn bản không phù hợp quý củ. Thế nhưng Henry hắn cũng không thể không cân nhắc, bởi vì Henry mặc dù là một tên đánh giá ngôi sao sư một trong, nhưng là cơ cấu cổ đồng một trong, càng là cùng nước Pháp đầu bếp chi thần đồng giúp nối lỏng quan hệ mật thiết, bị đối phương gọi là mạch lỉnh nhất là chuyên nghiệp đánh giá ngôi sao một nhân viên trong. Lâm Phạm còn không biết gần nhất sẽ ra chuyện gì tình, mà Vương Hanh Lợi nhưng là đang cực lực đề cử, thậm chí cuối cùng đã kinh động cơ cấu rất nhiều đánh giá ngôi sao sư. Hắn chúng ta đối với Vương Hanh Lợi như vậy sùng bái mỹ thực, rất có hứng thú, không biết ngọn nguồn là dạng thức ăn ngon gì, sẽ để hen như vậy. Vài ngày sau, Lâm Phạm mỗi ngày sinh hoạt liền là như thế bình thản, mỗi sáng sớm đến trong cửa hàng bán bánh cầm tay, buổi chiều chính là đi nhi đồng viện mồ côi, dạy bọn nhỏ học tập. Bất quá hôm nay. Phố Vân Ly đến rồi một bầy người nước ngoài. Thương gia các lão bản nhìn thấy tình huống này, cũng đều hơi nghi hoặc một chút, không biết xảy ra chuyện gì, sau đó cũng đứng ở ngoài quán, rất nghi ngờ. Vương Hanh Lợi chính là ở đám người bên trong, tiệm này quy củ rất làm cho người khác khổ não, muốn ăn được vẻ đẹp của hắn thực, nhất định phải xếp hàng, hơn nữa mỗi ngày chỉ bán 10 phần. Henry, ngươi không có nói đùa với chúng ta đi, liền tiệm này, ngươi dĩ nhiên trực tiếp mở miệng cho bà sao. Không sai, hoàn cảnh xoa bình. Mặt tiền cửa hàng xoa bình, thư thích độ cực thấp, liền ngay cả bình thường nhất giao nĩa tiêu chí, đều khó mà đánh giá trên. Vương Hanh Lợi mau mau phản bác nói, không, không, chỉ có thưởng thức qua, ngươi mới có thể biết, cái kia loại hứng thú đến cùng làm sao, đó là một loại có thể bao trùn hết thẻ mỹ vị, để cho ngươi hoàn toàn không thấy cái khác thừa tố. Lần này các ngươi lại đây, chỉ cần có thể ăn được này bánh cầm tay, tuyệt đối sẽ không hối hận. Mọi người đối với Henzi thổi phồng, đều ôm ấp thần sắc hoài nghi. dưới cái nhìn của bọn họ henry hoàn toàn chính là mê muội tình huống như thế làm sao có khả năng có thể không nhìn cái khác thừa tố mỹ vị điều này nghe qua thật sự là quá mơ hồ đang ở xếp hàng các thị dân nhìn thấy henry không khỏi tham thảo các ngươi nhìn cái kêu hỏng mất người nước ngoài lại tới nữa rồi Cơ mờ vốn cho là sẽ không khi nhìn đến không nghĩ tới lại tới nữa rồi hắn lần này là chuẩn bị làm gì còn mang đến không ít người ta đã nói đi này sức cạnh tranh lớn Ai? Điền Thần Côn đang đang bận rộn, khi thấy cái kia người nước ngoài thời điểm cũng là ngây ngẩn cả người, nhanh tới đây đến Lâm Phàm bên người. Ngươi nhìn, lão kia ở ngoài lại tới nữa rồi, còn mang đến một đám người. Lâm Phàm nghi ngờ nhìn lại, cũng thật là. Henry có lần thứ nhất kinh nghiệm phía sau, đối với lần này rất là thông thạo. Các ngươi cùng ta học, nhất định phải xếp hàng, không phải vậy những khách những khách cũ sẽ tức giận. Hả? Không, lại nếu không có. Henry một mực đếm lấy số lượng. Làm thứ 10 phần bánh cầm tay bán sau khi đi ra ngoài, hắn liền muốn tự tử đều có, sau đó một mặt bất đắc dĩ nhìn đồng bạn. Hết cách rồi, hôm nay lại bán xong. Thế nhưng tuy vậy, hắn cũng không muốn cứ thế từ bỏ, còn muốn thử vận may. Đi tới trước gian hàng. Ông chủ, chào ngươi, xin hỏi thật sự mỗi ngày chỉ bán 10 phần sao? Vương Hanh lợi hỏi, sau đó chỉ vào người phía sau, những thứ này đều là đồng nghiệp của ta, bọn họ đều là đến thử một lần. Lâm Phạm cười, ân. mỗi ngày 10 phần. Vậy thì không có biện pháp khác sao? Vương Hanh lợi hỏi. Lâm Phàm có A, nhìn thấy trên tường tờ khai không có, chỉ cần xem hiểu, liền không cần xếp hàng. Vương Hanh lợi xứng sở, phản phất là không có phản ứng lại đây, lần trước tại sao không có nói với ta? Ta cho rằng người biết. Cái này còn có thể trách ta không được. Chương 817, đây là Thiên Quốc Mỹ Thực. Trên tường tờ đơn này tác dụng đã không lớn, nên được bách khoa giá trị đều đã chiếm được. vì lẽ đó khoảng thời gian này, đã rất ít dựa vào hắn được bách khoa giá trị, bất quá trưng bày ở chỗ này, vận khí tốt thời điểm, vẫn là có thể được một chút xíu. Henry quay về đồng bạn nói, các ngươi đều mau tới đây đồng thời nhìn Michael đánh giá ngôi sao sư môn, đối với lần này một chút hứng thú cũng không có, loại thức ăn này, bọn họ cũng không muốn ăn, bởi vì bọn họ cho rằng, Henry đây là đang đùa một hồi cũng không tốt đùa trò chơi. Chỉ là, ai, nhiều năm đồng nghiệp, Để cho bọn họ không biết nên nói cái gì. huống hồ Henry ở trên danh nghĩa, toán là lãnh đạo của bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể điên một cái. Bình chọn 3 sao tên gọi. Nếu như cứ để Mỹ thực ăn uống biết, e sợ đều phải nổi giận. Bởi vì đây là đối với bọn họ nhục nhã. huống hồ, đây chỉ là bánh cầm tay, lại không là đặc biệt gì đặc biệt Mỹ thực, căn bản hoàn toàn không phù hợp quy củ. Vương Hanh Lợi đúng là không nói thêm gì, mà là không kịp chờ đợi nhìn trên mặt tường tờ danh sách, hắn không nghĩ tới. Lại vẫn có thể có biện pháp như thế. Nguyên bản, hắn cho rằng tờ đơn này thượng hội có cái gì dạng, làm người khó có thể rõ ràng nội dung, nhưng là nhìn một cái, hắn phát hiện, này chỉ là bánh cầm tay cách làm. henry cái kia chút đồng nghiệp, thấy cảnh này, không khỏi lắc lắc đầu. Bọn họ cũng không biết henry đến cùng là thế nào, liền như là đã nhập ma, để người hết sức kinh ngạc. Bách khoa giá trị một. Lâm phàm đúng là không nghĩ tới này vương hanh lợi dĩ nhiên lợi hại như vậy, nhìn một liền là có thể lĩnh nộ. Trong lòng cũng là vui vẻ. Hắn cái gì đều không thích, nhưng liền thích bách khoa giá trị. Được rồi, ngươi xem hiểu, có thể được một phần bánh cầm tay. Lâm Phàm nói nói. Vương Hanh Lợi nghe nói như thế, trận mắt hốc mồm nhìn Lâm Phàm này là được. Lâm Phàm gật đầu, ơn, có thể. Cơ mờ nở. Vương Hanh Lợi sắp không biết gì hơn, hắn không nghĩ tới như vậy thì hoàn thành. Đây căn bản cũng không phải là hắn mong muốn như vậy. Trước mấy ngày chính mình vì phần này bánh cầm tay, bỏ ra 20.000 khối. Bây giờ chỉ là nhìn cái tờ khai, lại hoa 50 nguyên là có thể mua được, chuyện này. Hắn cũng không biết nên nói những gì. Hắn cảm giác mình quãng thời gian trước, đầu óc khẳng định bị cửa cho kẹp giống như. Nhưng giờ khác này, hắn đã không suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn chiếm được chính mình đồ mong muốn, đó chính là đợi lát nữa có thể thưởng thức được mỹ vị mỹ thực. Chẳng qua là khi hắn phát hiện các bằng hữu mình không có nhìn tờ đơn kia, không khỏi có chút nóng nảy. Ông trời ơi, các ngươi đến cùng đang làm gì? Có thể hay không chăm chú nhìn tờ khai, các ngươi sẽ không hối hận, tin tưởng ta. Một tên trong đó đồng nghiệp lắc đầu, Henry như ngươi vậy để cho chúng ta hết sức khó tin ngươi, liền tiệm này, thật sự, ngươi sẽ không có ý nghĩ như thế. Bọn họ toàn bộ không coi trọng tiệm này, cảm giác Henry chính là cử chỉ điên rồ Nếu như đem tiệm này bầu thành ba sao, e sợ đều sẽ bị người cho rằng đầu vóc tú đầu. Lâm phàm biết những người này là mạch lỉn mị thực đánh giá ngôi sao sư, thế nhưng hắn nhưng thật ra là không sao cả. Không phải quá muốn nổi danh, nếu như thật muốn bầu thành ba sao, hắn có thừa biện pháp, để những người này thuyết phục. thế nhưng hắn cảm giác không cần thiết. Mình chính là một cái người khiêm tốn, chưa bao giờ sẽ cao như vậy pha. Henry đã không muốn nói nhiều, hắn cảm giác nhất định phải dùng mỹ thực, đem này bởi không tín nhiệm mình ra hỏa tù binh. Ông chủ, xin cho ta đến một phần bánh cầm tay. Henry nói nói. Lâm Phàm cười cận, không có nhiều hơn nữa cái gì, trực tiếp bắt đầu bắt đầu bận túi bụi. Henry mắt nhìn không chớp. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn này mỹ vị bánh cầm tay là như thế nào ra lò. Bình thường không có gì lạ. Cũng chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung, hắn đều không thể tin được. Như vậy bình thường không có gì lạ quá trình, rốt cuộc là làm sao làm ra cái kia mỹ vị bánh cầm tay. Henry đồng nghiệp thấy cảnh này, khuôn mặt xem thường, bọn họ cảm giác Henry đây hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian của bọn họ, đem thời gian lãng phí ở một cái bình thường không có gì lạ trong chuyện. Nếu như để Mỹ thực giới tin tức phóng viên biết đám người bọn họ xuất hiện ở đây, nhất định sẽ bị chuyện cười, chuyện cười bọn họ mạch lìn đánh giá ngôi sao sư, dĩ nhiên như vậy vô vị, chẳng lẽ là không tìm được cái khác thức ăn ngon không thành. Henry mắt nhìn không chớp, nếu như không phải lúc trước thưởng thức qua cái kia Mỹ vị bánh cầm tay, hắn hay là cũng sẽ cho rằng, loại thức ăn này, khẳng định khó có thể nuốt xuống, thế nhưng hắn thưởng thức qua, chỉ chờ mong và phận. Lâm phàm ho nhẹ một tiếng, nghe nói qua phản hồi phát thuộc về thật sao. Henry xương sở là tiểu thuyết võ hiệp bên trong cái kia loại ném đi tất cả hoa thức chỉ dùng đơn giản nhất từng chiêu từng thức là có thể tạo thành cực đại sức mạnh sao ân có thể hiểu như vậy ngươi đối với tiểu thuyết hiểu rất rõ a lâm phàng hỏi Henry cười ân ta một vị bằng hữu hít he do in là các ngươi hoa hạ tiểu thuyết huyền nào? chừng cứu hắn hắn hiện tại đã không hít he do in mỗi ngày sẽ chờ làm giả thay mới ta bình thường cũng sẽ nhìn một chút cái kia quyển tiểu thuyết gọi vô địch thật cô quặn ngươi có xem qua sao lâm phàm lắc lắc đầu không có trong lòng nhưng là đang lẩm bẩm cái gì treo tên nhất định là ngu ngốc viết tuy rằng thủ pháp của ta hết sức bình thường thế nhưng mỗi một cái động tác đều không phải là dư thừa ngươi có cảm giác tản mát ra hương vị sao henzi thần sắc cứng lại chớp mũi ngửi một cái ta thật giống nghe thấy được henzi các đồng nghiệp một mặt khinh bỉ nhìn henzi hắn nhất định là điên rồi từ đâu tới hương vị lâm phàm nhìn henzi cảm giác này bức bách thật cái quái gì vậy có thể thổi hương vị cái dám bản đại sư cũng còn vô dụng sức mạnh thần bí bổ trợ đây đúng vào lúc này lâm phàm cảm giác được sức mạnh thần bí bổ trợ bắt đầu rót vào đến rồi bánh cầm tay bên trong trong trước mắt một đạo hương vị tràn ngập ra nguyên bản còn hết sức khinh bỉ mọi người đột nhiên sắc mặt đại biến một mặt không dám tin nhìn cái kia bình thường không có gì lạ bánh cầm tay bọn họ có thể xác định mùi thơm này chính là từ nơi này mặt trên tản mát ra cũng không lâu lắm lâm phẳng cảm giác nhất định phải đến điểm đặc hiệu đến rồi bánh cầm tay được rồi ồ lên trong trước mắt này bầy mặt lìn đánh giá ngôi sao sư phảng phất là nhìn thấy gì đồ vật ghê gớm bọn họ rủi rủi con mắt không dám tin tưởng bọn họ vừa thật giống thấy được này bánh cầm tay phát ra ánh sáng sáng lên thật sự sẽ phát sáng henry cả người đều hưng phấn lên hắn thấy được kỳ tích đó là sẽ sáng lên mị thực a một đạo nồng nặc hương vị hoàn toàn tản mắt ra Hương vị càng phiêu càng xa. Toàn bộ phố vân lý thật giống đều bị bao phủ. Không ít đi dạo phố người, dưng bước, mùi thơm này là từ đâu tới. Không chịu nổi, cảm giác thật đói. Hình như là bên kia tới. Lâm Phàm thuận tay cầm lên túi ni lông, trực tiếp đóng gói đi vào, đưa cho đần độn Henzi. Được rồi, có thể thưởng thức. Henzi rối ra tay run rẩy, hắn đã không cách nào khống chế mình. Sau đó nhìn về phía các đồng nghiệp, các ngươi nghe thấy được không có. Thấy được không có. Đây chính là ta nói mỹ thực, cái kia loại không tồn tại thế gian mỹ thực, chỉ có thượng đế, mới có thể thưởng thức được thiên quốc mỹ thực. Vậy xem các thị dân, đúng là không thấy ánh sáng, thế nhưng nghe những này người nước ngoài nói lời, không khỏi có chút chất phác. Các ngươi nói, những này người nước ngoài sẽ không đúng là điên chứ. Những câu nói này, ta làm sao lại nghe không hiểu chứ? Nghe không hiểu không liên quan, ta cảm giác cậu chủ nhỏ thật giống lại bắt đầu giả vờ cun. mười 818, liền này phá cửa hàng. Henry tay nâng bánh cầm tay, nuốt một ngụm nước bọt, hắn đã có chút không thể chờ đợi, hé miệng, khoang miệng bên trong, nước miếng nằm dày đặc, hắn cảm giác mình không khống chế được chính mình. Cắn xuống một cái. Hắn trợn to hai mắt, vẻ mặt đều thay đổi dữ tợn, hắn cảm giác mình vị giác tao thụ chưa bao giờ có oanh tạc. Phù phù. Henry tay nâng bánh cầm tay, không có dấu hiệu nào quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, rơi lệ đầy mặt, phảng phất là ở tuyệt vọng bên trong thấy được hy vọng. Thật sự là quá mỹ vị. ta phảng phất thấy được thiên sứ ở trước mặt ta hướng về ta vây tay xung quanh những mạch lìn kia đánh giá ngôi sao sư nhìn henry cắn xé bánh cầm tay dáng dấp kia cũng đều nuốt nước miếng ở cắn xé thời điểm cái kia dầu mỡ thông qua không khí truyền bá đồng bên đến rồi chót mũi của bọn họ bọn họ cảm giác mình có chút không chống đỡ được không thể chờ đợi được nữa tất cả mọi người vây quanh ở tờ khai trước cẩn thận nhìn bách khoa giá trị một bách khoa giá trị một lâm Phàm cười cợt bắt đầu làm bánh cầm tay Là một phần lại một phần bánh cầm tay ra lò thời điểm, mùi thơm kia hoàn toàn nổ tung. Hắn cũng cảm giác mình này bánh cầm tay có phải là càng ăn ngon, luôn cảm giác cùng lúc trước có chút không giống. Nhất định là sức mạnh thần bí bổ trợ nổ tung, muốn để những này người nước ngoài, vì nằm này mỹ vị mỹ thực hạ. Phù phù. Phù phù. Những này mặc lìn đánh giá ngôi sao sư không cách nào chống đối bánh cầm tay mê hoặc, ở lâm phàm đem bánh cầm tay đưa cho bọn hắn thời điểm, bọn họ cảm giác nội tâm của chính mình hoàn toàn nổ tung. từng cái từng cái ngã quỷ ở mặt đất. Làm sao có khả năng ăn ngon như vậy, nếu như sau đó không ăn được, nên làm gì? Cảm tạ thượng đế, ban tặng ta ngon như vậy mỹ thực. A. Một bầy người nước ngoài quỷ ở phố Vân Lý Lâm Đại sư cửa tiệm, mỗi người trong tay nâng đối với bọn họ tới nói, cực kỳ thần thánh bánh cầm tay. Chính bọn hắn đều không biết mình vì sao lại biến thành như vậy. Chỉ là một trận mỹ thực, nên chỉ là vị giác trên hưởng thụ, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, đây là về tinh thần, tâm linh hưởng thụ. Chất chứa tình cảm sẽ không tự chủ được buộc phát ra, do đó triệt để bao trùm lý trí. Xung quanh vây xem các thị dân sợ. Ai nha, mẹ của ta, a, đám người ngoại quốc này đến cùng trách. Điên rồi, đều điên rồi, chuyện này làm sao đều an quỷ. Cậu chủ nhỏ bánh cầm tay đích thật là ăn ngon, nhưng là bọn hắn tỉ thí thế nào chúng ta còn muốn khuyết đại. Lúc này, rất có suy lý thiên phú thị dân lên tiếng. Căn cứ của ta giải khai, cậu chủ nhỏ trước đây cho chúng ta làm bánh cầm tay, nhất định là ẩn tàng rồi không ít. Chính là sợ chúng ta sẽ giống những này người nước ngoài giống như, làm ra như vậy sốc nổi vẻ mặt, nhưng là bây giờ, ta thật sự thật giống nếm một chút, bọn họ ăn bánh cầm tay rốt cuộc là tình hình gì. Ta đi, này nói rất có lý a Ở đám người bên trong, một tên nghỉ phép phóng viên, thấy cảnh này thời điểm, không kịp chờ đợi lấy ra công cụ, liền quay về những người này điên cuồng đậu. Hắn tuy rằng nghỉ ngơi, thế nhưng nghề nghiệp nói cho hắn biết, coi như nghỉ ngơi, cũng nhất định phải đem công tác thiết bị mang theo. Hơn nữa những này người nước ngoài bên trong có một tên hắn nhận thức không phải là Mạch lìn đánh giá ngôi sao sư mà này dưới cái nhìn của hắn tin tức này muốn nổ tung lâm phàm hết bận tất cả xoa xoa tay tiếp nhận ngô hoán nguyệt đưa tới nước trà bình tĩnh uống một hớp sau đó chắp hai tay sau lưng nhìn những này người nước ngoài được rồi đoàn người nhóm tất cả giải tán đi cái này không có gì cái kia loại bình tĩnh vẻ mặt làm cho tất cả mọi người đều nhìn trận tròn mắt những này người nước ngoài ăn tay ngơi bắt bánh Đều ăn thành này bức bách dạng, chẳng lẽ liền không nhiều nói chút gì không? Này cũng quá kiêu ngạo đi. Mà mọi người, chắc chắn sẽ không ly khai, đối với bọn hắn tới nói, hôm nay tình cảnh này, đã một lần nữa quét tăng quan. Đồng thời còn để cho bọn họ có một loại cảm giác tự hào. nay để người nước ngoài, đều cái quái gì vậy ăn quỷ mỹ thực, nhưng là bọn họ lâm đại sư làm được, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Mặc kệ các ngươi có sợ hay không, bọn họ dù sao cũng sợ, cũng không lâu lắm. Người nước ngoài nhóm từ khiếp sợ bên trong, khôi phục lại, bọn họ không thể tin được chính mình sẽ làm ra khoa trương như vậy cử động, nhưng là bọn hắn nhưng không hối hận, bởi vì cái kia loại hứng thú, thật sự để cho bọn họ khó có thể quên. Nay loại hứng thú, bọn họ sợ rằng phải minh nhớ cả đời. Giờ khắc này, bọn họ minh bạch hen gì, tại sao như vậy tôn sùng tiệm này, không, phải nói là quầy hàng. Bọn hắn bây giờ xem như là hiểu, nay loại hứng thú, dù cho hắn cũng chỉ có một cái xe đẩy, đều có thể dùng hứng thú. nghiền ép tất cả cái khác phụ gia nhân tố mà bị đánh giá trên ba sao. Người nước ngoài nhìn lâm phảng, mà lâm phảng cũng nhìn những này người nước ngoài. Cái kia bình tĩnh ánh mắt sâu sắc in vào đến rồi tâm linh của bọn họ bên trong. ở người nước ngoài xem ra trước mắt phảng phất đứng không phải người mà là mỹ thực giới đại ma vương. Vẹn vẹn dựa vào đơn giản nhất bánh cầm tay là có thể nghiền ép hết thể ma vương. Cho tới cái gì nước pháp chủ thần chờ chút. Tại vị này đại ma vương trước mặt e sợ cũng chỉ có quy phần. Ngày mai. Tất cả mọi người không biết ngày hôm qua chuyện xảy ra, nhưng khi mở ra tin tức thời điểm, nhưng là hoàn toàn trận tròn mắt. Kỳ văn. Hôm qua Thượng Hải phố Vân Lý, một bầy nước ngoài bạn bè đủ quỷ phố Vân Lý mặt tiền cửa hàng cửa. Lâm Đại Sư Thần Bí bánh cầm tay, an quỷ quốc tế bạn bè. 11 vị mặt lìn đánh giá ngôi sao sư, quy phục ở bánh cầm tay trước mặt. Dân trên mạng nhóm nhìn thấy tin tức này thời điểm, cũng đều nổ tung. Cơ mơ nở, giả, này cái quái gì vậy không muốn khuyết đại như vậy chứ Ta rời ạ, nay hiện thực dù sao cũng hơn tiểu thuyết càng thêm ly kỳ, ai tới nói cho ta biết, này rốt cuộc là thật hay giả? Ha ha, cười chết ta rồi, lâm đại sư ngư bê, dĩ nhiên đem các loại người nước ngoài cho an quỷ. Những này người nước ngoài không phải người bình thường, đều là mặt lìn đánh giá ngôi sao sư, các ngươi nói, lâm đại sư bánh cầm tay sẽ không bị đánh giá ngôi sao đi. nay hẳn là sẽ không đi. Cái gì sẽ không, ta nhìn vậy thì rất có thể. Nước Pháp, Mỹ thực giới. Rất nhiều bếp trưởng đều sẽ mở ra mỹ thực tin tức, nhìn tin tức mới nhất điểm nóng. Nhưng này thời gian, bọn họ nhìn đến nơi này tự hoa hạ tin tức, cả đám trận mắt há mồm. Đối với hoa hạ tới nói, mạch Linh sức ảnh hưởng, hay là không có bao trùm tất cả mọi người, thế nhưng đối với bọn họ tới nói, có thể được mạch lỉnh trao tặng tính cấp, đó là bọn họ đầu bếp cuộc đời bên trong, nhất là thời khắc đỉnh cao. Làm sao có khả năng, đây rốt cuộc là thức ăn ngon gì, dĩ nhiên để những này khẩu vị cực cao đánh giá ngôi sao sư đều quỷ. Ô mua cát, ta đều không thể tin được, tất cả những thứ này là thật. Cũng không lâu lắm. Một phần tin tức chấn kinh rồi Mỹ thực giới. Mike Linn không dựa theo động tác võ thuật xuất bài, dĩ nhiên ngoại lệ tăng thêm một nhà bà sao ăn uống. Lâm Đại Sư Bánh Cầm Tay, bà sao, Hoa Hạ Thượng Hải Phố Vân Lý, đang ra sắp xếp một lần lưu trình đi ăn Mỹ thực. Mỹ vị độ, Thượng Đế mới có thể thưởng thức Mỹ thực. Hoàn cảnh, không tồn tại. Phục vụ, không tồn tại. Thư thích độ, không tồn tại. giá cả. 50 giờ mờ bờ. Đề cử chế độ, ăn một lần ngươi đem hối hận không kịp, không ăn đem hối hận một đời, nhưng mua độ khó cực cao, rất có thể để cho người tan vỡ. Hết thể giới đầu bếp đại lão, đang nhìn đến này để cử thời điểm, toàn bộ đều trận tròn mắt. Này hay là bọn hắn nhận thức mại quyền sao? Liên nay một nhà phá cửa hàng, cũng có thể trên 3 sao. mười 819, ảnh hưởng tăng cao. Phố Văn Lý. Lâm Ca, ngươi bị bầu thành bà sao đầu bếp. Nô Hoán Nguyệt nhìn thấy tin tức. đầy mặt vẻ hưng phấn, nàng cảm giác lâm ca thật sự là quá ưu, người khác cả đời đều không đạt tới thành tựu. lâm ca nhưng dễ như trở bàn tay đạt tới. Ồ, lâm phàm không để ý chút nào, cảm giác không có gì. Len keng. Lúc này, lâm phàm phát hiện điện thoại di động đến rồi tiếng nhắc nhở, là một phong điều kiện. Hắn liền có chút kỳ quái, sau đó mở ra xem, hóa ra là mạch lỉnh thư mời, chính là muốn cho chính mình bàn phát giấy chứng nhận, muốn chính mình cố định thời gian, cố định địa điểm, trước đi tham gia. Lâm Phạm có chút xem không hiểu, đi em gái người à, bản đại sư mỗi ngày đều bận rộn như vậy, nơi nào có thời gian đi tham gia một cái trao giải. Sau đó vốn định trực tiếp đóng lại biểu kiện, thế nhưng cảm giác tướng mạo này dường như không quá lễ phép, sau đó trực tiếp hồi phục nói. Không có thời gian, trực tiếp phát đi trở về. Henry đang thưởng thức quá Mỹ thực phía sau, liền ngựa không ngừng vó về nước Pháp đi tới, mà ở trên đường đi, hắn cùng mấy vị khác mặc lỉnh đánh giá ngôi sao sư nhất trí để danh bà sao. Đối với người bình thường tới nói, hay là không cách nào gây nên giác đại quan tâm. Nhưng là đối với hoa hạ Mỹ thực giới tới nói, nhưng đưa tới sóng lớn mênh ngông. Chỉ cần làm thức ăn ngon đều biết, mạch lìn trước đây không có bao trùn hoa hạ, bây giờ Thượng Hải chỉ có một nhà mạch lìn 3 sao phòng ăn, đó chính là đường cắt. Mà đường cắt bị bầu thành mạch lìn 3 sao phòng ăn phía sau, muốn dùng cơm khách nhân, ít nhất phải sớm dự hẹn, một loại cũng phải đứng hàng một hai tháng. Nay cũng chỉ là quốc nội một nhà duy nhất 3 sao phòng ăn. Nhưng lúc này đây, một cái bán bánh cầm tay dĩ nhiên cũng bị bầu thành ba sao, vậy thì làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Trên internet tin tức diện tích lớn đưa tin. Trong thời gian ngắn ngủi, Lâm Đại Sư bánh cầm tay chiếm đoạt tìm kiếm hot đầu bảng, tất cả mọi người biết quốc nội lại có một nhà ăn uống bị McLean bầu thành ba sao. Hơn nữa để người trợn mắt ốc mồm chính là, này bị bầu thành ba sao, dĩ nhiên chỉ là một nhà bánh cầm tay. Này trong con mắt của mọi người, quả thực không thể. McLean chỉ nam. Mỗi một cái quốc gia cùng khu vực, đều sẽ có đơn độc xếp hạng, mà lần này, lâm đại sư bánh cầm tay lại bị bỏ vào thế giới chỉ nam bên trong. Cũng chính là mỗi quốc gia mỗi cái địa khu chỉ nam trên, đều có lâm đại sư bánh cầm tay ở tại bên trong. Nếu như lâm phạm biết, cũng sẽ tuyệt rất bất đắc dĩ. Muốn khi đó vừa bán bánh cầm tay, mục tiêu của chính mình không phải là đem này bánh cầm tay hướng đi thế giới sao. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy thì đạt đến, còn thật là khiến người ta rất bất đắc dĩ nha. lô hoán nguyệt tò mò hỏi lâm ca người đem trao giải cự tuyệt lâm Phàm gật gật đầu đúng đấy cự tuyệt không phải trao giải sao không có hứng thú triệu trung dương phục sát đất đều suýt chút nữa cho lâm Phàm cho quỳ xuống lâm ca người khác đó là chen bể đầu ngươi đây là liền không thèm nhìn a đây nếu là để người khác biết thật là muốn muốn chết lâm phạm cười thấp điều động kỳ thực không có gì gây gớm, tay của ta bắt bánh các ngươi còn có thể không biết không cần trao giải ta là có thể chứng minh chính mình Lời nói này không hề có một chút tật xấu. Trên Internet, mẹ của ta, ta đã không biết nên nói cái gì, bánh cầm tay đều cái quái gì vậy có thể bị bầu thành bà sao. Tiên sư nó, ta chỗ này bán hàng rong các bà bác, quá rất nhanh tức thời, dĩ nhiên tại trước gian hàng, dán lên mặt lìn bà sao bánh cầm tay tiêu đề. Sợ sệt. Lâm Đại Sư đó là thật như bê, không có nói rồi. Đối với dân trên mạng tới nói, trên Internet tin tức, bọn họ cũng chính là nhìn náo nhiệt mà thôi. nhưng lần này nhưng bất đồng lâm đại sư đó là đại xuất gió đầu a hiển nhiên là vì nước làm rạng rỡ dùng bánh cầm tay đem mạc lìn đánh giá ngôi sao sư cho an quỳ liền muốn hỏi trên thế giới này còn có như thế như bê tồn tại sao lúc này lâm phạm nhận được vương minh dương điện thoại cỡ mờ nờ huynh đệ ngươi đây là ngưu bê đại phát vẫn được đi kích động như vậy làm gì ta đi ta đã không chịu nổi cái tên nhà ngươi rất có thể giả vờ cùn bánh cầm tay đều có thể bị ngươi cho tới mạc lìn ba sao Ta thực sự là phục ngươi. Ngươi kích động như vậy làm gì, không chính là một cái nước ngoài cơ câu à? Có cái gì ghê gớm? Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Vương Minh Dương cảm giác mình sắp không chịu được chính mình này huynh đệ. Thật sự quá biến thái. Sau đó lại lục tục đến rồi mấy điện thoại, tất cả đều là chúc mừng. Chỉ là Lâm Phàm đúng là không hề có một chút để ở trong lòng, dưới cái nhìn của hắn, coi như là bị Mạc Lìn đánh giá trên ngôi sao, cũng không phải là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình có được hay không. chính mình còn sẽ tám món chính hệ một trong món ăn giang tô đây. Bất quá chính mình biết điều như vậy cũng sẽ không nói. xung quanh thương gia các lão bản đó là nở nụ cười tới chút, dưới cái nhìn của bọn họ này cậu chủ nhỏ đã nghịch thiên rồi. Hơn nữa để cho bọn họ tự hào vô cùng chính là này quốc nội nhà thứ hai mạc lỉnh ba sao ăn uống chính là ở bên cạnh bọn họ. ngày mai nay một ngày thương gia các lão bản sáng sớm rất sớm đã tới rồi giống như trước mở cửa làm ăn nhưng là hôm nay bọn họ phát hiện tình huống có cái gì không đúng sáng sớm 8 giờ bên ngoài liền ồn ào hết sức nhưng đến phía ngoài thời điểm hết thẻ thương gia ông chủ đều trận tròn mắt nay cái quái gì vậy phát sinh chuyện gì một đại bầy thị dân không biết từ nơi nào tới được trực tiếp theo phố vân lý nhìn lại ở đây mạc liền ba sao bánh cầm tay liền ở ngay đây đây chính là chúng ta quốc nội nhà thứ hai mạc liền ba sao ăn uống a không biết ngọn nguồn như thế nào có thể đến mạc liền ba sao ăn uống ăn đồ ăn Đây chính là thân phận địa vị tượng trưng. Điền thần Côn rất sớm liền tới mở cửa, nhưng khi nhìn thấy bên ngoài nhân số như vậy thời điểm, hắn đều cảm giác thế giới này đã thay đổi. Từ nơi này mãi cho đến cuối đường đầy người, giản làm cho người ta cảm thấy tan vỡ. So với trước kia, nhân số như vậy muốn tăng trưởng rất nhiều rất nhiều lần. Này hôm nay là phát sinh cái gì? Điền thần Côn ngây ngốc lầm bầm lầu bầu nói. Triệu Trung Dương, ta nhìn khả năng này chính là mạch lìn mang tới hiệu quả a, e sợ đều là đến mua bánh cầm tay. Không thể nào, nhiều người như vậy, mỗi ngày cũng là bán mười phần, bọn họ làm sao mua. Điên thần côn không nói gì nói. Cái kia chút vẫn xếp hàng mua bánh cầm tay láo khách của nhóm, ở đi tới phố Vân Lý thời điểm, bọn họ liền đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn phía trước tình huống. Sau đó một đạo ai đoán âm thanh truyền đến. Ta liền biết, lâm đại sư này bị bầu thành ba sao phía sau, này sau đó theo chúng ta cướp bánh cầm tay người có thể là thêm. Ta em gái ngươi, cũng quá kinh khủng, này sau đó làm sao còn mua A. Làm Lâm Phàm đến trong tiệm thời điểm cũng là bị hình ảnh trước mắt cho chơi đùa trận tròn mắt nhiều người như vậy cũng quá cái kia mỗi ngày 10 phần quy củ này biến không được hôm nay này xếp hàng rất nhiều người rất nhiều đều là lần đầu tiên đến làm một vị em gái mua đến tay bắt bánh thời điểm lập tức lấy điện thoại di động ra chụp ảnh phát đến bằng hữu vọng nhưng là rất nhanh thì có một vị đầu cơ chạy tới mị nữ bánh cầm tay có bán hay không cho ta 3.000 nhanh em gái lần đầu tiên tới Nghe được giá tiền này, trong nháy mắt trợn tròn mắt. ba ngàn nhanh. Chính mình này bánh cầm tay chỉ là bỏ ra 50 khối A. Sau đó cũng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp bán, nàng không nghĩ tới lại có ngu ngốc xài nhiều tiền như vậy mua năm 50 đồng tiền bánh cầm tay, thật là khở tử. Đầu cơ lòng tràn đầy vui mừng rời đi. Em gái ý cười đầy mặt, mà lúc này, lại có một vị đầu cơ đến, đến rồi, mị nữ, vừa ngươi mua được bánh cầm tay, có bán hay không? Bán gả cho người khác, ba ngàn nhanh. Ngươi nói thế nào người có ngu hay không? Em gái nở nụ cười, nàng không nghĩ tới này lần thứ nhất xếp hàng, thì có chuyện tốt như vậy, này nói ra ai tin? Cái gì? 3.000 nhanh. Ngươi dĩ nhiên 3.000 liền đem nảy bánh cầm tay bán đi. Cơ mờ nở, ai nha, ta cái quái gì vậy làm sao gấp không có tới sớm một chút đây? Này đầu cơ vừa nghe em gái 3.000 nhanh bán, nhất thời liền muốn tự tử đều có. Hiện tại thị trường giá thị trường thay đổi. Lâm Đại Sư bánh cầm tay bị bầu thành bà sao phía sau. Các thổ hào tranh đoạt càng thêm kịch liệt, hiện tại giá rẻ nhất đều ba vạn cất bước, liền chính mình đây, cũng không có thiếu cường hào đang chờ đây, Báo giá đều đạt tới 60 ngàn. Cô em này 3 ngàn thì bán, mẹ của ta, này rơi hạ thiệt thòi lớn. Em gái nhìn trước mắt đại hán này một mặt hối hận, mau mau tránh rất xa, cảm giác người này liền cùng bệnh thần kinh tựa như. Bất quá nghĩ đến 3 ngàn nhanh, nàng này trong lòng liền đắc ý. hai 820 Không có chuyện gì, vấn đề nhỏ. Mặt tiền cửa hàng phát sinh biến cố như vậy, đúng là hắn không có nghĩ tới, thật sự là quá bức lửa, sôi động đều có chút để người sợ. Hơn nữa này theo Lâm Phàm, e sợ vẫn chỉ là bắt đầu, chờ toàn cầu mặc liền chỉ nam khuyết tắng ra, đến lúc đó, e sợ đều phải dọa chết người. Mỗi ngày chỉ bán 10 phần quy củ này, đã sớm để người hỏng mất. Có không ít người đều là đến nếm thử một chút, trải nghiệm một hồi, vừa thấy nhiều người như vậy, hơn nữa mỗi ngày chỉ bán 10 phần. để cho bọn họ nhất thời không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng khi nhìn thấy cái kia chút mua đến tay bắt bánh người, hiện trường thưởng thức, cái kia bộc lộ ra ngoài sốc nổi vẻ mặt, nhưng là đưa bọn họ làm cho sợ tròn váng, này cái quái gì vậy cũng quá sốc nổi đi. Coi như cho dù tốt ăn, không có khả năng có vẻ mặt như thế à. Bây giờ tất cả những thứ này, đã đem bọn họ nhận thức cho triệt để đổ. Internet. Cơ mơ nở, thật sự phục rồi, ta chưa từng có xem qua một nhà bánh cầm tay, sẽ có nhiều người như vậy xếp hàng. đây là bao lâu chưa từng ăn bánh cầm tay tên này bạn trên mạng oán nghiệm rất lớn trực tiếp để lên một tấm hình có không biết chuyện dân trên mạng thấy cảnh này thời điểm đích thật là bị dọa cho sợ rồi dưới cái nhìn của bọn họ chuyện này quả thật quá nghịch thiên rồi thật treo coi như là cái kia chút lưới hồng cửa hàng dùng tiền mời người lại đây xếp hàng cũng không có như thế treo biết cái gì đây là lâm đại sư mặt tiền cửa hàng quốc nội nhà thứ hai mặc lìn ba sao có hiểu hay không mỗi ngày chỉ bán mười phần Coi như thân phận ngươi ở ngư bê, cũng tuyệt đối không thể để Lâm Đại Sư nhiều bán ra một phần. Khoan lác, ta cái quái gì vậy cũng không tin, thủ phủ lại đây, hắn còn không ngoan ngoan bán. Trên lầu, ngươi là trí chứng đi, còn thủ phủ. Coi như thủ phủ lại đây, cũng không có treo dùng, ngươi có tin hay không. Internet ồn ảo xôi xôi trào dọn ra, đối với đại đa số dân trên mạng tới nói, điều này thật sự là quá không khoa học, thế nhưng đối với người biết tới nói, muốn mua được Lâm Đại Sư bánh cầm tay. Chuyện này quả là khó càng thêm khó. Coi như là cái kia chút đầu cơ, cũng không nhất định có, bởi vì bọn họ cũng phải xem vật khí, hơn nữa cho dù có, giá tiền này cũng là quỷ thái quá, không phải cường hào, căn bản không ăn nổi. Phố Vân Lý. Điền thần côn rất bất đắc dĩ, ngươi nói chúng ta có phải hay không lại muốn mở rộng tiệm mì. Lâm Phàm, mở rộng làm gì? Ta cảm giác hiện tại liền rất tốt ta Cái này còn tốt, ngươi không nhìn hôm nay nhân số như vậy, trực tiếp nổ tung có được hay không? Chúng ta này của hàng nhỏ đều chờ không được. Điền thân côn nói nói. Ai? Lâm Phàm thở dài, lộ vẻ rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới sẽ như vậy. Ngươi nghĩ, lúc đó hai người chúng ta mở cửa hàng, cũng chính là cuộc sống côn đồ, kiếm chút đỉnh tiền, quá quá buông lỏng sinh hoạt, có thể ngươi xem một chút hiện tại. Này nhiều người như vậy, áp lực rất lớn à, thật hối hận lúc đó mở cửa tiệm, sớm biết sẽ như vậy, cứ tiếp tục bảy quán vỉa hè. Đừng như vậy, Lâm ca, mọi người đều là người mình, đừng lẫn nhau làm thương tổn. Triệu Trung Dương nghe lời này một cái, mau mau bày hai tay, gương mặt vẻ sợ hãi, chính là sợ sệt bị Lâm Ca cho ngộ thương rồi. Hắn phát hiện Lâm Ca hiện tại này giả vờ cun kỹ năng càng ngày càng cao, không cẩn thận là có thể bị xúc phạm tới. Lâm Phàm rất là bất đắc dĩ run lên vai, đây căn bản cũng không phải là giả vờ cun có được hay không, mà là thật cứ như vậy. Ngày mai, Lâm Phàm nhìn bên ngoài cái kia người ta tấp nập tình huống, cũng là có loại không nói được khổ, nhiều người chờ như vậy đợi. Chính mình lại mỗi ngày chỉ bán 10 phần, này thật sự được không? Nếu như bởi vì mỗi ngày chỉ bán thập phần nguyên nhân gây nên bạo động, chính mình có thể hay không bị đánh à? Vấn đề này, vẫn quấn quanh ở trong lòng, lái đi không được. Đối với xếp hàng lao các thị dân tới nói, bọn họ là thật sự không muốn nói nhiều, nói nhiều rồi cái kia tất cả đều là tội. Này dễ dàng à? Nhìn hiện tại tình huống này, người ta tấp nập đây là muốn hủ chết hay? Sau đó muốn mua đến tay bắt bánh độ khả thi thẳng tắp hạ thấp có được hay không? Buổi chiều. Ngô U Lan, Lâm Ca, này khiếu nại người hơi nhiều, đều nói chúng ta không nên chỉ bán 10 phần. Lâm Phạm rất là bất đắc dĩ nhìn Ngô U Lan, này có thể làm sao? 10 phần đã rất tốt có được hay không? Đây nếu là tăng cường số lượng, vậy còn không đem mình cho bận bịu chết à? Ồ, cậu ra có phải hay không lại đi ra ngoài? Lâm Phạm đổi chủ đề hỏi. Đi ra? Mỗi sáng sớm sáng sớm liền chạy ra ngoài, cũng không biết nói làm cái gì, một loại cũng phải buổi chiều mới có thể thấy được. Triệu Trung Dương nói nói, hắn là phát hiện Cẩu gia hành động quái gì, vốn là muốn trực tiếp cầu gia sinh hoạt trạng thái, nhưng là sao có thể nghĩ đến cầu gia chân chó này tử chạy như vậy có thứ tự, một cái trước mắt bỏ chạy không ẩn không còn hình bóng, còn thật không tìm được. Lâm Phàm trong lòng còn băn khoăn nhiệm vụ đây, chỉ là không biết nhiệm vụ này được lúc nào mới có thể hoàn thành. Cao đại thượng Cẩu gia, nay cái quái gì vậy được bao nhiêu cao đại thượng A? Đang lúc này, một đám người xuất hiện ở cửa tiệm. Lâm Đại Sư. Thôi quốc bân mang theo các đội viên, một mặt nụ cười đứng ở cửa. Lâm phàm nhìn người tới, nhất thời sững sở, Ngươi, ngươi, hắn không biết người trước mắt này là ai a Thôi quốc bân một mặt tuyệt vọng, Lâm đại sư, chúng ta nhưng là ở trong điện thoại trò chuyện rất vui vẻ à, ngươi làm sao lại đem ta quên mất. Hả, thôi huấn luyện viên, thật không tiện, đầu góc nhất thời không có phản ứng lại đây. Lâm phàm lúng túng cười, đến, đến, mau mau đi vào. Thôi quốc bân mặt tươi cười, Sau đó mang theo các đội viên tiến bảo Lâm Đại Sư, chào ngươi, ta chính là Hứa Tùng Lâm Phàm nhìn trước mắt nam tử, không khỏi nợ nụ cười Ta biết ngươi, ở internet xem qua hình của ngươi, dáng dấp rất đẹp trai Hứa Tùng đều có chút ngượng ngùng Tuy rằng hai người nhìn thấy được, thật giống đều là người trẻ tuổi Thế nhưng hắn mặt với trước mắt này Lâm Đại Sư, luôn cảm giác có chút áp lực Sau đó những đội viên khác cũng tự giới thiệu mình Bọn họ đối với Lâm Phàm kỹ thuật dẫn bóng, cái kia là bội phục vô cùng Lần này đến Thượng Hải, mục đích chủ yếu chính là đến cho Hứa Tùng nhìn thương thế, còn có chính là cùng Lâm Đại Sư đánh tới hai cầu, nhìn giữa hai người này tranh lệch Thôi quốc bân cười nói, Lâm Đại Sư, người nơi này chính là thật sự khủng khiếp, mại kín ba sao mặt tiền cửa hàng, này ở quốc nội, nhưng là nhà thứ hai, hơn nữa này đánh bóng bàn lại lợi hại như vậy, nhưng là lợi hại. Lâm phàng cười, vẫn được đi. Sau đó nhìn về phía Hứa Tùng, hắn đây là trên đùi bệnh cũ đi. Thôi quốc bân gật đầu, là bệnh cũ. trước đây thương qua, bởi vì thi đấu cường độ quá lớn, cũng không có nghỉ ngơi thật tốt, điều này cũng làm cho để lại mầm họa, xem qua không ít bác sĩ, mặc dù có chút hiệu quả, nhưng không có cách nào trị tận gốc. Ngồi xuống, ta nhìn nhìn. Lâm Phạm ở Hứa Tùng trên đùi sờ sờ, sau đó gật đầu, vấn đề không lớn, không có chuyện gì, có thể trị tận gốc. Hứa Tùng có chút không dám tin tưởng, Lâm đại sư, thật có thể trị? Một bên thôi quốc bần Hứa Tùng đầu, tiểu tử ngươi hoài nghi gì đây? Lâm Đại Sư là thần y có biết không? Trước đây Lâm Đại Sư xem bệnh làm nghĩa thời điểm, cũng không biết trị qua bao nhiêu nghi nan tạp chứng. Ở đến Thượng Hải trước, Thôi Quốc Bân nhưng là ở Internet tra xét không thiếu Lâm Đại Sư tin tức, này vừa nhìn cái kia trong lòng rất khiếp sợ. Cảm giác người này đi, có lúc tương đối đứng lên, thật sự không cách nào so sánh được, nhất định chính là người so với người làm người ta tức chết. Hứa Tùng Sơ Sơ đầu, thôi ca, ta nào có hoài nghi, chỉ là kinh hỉ mà thôi. nếu như là người khác đập hắn chán, hắn sớm liền trở mặt. Nhưng đây chính là hắn kính yêu nhất thôi ca, cũng là hắn chỉ được người. Coi như đánh hắn, hắn cũng không có câu đoán hận nào. Đây chính là chịu phục. chương 821. vậy thì luyện một chút. triệu trung dương trông chừng tiệm bên trong làm giả quốc binh đội viên, đó là rất hưng phấn. sau đó hỏi nói, lâm ca, ta có thể hay không mở trực tiếp. lâm phàm, ngươi hỏi nhân gia có ý kiến gì hay không. nếu như nhân gia không có ý kiến, ngươi là có thể mở ra. Thôi quốc bân cười, không có chuyện gì, chúng ta cũng không phải minh tinh, tùy tiện mở. Được đồng ý, triệu trung dương đó là chưa thoải mái vô cùng, không kịp chờ đợi mở điện thoại di động lên, tiêu đề thay đổi. Quốc binh đại tướng tụ hội phố vân lý, đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua. Trực tiếp một mở, lập tức trào vào một đám người. Cơ mở nở, dương ca, vị nào quốc binh đại tương lai? Rời hạ nha, đây không phải là thôi quốc bân sao. Đây là hứa Tùng. Ta đi. Quốc binh đội chủ lực viên đến rồi thật nhiều, đây là muốn làm gì vậy? Không sẽ là muốn cùng Lâm Đại Sư đơn đả độc đấu đi. Đánh giám, Lâm Đại Sư là biến thái, ai dám cùng Lâm Đại Sư đánh A? Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động, ở mỗi người trước mặt lay động một chút, đến, đoàn người cùng ta những người hái mộ đến cái bắt chuyện. Thôi Quốc Bân cũng không có chơi đùa trực tiếp, nhưng trong tiết mục quá không ít, giờ khác này cũng là ý cười đầy mặt, chào mọi người, ta là Thôi Quốc Bân. Trực tiếp thời gian vỡ tổ. Đúng là thôi Quốc Bân, bọn họ đến Lâm Đại Sư đây rốt cuộc là chuẩn bị làm gì? Chờ mong a, Hứa Tùng cũng chào hỏi, lần này đến Lâm Đại Sư đây, là xin mời Lâm Đại Sư cho ta nhìn vết thương cũ. Lâm Đại Sư nói này vết thương cũ rất dễ dàng trị, sau đó này chơi bóng cũng sẽ không mệt mỏi. Ta đi, xem bệnh. Đúng nha, hứa Tùng liền bệnh kín, thỉnh thoảng sẽ tái phát một hồi. Lần trước A.C.A.T. -si chính là vết thương cũ tái phát, bị Nhật Bản tuyển thủ thẳng ngược. Đây nếu là thương thế được rồi Khẳng định đem chàng tử này tìm trở về a Người này thật vẫn tìm đúng rồi Lâm Đại Sư nhưng là thần y Không có hắn nhìn không tốt bệnh Có thể hay không cùng Lâm Đại Sư đến một cuộc so tài hữu nghị a Chúng ta nhưng là rất mong đợi Trong trực tiếp, trong nháy mắt trào vào không ít người Tuy rằng quốc binh không phải minh tinh Nhưng là ưa thích quốc binh người cũng không ít Hơn nữa trực tiếp chính thức cũng biết chuyện này Lập tức cho Triệu Trung Dương tới một trang bịa đại đề cử Chỉ cần đi vào trực tiếp bình đại Vậy thì có thể nhìn thấy Triệu Trung Dương mặc dù là trực tiếp bình đài lao đại, thế nhưng này tiết mục rất là bất ổn, không có nòng cốt tiết mục, bất quá mỗi một lần trực tiếp, đều có thể hủ chết một bọn người. Dù sao hắn chính là cùng với Lâm Đại Sư, này tiếp xúc người, có thể là người bình thường mà. Thôi quốc bân đối với hứa Tùng vẫn là rất quan tâm, sau đó hỏi, Lâm Đại Sư, này trị liệu có cần hay không cái gì? Không cần, ta trước tiên đưa cho hắn đẩy nắm một hồi, sau đó khai điểm thuốc Đông y, một hai đợt trị liệu là có thể khỏe. Lâm Phạm cười nói, hắn hiện ở loại tình huống này, nếu như đồng ý nghỉ ngơi nửa năm nhiều, lấy bây giờ ý thuật, vẫn có biện pháp trị liệu. Nhưng là đối với trích thủ khả nhiệt quốc binh đội viên tới nói, sao có thể có chuyện đó. Lâm Phàm hai tay nhấn ở hứa tung chân, dùng một loại tương đối cổ xưa thủ pháp đẩy cầm, mà sức mạnh thần bí bổ trợ cũng từ từ rót vào đến trong đó, lưu thông máu hóa dơ, hiệu quả gạch thẳng. Thôi quốc bân bọn họ ngồi ở một bên nhìn, nhìn một hồi, cũng không nhìn ra lý lẽ gì đi ra. bất quá dưới cái nhìn của bọn họ thần y chính là thần y này nếu có thể xem hiểu bọn họ đều có thể đi làm thần y sau 20 phút lâm phàm dừng động tắc trong tay lại trên giấy viết xuống một phần phương thuốc được rồi sau khi trở về đến tiệm thuốc bắc buốc thuốc là được mỗi ngày đúng hạn uống thuốc tận lực nghỉ ngơi một tuần đến lúc đó thuốc đến bệnh trừ tật xấu gì cũng không có lâm phàm nói nói hứa tùng cảm giác chân ngoan ngoãn hơi nóng nóng cảm giác rất là thoải mái một bên đội viên Trận mắt hốc một nhìn, Lâm Đại Sư, vậy thì tốt rồi. Thôi quốc bân chừng mắt một cái, làm gì chứ? Lâm Đại Sư là thần y, còn có thể thất thủ không thành. Sau đó nhìn về phía Hứa Tùng, cảm giác thế nào? Hứa Tùng sắc mặt kinh ngạc, thôi ca, cảm giác tốt lắm rồi, chân này nóng một chút, thật giống ở trương dâu nắm tựa như. Trực tiếp, Cơ Mơ Nờ, Ngưu Bê Đại Phát, Lâm Đại Sư này vừa ra tay, chính là kinh thiên động địa A. ngựa chứng, chính ta đẩy của mình. Sao lại không cảm giác đây? Chỉ cảm giác mình ngón này có chút chua. Cắt, ngươi có thể cùng Lâm Đại Sư so với không thành. Nhân ra Lâm Đại Sư nhưng là thần ý có được hay không? Ha ha, hứa tùng này vết thương cũ nếu như được rồi, cái kia sức chiến đấu tuyệt đối tăng cao, đến lúc đó, cái gì đó xạ nở Hỉ dạ có chịu. Trên lầu khỏi phải nói sạ nở Hỉ dạ, theo ta được biết, tên kia trở lại Nhật Bản sau, liền thành thật rất nhiều, Nhật Bản tin tức đưa tin, hắn đều không thế nào đi luyện cầu. thật giống thật bị lâm đại sư cho đánh ra bóng mở, cảm giác giống như là muốn đổi nghề. Ta đi, thiệt giả. Chính như trực tiếp người bên trong tố nói như vậy, xa nợ thì ra đích thật là bị lâm phẳng cho đánh ra bóng mở, trở lại Nhật Bản, cũng không có hưởng thụ được anh hùng chờ gặp, ngược lại là bị rất nhiều trào phúng. Trên a si thăng quân, xác thực đáng ra kiêu ngạo, nhưng then chốt chính là ở Thượng Hải vệ thị trên, bị một cái nghiệp dư nhân viên đánh thành bạch bản, này nói ra, nhưng là cưới chết người. Hứa Tùng hiện tại tâm tình thoải mái vô cùng, hắn tin tưởng, chỉ cần mình cũ thương lành, mình chính là vô địch, sau đó trong mắt lập lòe chiến ý, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, lần kế tiếp thi đấu, nhất định phải cố gắng giáo hấn nhật bản đội. Đương nhiên, hắn hiện tại đối với Lâm Đại Sư, đó là rất cảm kích, mặc dù bây giờ tạm thời còn không có tốt, thế nhưng hắn tin tưởng, Lâm Đại Sư chính là thần y, nhất định sẽ không thất thủ. Triệu Trung Dương, Lâm Đại Sư, các ngươi đồng thời hợp cái chiếu đi, ta tới cho các ngươi đập. Thôi quốc bân, này tốt, ta cũng phát đến blockchain, không phải vậy lãnh đạo còn tưởng rằng ta mang theo đội viên đi ra ngoài lang thang, không cố gắng luyện tập. Lâm Phàm cùng thôi quốc bân ngồi cùng một chỗ, các đội viên nhưng là đứng ở phía sau. Quả cả. Xoạt xoạt. Đánh xong rồi, sau đó đem bức ảnh truyền cho quốc binh các đội viên, mỗi người đều không kịp chờ đợi bắt đầu phát blog. Đối với một ít đội viên tới nói, bọn họ đây là muốn dựa vào lâm đại sư độ hot xoạt quét một cái tồn tại cảm giác. Hứa Tùng đem bức ảnh truyền tới blockchain, cảm tạ Lâm Đại Sư cho ta nhìn vết thương cũ. Thôi quốc bân cũng là đem bức ảnh phát ra đi tới, lần này Thượng Hải hành trình, chính là phải đem Lâm Đại Sư đánh bại. Đương nhiên, phát sinh câu nói này thời điểm, dân trên mạng nhóm nhưng là cười văng. Lâm Đại Sư bóng bàn kỹ thuật, đó là rõ như ban ngày, này nếu không phải là lúc trước nhìn tiết mục, khẳng định cho rằng Lâm Đại Sư cũng bị treo lên đánh. Nhưng là bây giờ mà, tất cả mọi người cho rằng, thôi quốc bân bọn họ đây là đang tự tìm đường chết ta Vừa trưa, Lâm Phạm mang của bọn hắn ăn chung cái cơm, người tới là khách, sao có thể không tiếp đãi? điền thần côn đúng là vui mừng hết sức, hắn cũng mặc kệ những khác, chỉ cần có mỹ thực, đó chính là tốt nhất. Ăn no, uống đủ. Thôi Quốc Bân cười nói, Lâm Đại Sư, chúng ta tìm một sân bóng, luyện một chút chú Lâm Phạm nhìn thôi Quốc Bân, không khỏi nở nụ cười, cái này không tốt lắm đâu. Ai nha, có cái gì không tốt, ta cho ngươi biết, ngươi có thể treo lên đánh cái kia nhỏ Nhật Bản. Kỳ thực chúng ta cũng có thể treo lên đánh, ngươi nếu là không tin, chúng ta phải đi luyện một chút, để ngươi xem một chút quốc gia chúng ta đội thực lực, như thế nào. Hứa Tùng che mặt, thôi ca lại cái quái gì vậy uống nhiều rồi, này thổi bay mưu đến, đã không làm bản nháp. Lâm Đại Sư thực lực này, bọn họ lúc trước không phải đã phân tích qua mà, làm sao uống chút rượu xuống, liền cái quái gì vậy quên đây. Đây không phải là luyện một chút, này là muốn chết hoa. Được, vậy thì luyện một chút. Buổi chiều tạm thời cũng không có chuyện gì, vậy liền đem ở chúng ta quốc binh tốt huấn luyện viên cho buổi được rồi, thuận tiện hơi hơi phát huy một hồi, hoạt động một chút thân thể. Chương 822, Thảm ngược A, Thượng Hải, một nhà bóng bàn quán. Nhà này cầu quán tương đối có tên, chiếm diện tích trọng đại, làm lâm phạm bọn họ đến lúc tới, quầy ba nhân viên tiếp đãi đều nhìn mà trợn tròn mắt. Hắn thân là bóng bàn quán công nhân, cơ bản nhất thủ tục, vậy được rồi giải khai bóng bàn, cũng biết nói, hiện tại tương đối lửa nóng đội viên. Thôi, Quốc Bân thân là trung đoàn huấn luyện viên, đó là thường thường xuất hiện ở trên tin tức, hắn làm sao có khả năng không quen biết? Đặc biệt là cái kia Hứa Tùng, vậy càng là cực kỳ quen thuộc à? Hắn thích nhất bóng bàn vận động viên chính là Hứa Tùng, đang nhìn đến Asiad trên, Hứa Tùng bại bởi Nhật Bản đội thời điểm, hắn này tâm nhưng là đau đớn hết sức. Khi ánh mắt rời đi một hồi, nhìn thấy một bên người thời gian, cái kia trái tim nhỏ càng là u uẩn bắt đầu nhảy lên. Đây không phải là Lâm Đại Sư mà? hắn cảm giác mình này nội tâm có chút không yên ổn cảm giác bị lớn lao kích thích lâm phàm nhìn thấy quầy ba người phục vụ không khỏi cười cận giả dối một tiếng để đối phương không còn lớn tiếng hơn gọi ra sau đó hỏi nói có phòng riêng sao có có quầy ba người phục vụ lập tức gật đầu này nhưng đều là thần tượng của hắn a đặc biệt là lâm đại sư vậy càng là hắn cảm nhận bên trong thần tượng thần tượng ở thượng hải vệ thị trên treo lên đánh nhỏ nhật bản tình cảnh đó hắn chính là vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng thật sự là quá côn bạo lâm phàm cười nói vậy làm phiền mở một gian được rồi tốt đẹp quay ba người phục vụ vội vàng phục vụ đứng lên tốc độ này cũng là để cho người sợ sệt sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nói lâm đại sư ta có thể sùng bái ngươi đợi lát nữa có thể hay không với các ngươi đồng thời hợp cái ảnh được không thành vấn đề quay ba người phục vụ nở nụ cười cảm tạng lâm đại sư dưới cái nhìn của hắn chính mình thật sự là quá may mắn cũng không biết nên nói những gì. Làm đem lâm đại sư bọn họ đưa đến trong phòng phía sau, hắn này là chuẩn bị nước trà, còn có mâm đựng trái cây, sau đó mau mau cho ông chủ gọi điện thoại. Bọn họ này bóng bàn quán mở đến bây giờ, cũng không phải là không có gặp minh tinh, thế nhưng lần này quốc binh đội chủ lực viên đại bộ phận phân đều tới, chuyện này làm sao có thể không lớn. Ông chủ, đại sự, chuyện gì? Lâm đại sư cùng quốc binh đội chủ lực viên đều tới, hơn nữa thôi quốc bân cũng tới, ngay ở cầu quán trong phòng chơi bóng đây. Cái gì? Chúng ta sẽ đã tới rồi. Ông chủ nghe lời này một cái, đó là rất hưng phấn, hắn liền là ưa thích bóng bàn, mới có thể mở cầu quán, hiện tại vừa nghe của mình thích ngôi sao bóng đá đều tới, vậy làm sao có thể không kích động, cũng không để ý trong tay bận biểu sự tình, mau mau hướng về cầu quán xuất phát. Đây thật là quá may mắn. Trong phòng riêng, Lâm Phàm cầm banh đập, các ngươi ai đi tới? Các đội viên không một người nói chuyện, cũng không muốn người thứ nhất lên đi chịu chết. Bọn họ sao có thể không biết Lâm Đại Sư thực lực, này đi tới, không là chịu chết mà. Thế nhưng huấn luyện viên uống chút rượu, nhất định phải đến một cuộc so tài hữu nghị, này cũng làm người ta hết sức lung túng. Đây chính là cũng bị treo lên đánh. Triệu Trung Dương sớm đã đem trực tiếp mở ra. Trực tiếp thời gian bạn trên mạng xôi trào. cợt mờ nở, thật muốn bắt đầu làm. Đây chính là Long tranh hổ đấu A, Lâm Đại Sư sẽ không một người diệt đội đi. Ta cảm giác một người diệt đội độ khả thi e sợ rất lớn. nay quốc binh xem như là nguy hiểm. Ta nhìn không nhất định, Lâm Đại Sư nói không chắc sẽ nhường một chút đây. Ngươi đây là sống ở trong mơ đi, nếu như Lâm Đại Sư biết để cầu, ta trực tiếp an bay liệu. Ngồi xem ngươi an bay liệu. Các ngươi tình huống thế nào? Tiểu tử, ngươi trước trên. Thôi quốc bân trực tiếp lâm trận điểm binh. Aha ha! Tiểu tử ngây ngẩn cả người, sau đó lắc đầu, huấn luyện viên, nếu không ta đợi chút đi. Hắn ở một đường trong đội ngũ thực lực, cũng là rất mạnh. Tuy rằng không có lao đại hứa tùng lợi hại như vậy, nhưng thực lực cũng là không thể coi thường. Nếu như là người khác, hắn nhất định là không sợ hãi chút nào, đi tới chính là làm. Nhưng bây giờ, này đối mặt là Lâm Đại Sư, hắn coi chút túng, thật không dám đi tới đối đầu, để người Lâm Đại Sư không có lưu tình, trực tiếp cho tự mình làm cái bạch bản. Cái kia cái này coi như lung túng. Phí lời cái gì, liền người trên. Thôi quốc bân chừng mắt một cái. Tiểu tư kéo tùng cái đầu, không thể làm gì, Lâm Đại Sư. Hạ thủ lưu tình A. Triệu Trung Dương một mực bên cạnh trực tiếp. Trực tiếp thời gian dân trên mạng nhóm, nhất thời nở nụ cười. Ha ha, cười chết ta rồi, từ dương hắn sợ. Điều này có thể không sợ mà, đợi lát nữa rất có thể bị Lâm Đại Sư đánh phương hướng cũng không biết ta. Đột nhiên cảm giác đội tuyển quốc gia thật đáng thương, dĩ nhiên gặp này loại đại ma vương. Lâm Phạm cười, yên tâm, khẳng định hạ thủ lưu tình, cho ngươi, phát bóng đi. Từ dương, khẳng định ta phát bóng, ta nếu là không phát bóng. E sợ đều không nhất định đụng đến cầu. Bắt đầu tranh tài. Từ dương hít sâu một hơi. Đó là một chút không dám thả lỏng. Cảm giác coi như là ở chính quy thi đấu trên. Hắn đều chưa bao giờ như thế nhận thức thật quá. Hơn nữa này trong lòng còn có chút sốt sáng. Liếc mắt nhìn bình tĩnh Lâm Đại Sư. Cuối cùng cái gì cũng không để ý. Trực tiếp khai cầu. Lâm Phàm bình tĩnh nhìn bay tới cầu. Sau đó trực tiếp thân thể không xuống. Chính là hoành đánh. Mẹ nhà nó. Lâm Đại Sư không muốn như thế tàn nhẫn đi Vừa lên đến liền vụt bóng. Từ dương trong lòng cũng sắc khóc, hắn áp lực này thật sự rất lớn, bất quá coi như như vậy, hắn hay là trực tiếp phản kích trở lại. Được. Thôi quốc bân phòng lên trường, đánh không sai, so với kia nhỏ Nhật Bản tốt lắm rồi, chí ít không phải bạch bản. Chỉ là trong trước mắt, Lâm Phàm tốc độ tăng lên tới. nay tiết tấu nói thay đổi liền thay đổi ngay, cầu tốc độ cũng bay nhanh hơn. Lạch cạch. Thất bại. Từ dương kinh ngạc nhìn Lâm Đại Sư, ở trên TV nhìn là một chuyện. tự mình cùng lâm đại sư giao thủ như vậy là một chuyện khác vừa tốc độ kia đột nhiên tăng lên căn bản để hắn không phản ứng kịp đánh trả này dưới cái nhìn của hắn quả thực không khoa học a trực tiếp thời gian dân trên mạng nhóm sôi trào lâm đại sư ngưu b từ dương quả nhiên lợi hại lại có thể đánh trả lâm đại sư một cầu so với cái gì đó sạn nở hỉ dạ lợi hại hơn không ít ha ha từ dương vũ cầu sức mạnh không quá đủ lâm đại sư ta muốn tưởng thật rồi ngươi có thể muốn chuẩn bị xong Lâm Phàm cười nói, tốt, đến đây đi. Đây chỉ là Từ Dương chính mình cho mình tiếp sức mà thôi. Hắn ở đâu là Lâm Phàm đối thủ. Sau 10 phút, Từ Dương trực tiếp xua tay đầu hàng, đường tới, đường tới. Cùng Lâm Đại sư sau khi đánh, ta cũng cảm giác mình không thế nào sẽ đánh cầu. Lâm Phàm cười cợt, đây là đánh vui đùa một chút mà thôi. Nếu thật là nhận thức thật đánh, hắn cảm giác mình có thể vẫn để đối phương bại bản. Ở một bên Ngô Uy Lan lập tức bưng tới nước cùng khăn mặt, sau đó cho Lâm Phàm sát chán. Cái kia vẻ hạnh phúc, để hứa Tùng bọn họ cảm giác bị tuyệt đối tấn công dữ dội. Đây là đánh không đánh banh lại, liền hạnh phúc cũng không sánh được a. Trực tiếp bị đốt một làn sóng rồi lại một làn sóng thức ăn cho chó. Mà hắn chúng ta đối với Lâm đại sư thực lực, có cấp độ càng sâu lý giải, cái kia chính là thật quá biến thái, ai đi tới đánh, chính là hoa ngược. Thực lực này, thật sự quá khó giải. Bởi vì đánh trả tốc độ thật sự quá nhanh, căn bản để người không phản ứng kịp. Chương 823, tiến hóa đi, ta cậu ra. Đánh tới cuối cùng, kết quả này cũng liền không cần nhìn. Thôi quốc bân bên này diệt sạch, tất cả mọi người bị lâm Phàm cho làm sợ. Lâm Đại Sư, nói xong nhường một chút đây, ngươi này sẽ không có bạn. Đánh ta đều nhanh hỏng mất, ta kỹ thuật này làm sao dở như vậy. Các đội viên từng cái từng cái oán trách, thế nhưng trên mặt cũng không có một tia khổ sở, trái lại có chút hưng phấn. Bọn họ cùng Lâm Đại Sư từng giao thủ phía sau, mới biết Lâm Đại Sư rốt cuộc là biết bao biến thái, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Chính như Lâm Đại Sư ở blockchain nói như vậy, nếu như hắn tham gia thi đấu quốc tế, vậy này bóng bàn e sợ thật sự một chút ý tứ cũng không có. Hơn nữa còn rất dễ dàng cho đối phương tạo thành cực đại bóng ma trong lòng. Thôi quốc bân cười nói, Lâm Đại Sư, y theo ta nhìn, ngươi còn không bằng đến quốc gia chúng ta đội làm huấn luyện viên, chỉ cần ngươi khẳng định đến, ta liền đem vị trí của ta tặng cho ngươi, tuyệt đối không có câu hoán hận nào. Lâm phàm được rồi, đừng đùa ta, ta đây mỗi ngày bán bánh cầm tay bán thật vui vẻ. Đi làm cái gì huấn luyện viên? Nô U Lan chờ ở một bên, yên lặng lắng nghe, không có chen một câu miệng, nàng cảm giác Lâm Ca đó là càng ngày càng lợi hại, liền ngay cả đội tuyển quốc gia đều không phải là đối thủ của Lâm Ca, này nội tâm đó là rất tự hào. Triệu Trung Dương truyền trực tiếp không còn biết trời đâu đất đâu, trực tiếp thời gian rất là nóng nảy. Lâm Đại Sư cùng đội tuyển quốc gia các đội viên đánh nhau, sao không nóng nảy mà? Hơn nữa kết quả này, thật sự là kinh người, Lâm Đại Sư chỉ dựa vào chính mình. Đoàn diệt đội tuyển quốc gia. Đương nhiên, này đối với dân trên mạng nhóm tới nói, không hề có một chút tật xấu, cảm giác đây là hết sức bình thường. Bọn họ phấn lâm đại sư cũng không phải trong thời gian ngắn, cảm giác lâm đại sư người này, thật cái quái gì vậy thần kỳ, thuộc về cái gì cũng biết, hơn nữa mỗi một dạng đùa đều đặc biệt lưu. Thung thùng Ngay ở Lâm Phàm cùng Thôi Quốc Vân bọn họ trò chuyện hết sức vui mừng thời điểm, Chuyển đến tiếng gõ cửa. Đi vào. Một người đàn ông tuổi trung niên đi vào, gương mặt vẻ kích động, "Chào các người." ta là ông chủ của tiệm này, lâm đại sư chào ngươi, thôi huấn luyện viên chào ngươi. cửa hàng ông chủ nhìn thấy lâm đại sư còn có đội tuyển quốc gia các đội viên, đó là hưng phấn đều nhanh không biết nên nói những gì. lâm phàm cười khổ một cái, bất quá người ông chủ này cũng là hoạt bát rất nhiệt tình, chụp ảnh, ký tên, liên tiếp bộ là không chạy khỏi. đặc biệt là chụp ảnh chung thời điểm, nay chủ quán ông chủ còn cố ý đi thay đổi một bộ tương đối quần áo đẹp, sau đó trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười sán lạn mặt nhìn gương đầu. Đối với ông chủ tới nói, lần này là kiếm lời, đợi lát nữa đem bức ảnh in ra, làm cho thật to, treo ở trong cửa hàng, cảm giác kia đều đắc ý. Lâm phạm bọn họ thấy thời gian cũng không sớm, cũng gần như rời đi. Mà nhiệt tình ông chủ, thì lại là để phân phó công nhân mau mau lấy được trung thân viết thẻ, cũng chính là miễn phí, một người cho một tấm. Đối với ông chủ tới nói, mặc kệ nhân ra sau đó có cần hay không, nhưng ít ra là một cái phán đầu đúng hay không. Nói không chắc ngày nào, nhân ra liền đến đây. Phố Văn Lý. Thôi Quốc Vận nắm lâm phảng tay, Lâm Đại Sư, vậy chúng ta liền đi trước. Thật sự rất cảm tạ. Lần sau đến thủ đô, có thể nhất định phải thông báo ta. Lâm Phảng kinh ngạc nói, hôm nay liền phải đi về. Ân, đêm nay máy bay, liền không lưu lại, còn phải dẫn bọn họ trở lại huấn luyện. Qua một thời gian ngắn, có một cuộc tranh tài, được gia tăng huấn luyện. Thôi Quốc bân nói nói. Lâm Phảng gật đầu, vậy được, vậy thì không giữ lại, có cơ hội trở lại Thượng Hải. Hứa Tùng khoát tay, Lâm Đại Sư. Gặp lại. Gặp lại. Nhìn theo bọn họ ly khai, hắn này trong lòng, cũng là đắc ý, lại biết một nhóm người tốt, chính là không biết, lần sau nhiệm vụ mở ra thời điểm, có thể hay không đánh vào kiến thức hữu dụng. Nước Pháp mạch lìn tổng bộ. Làm công nhân viên nhìn thấy lâm đại sư hồi âm thời điểm, cả người đều không biết gì hơn. Kiểm tra điện thư một tên công nhân, vậy vây tay, lý, ngươi tới đây một chút, giúp ta nhìn một chút này tiếng Trung, tại sao ta cảm giác, ta hình như là nhìn lầm rồi. Lý là một vị hoa kiều, giờ khác này bất đắc dĩ nói, ngươi không phải hiểu tiếng Trung sao? Ta hiểu, thế nhưng ta sợ là nhìn lầm rồi, ngươi giúp ta nhìn, mấy chữ này rốt cuộc là ý gì? Hoa kiều thanh niên đi tới trước máy vi tính, nhìn bưu kiện, đây là không có thời gian. Đúng là không có thời gian. Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Ngươi có thể hay không không nên hoài nghi ta tiếng Trung trình độ, tuy rằng ta sinh sống ở nước Pháp, thế nhưng ta tiếng Trung có thể là rất tốt. Làm hoa kiều thanh niên sau khi rời đi, người ngoại quốc này công nhân hoàn toàn trận tròn mắt. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải trực tiếp từ chối đến năm giấy chứng nhận. Tại hắn ấn tượng bên trong, hắn cũng không biết phát qua bao nhiêu này loại biểu kiện, mỗi một lần nhân ra hồi phục lại, tất cả đều là đại thiên phúc lời cảm tạ. Tỷ như cảm tạ thượng đế, cảm tạ nào đó nào đó, nhưng này phát đến hoa hạ phong điện thơ này, dĩ nhiên chỉ trả lời mấy chữ này. Đây cũng quá dọa người đi. Sau đó hắn nhanh đi tìm lãnh đạo, báo cáo tình huống này. Ngày mai. Thôi Quốc Bân mang theo các đội viên đến Thượng Hải tìm Lâm Đại Sư tin tức, đó là khuyết tán đi ra ngoài, cũng ở trên hỏa nóng lên. Một ít không biết Lâm Đại Sư dân trên mạng, đều có chút trận mắt ngoát mộm, cảm giác không dám tin tưởng. Thế nhưng đối với một ít người biết tới nói, nhưng là thích nghe ngóng Lâm Phạm đúng là không có để ý internet những tin tức này, dưới cái nhìn của hắn, những này cũng là là chuyện nhỏ mà thôi, không cần quá để ở trong lòng. Hiện tại để Lâm Phạm nhức đầu chính là, này mỗi sáng sớm xếp hàng người. cũng quá cái quái gì vậy có thêm đi. Chính mình này bánh cầm tay, rốt cuộc là biết bao ăn ngon, mới có thể để cho bọn họ như vậy lưu luyến quên về, này bị bầu thành mặt lìn ba sao phía sau, chính mình lấy trước kia bình thường vừa lại vung lòng sinh hoạt hoàn toàn bị làm rối loạn. Có thể là đối với chung quanh thương gia các lão bản tới nói, cuộc sống như thế, thỉnh cầu ngươi không muốn ly khai. Bọn họ cảm giác mấy ngày này chuyện làm ăn thay đổi tốt hơn, mua đồ khách nhân nối liền không dứt, so với di vãng, chỉ ít lật một phen. Tất cả những thứ này đều là cậu chủ nhỏ công lao à, nếu như không phải cậu chủ nhỏ, nơi nào có thể sẽ có lớn như vậy lượng người đi. Coi như là xung quanh những đại thương kia thành, với bọn hắn so với so sánh đứng lên, e sợ đều có chênh lệch rất lớn. Lúc này, mặt tiền cửa hàng cửa, Lâm Phạm vừa đem bánh cầm tay bán xong, chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, nhưng phát hiện lúc trước rời đi cậu ra dĩ nhiên đã trở về. Bất quá tình huống thật giống có gì đó không đúng. Triệu Trung Dương, Lâm Ca... Ngươi nhìn cậu da có phải là bị bệnh hay không, này bước đi làm sao loạn tròa loạn trọa. Lâm Phàm trong lòng cũng nghi hoặc a, sinh bệnh gì gì đó, cái này tuyệt đối không khả năng. Chính mình mỗi ngày đều cho cậu da này chính nghĩa sùng vật lương thực, này cũng đều là bỏ ra 100 bách khoa giá trị đổi, đối với cậu da có tác dụng lớn lao. Làm sao có khả năng sẽ xảy ra bệnh. Lâm Phàm mau tới trước, ôm cậu da, phát hiện cậu da mí mắt dĩ nhiên lật qua lật lại, mà tiếp xúc chẳng thử. cảm giác được này trong cơ thể lại có một nguồn sức mạnh sôi trào lên ta đi không sẽ là muốn tiến hóa đi lâm phàm thầm nghĩ sau đó không kịp chờ đợi ôm cậu ra liền rời đi mặt tiền cửa hàng các ngươi chiếu nhìn một chút mặt tiền cửa hàng triệu trung dương còn muốn nói điều gì nhưng lâm phàm đã sớm chạy không còn lúc này lâm phàm có chút nhỏ kích động dưới cái nhìn của hắn cậu ra tuyệt đối là muốn tiến hóa thành cao đại thượng cậu gia cái tiêu nhiệm vụ này không phải hoàn thành chương tám trăm tụ hội xe ngừng ở vùng ngoại thành lâm phạm vội vàng đem cậu ra cho ông xuống hắn luôn cảm giác cậu ra đợi lát nữa liền muốn bạo phát cậu tử tỉnh lại đi người lâm phạm vỗ nị cổ lạt cậu ra mặt chó nhưng không có bất kỳ phản ứng Này cái quái gì vậy có thể cũng làm người ta làm khó hiện tại tình huống này để lâm phạm không biết nên làm sao bây giờ cậu tử đến cùng là thế nào chẳng lẽ là ở bên ngoài bị đả kích gì không thành sắp tiến hành vượt qua hết thể tiến hóa đột nhiên Lâm Phạm phát hiện cậu ra di chuyển, hơn nữa động có cái gì rất không đúng, không sai, cậu ra chính là đang co quáp, hơn nữa co giật còn hết sức nhiều lần, chân chó run run, thật giống bất cứ lúc nào đều có thể quy thiên tựa như. Nhìn thấy tình huống này, hắn nhất thời có chút khẩn trương, bất kể nói thế nào, cậu tử cũng là sủng vật của mình, đây nếu là không minh bạch chết rồi, vậy thật không được bình thường. Chính mình tuy rằng không phải bác sĩ thù y, thế nhưng thân là thần y, một loại đều là không có giới hạn, cẩn thận kiểm tra một chút. phát hiện cậu tử hết sức bình thường không có bất kỳ sinh mạng nào nguy hiểm lúc này lâm phàm bó tay toàn tập chỉ có thể ngồi chồm hôn ở nơi đó cùng đợi ngược lại muốn xem xem cậu tử muốn co giật tới khi nào quả nhiên cũng không lâu lắm cậu ra bình tĩnh lại trong nháy mắt mở mắt ra liền cùng không có chuyện gì giống như vông ông gào thét lâm phàm có chút xem không hiểu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cậu ra tình huống này rốt cuộc là tình huống gì tuy rằng giữa hai người đã có đế hẹn Nhưng là mình cũng không phải tu tiên nhân sĩ, nơi nào rõ ràng ở trong này đến cùng chuyện gì xảy ra. Vông! Trong trước mắt, cậu ra xảy ra biến hóa to lớn, cả người bộ lông từng chiếc dựng thẳng lên, dường như con nhím. Đối với người khác mà nói, hay là không cảm giác được cái gì, thế nhưng theo lâm phạm, cậu tử khí thế hiển nhiên thay đổi không giống nhau. Xoát xoát! Cất cao! Cậu tử hình thể, dĩ nhiên trở nên lớn, tuy rằng thay đổi không là rất lớn, cơ bản không thế nào để người chú ý. Nhưng đích thật là trở nên lớn. Lâm phàm trong lòng không khỏi lầm bẩm nay chẳng lẽ chính là tiến hóa không thành. Này tiến hóa động tĩnh hơi nhỏ a, không có cái kia loại đặc biệt rung động biến hóa. Bất quá cái kia đã lâu tiếng nhắc nhở đến rồi. Đem cẩu ra bồi dưỡng thành cao đại thượng nhiệm vụ hoàn thành, bách khoa giá trị 20. Cơ mờ nở. Vậy thì cái quái gì vậy hoàn thành, ta còn cái gì cũng không làm đây. Liền mỗi ngày này một hạt chính nghĩa sủng vật lương thực liền hoàn thành. Nhiệm vụ này cũng quá đơn giản. mở ra thứ 19 trang tri thức lấy ra đến lớn phân loại kiến thức tỷ lệ tăng cao 60% bởi vì thứ 19 trang tri thức bởi vậy tùy cơ mở ra tri thức hắn hiện tại có chút sốt sáng tuy rằng lấy năng lực hiện tại của hắn đã sớm thỏa mãn thế nhưng đối với năng lực mới thật sự hết sức là tò mò còn có 60% tỷ lệ lấy ra đến lớn phân loại tri thức ngấm lại cũng có chút kích động nhỏ mở ra tiên hiệp đại phân loại kiến thức luyện đan nắm giữ sức mạnh thần bí bổ trợ tuyên bố nhiệm vụ Dùng này phân loại tri thức, trợ giúp 10 người thoát ly khổ hải. Cất thường, bách khoa giá trị 20, mở ra thứ 20 trang tri thức. Bách khoa giá trị 3220. Ta đi, phát ra. Lâm Phạm vừa nghe đến nhiệm vụ này tri thức, cũng cảm giác mình sắp phi thiên. Tiên hiệp đại phân loại tri thức kiến thức luyện đan a, nay cái quái gì vậy không phải là đùa giỡn. Bất quá, chờ chút. Đột nhiên, hắn cảm giác có cái gì không đúng, mình bây giờ thật giống thân ở địa cầu đi. Luyện đan chủ yếu nhất chính là vật liệu, mình bây giờ liền vật liệu cũng không có, còn luyện cái dám đan. Liền cái kia tiểu thông tuệ đan, suýt chút nữa đều đem chính mình cho giàn vật đến chết. Hiện tại mở ra này luyện đan đại phân loại tri thức, làm sao luôn cảm giác có chút không đúng. Hơn nữa nhiệm vụ này có chút vấn đề, dùng kiến thức luyện đan, trợ giúp 10 người thoát ly khổ hại, cái này coi như có chút để người phiền não. Cậu ra nhìn lâm phạm, không biết chủ nhân rốt cuộc là đập phá, làm sao luôn cảm giác có chút là lạ đây. vẻ mặt này một lúc hưng phấn, nhất thời bi thương, khiến nó rất bất đắc dĩ có được hay không. Len keng. Đang lúc này, Vương Minh Dương điện thoại đến rồi. Lâm Phạm tiếp thông điện thoại. Minh Dương, chuyện gì? Vương Minh Dương, buổi tối ngày mai, chỗ cũ tụ hội, đây chính là ngươi lần thứ hai tham gia tụ hội à? Ta đi, năm nay làm sao nói trước? Hắn cùng Vương Minh Dương những bằng hưu kia nhận thức, cũng là bởi vì cái này tụ hội, hiện tại cũng thuộc về cái vòng này, bởi vậy hàng năm, cũng phải tham gia một lần. tương đương với liên lạc một chút tình cảm. Kha kha, thời gian này lại không cố định, muốn tụ thời điểm liền tụ, ngươi có thể đừng quên. Vương Minh Dương căn dặn nói, hắn còn thật sợ sẽ chính mình này lao thiết không đến đây, không phải vậy này tụ hội, nhưng là thật sự không có ý nghĩa. Lâm Phàm, được rồi, được rồi, biết rồi. Sau đó hai người giao lưu một hồi, liền cút điện thoại. Thứ 19 trang chi thức đã mở ra, đây cũng tính là một cái tốt bắt đầu. Xem ra sau này mình là muốn trở thành truyền thuyết bên trong buôn ba đang luyện đan trong đại lão Đối với tiên hiệp tri thức, hắn chính là hết sức để ý, bởi vì đây là trong truyền thuyết năng lực, sau này mình sẽ không thành tiên đi, nếu như đúng là như vậy, vậy cũng phải mãi bye bye Mang theo cậu ra trở lại phố Vân Lý. Điền thần côn nhìn cậu ra, không khỏi nghi hoặc nói, ồ, quái, tại sao ta cảm giác cậu ra thật giống biến Cao? Lâm phàng cười, ngươi cảm giác này không tật xấu, cậu ra lớn rồi. Triệu Trung Dương vây tụ lại đây nhìn một chút, cũng là cảm giác hình như là lớn ấn rồi, bất quá không nên à, lúc trước không phải nhìn thấy được muốn chết không sống mà, làm sao một hồi thì trở thành như vậy. Đây thật là kỳ quái. Nô Ú Lan nuốt cậu ra bộ lông, cậu ra càng ngày càng đẹp trai, thật sự biến dễ nhìn. Cậu ra sung sướng gâu gâu vài tiếng, nó cảm giác mình hiện tại tràn đầy chính nghĩa sức mạnh, cần gấp đi ra ngoài làm càng nhiều hơn chính nghĩa sự tình. Ngày mai, buổi tối... Lâm Phàm đem chính mình ăn mặc đẹp trai anh Tuấn, bất kể nói thế nào, tối nay tụ hội, cũng coi như là một cái tương đối long trọng tụ hội, đây nếu là không ăn mặc đẹp trai một chút, đó không phải là mất mặt mà. Lái xe, ra cửa. Khi đến Vương Minh Dương bên kia thời điểm, bên ngoài đã ngừng đầy xe, xem ra chính mình lại cái quái gì vậy đã tới chậm. Vương Minh Dương vẫn chờ ở bên ngoài, khi thấy Lâm Phàm thời điểm, lập tức lên trước, ta nói huynh đệ, ngươi có thể hay không có chút thời gian quan niệm à. Tuy rằng ta biết trọng điểm đều là cuối cùng đến, nhưng ngươi đây cũng quá trưởng Lâm Phàm nhìn đồng hồ, cũng không chấm đi, không phải nói tốt, 8 giờ mà, hiện tại mới 7 giờ 58 phân. Vương Minh Dương đã không muốn nói chuyện, phú ngươi, không phải nói 7 giờ dưới mà. Lâm Phàm xua tay, được rồi, được rồi, chúng ta mau mau đừng có mài đầu vào nữa, vào đi thôi. Làm Lâm Phàm đến lúc tới, mọi người trong nhà nguyên bản cũng đang thảo luận, trò chuyện một ít chuyện, giờ khác này nhìn Lâm Phàm từng cái từng cái cười. Lâm Đại Sư, ngươi có thể đã tới, bực này có thể thật quá lâu. Ha ha, nhìn Lâm Đại Sư hôm nay này mặc, nhất định là tỉ mỉ trang phục qua. Hiện trường mọi người, trên căn bản đều là năm ngoái cái kia một nhóm, có cùng Lâm Phạm tương đối quen thuộc, ngự khí tự nhiên cũng là trêu gẹo vô cùng. Bất quá cũng có một chút không phải quá quen thuộc, đúng là lộ vẻ có chút câu nệ. Chớ nhìn bọn họ tài sản không ít, nhưng bọn họ nhưng là biết, Lâm Đại Sư ở đám người kia trong lòng địa vị, đây chính là cao vô cùng. Cho nên nói chuyện cũng đều cẩn thận vô cùng. Lâm Phạm cười, thật không tiện a, để đoàn người sẽ chờ. mươi 825, bóng tôi rất lớn. Vương Minh Dương cũng không có cố ý chờ ở Lâm Phàng bên người. Hiện tại chính mình những người bạn này, cùng chính mình người anh em này nhưng là cực kỳ quen thuộc, nơi nào còn dùng hắn giới thiệu. nay không, người quen thuộc, mỗi một người đều đi qua chào hỏi. Hà Thừa Hàn gần nhất tâm tình rất tốt. Lâm Đại Sư, người đây là càng sống càng thoải mái, so với lần trước ta thấy thời điểm. Vậy càng là đẹp trai vô cùng. Lâm Phạm cười, hướng về Hà Thừa Hàn giơ ngón tay cái lên, Hà Tổng lời này ta thích nghe, người trẻ tuổi mà, khẳng định được càng ngày càng đẹp trai. Ha ha! Người chung quanh cười, đối với cái này loại phòng khách tụ hội, bọn họ vẫn là rất thích. Không chỉ có thể tâm sự tình huống gần đây, cũng có thể nói một chút trên phương diện làm ăn gặp phải phiền phức. Đoàn người đều là người mình, có lúc, này có thể giúp cũng đều giúp giúp. Xung quanh một ít đồng lứa nhỏ tuổi trẻ tuổi người. Nhìn này xú thi ra hỏa, trong lòng cũng là cảm giác khó chịu, dĩ nhiên so với bọn họ còn có thể giả vờ cun. Kim Vân Dân lên trước, Lâm Đại Sư, đã lâu không gặp A. Kim Tổng, nhìn ngươi tâm tình này, e sợ năm ngoái rất là thuận lợi. Lâm Phàm cười nói. Kim Vân Dân cảm kích nói, cái này còn không làm phiền Lâm Đại Sư chỉ điểm, để ta ở năm ngoái, hung hăng kiếm lời một trận Sau đó hướng về phương xa vây tay, tiểu tử thối lại đây. Ở xa xa một người thanh niên, mặc thời thượng. Tóc làm cho sáng như tuyết, lần này tụ hội, có không ít người đều là mang nhà mang người, hiển nhiên là muốn đem này phòng khách tụ hội làm càng to lớn hơn. Ba, Kim Thụy ngoan ngoắn đứng ở trước mặt phụ thân. Gọi Lâm Thúc. Kim Vân Dân mở miệng nói. Kim Thụy nhìn Lâm Phạm, hắn bình thường vẫn luôn là ở thủ đô, rất ít về Thượng Hải, bất quá lần này trở về, vừa vặn bị cha hắn cho bắt tới rồi, tục xưng, dẫn ngươi đi gặp gỡ các mặt của xã hội. Hắn tạm thời còn không nhận ra người trước mắt này chính là Internet tiếng tâm lừng lây Lâm Đại Sư, nhưng lúc này, cha để hắn gọi trước mắt tuổi đời này không sai biệt lắm bởi vì chú, vậy thì để hắn hết sức lung túng. Thế nhưng lời của cha, hắn cũng không thể không nghe, sau đó nhắm mắt nói, Lâm thuốc. Ân. Lâm Phạm gật gật đầu, nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, cảm giác người trẻ tuổi này có chút không quá tình nguyện a. Kim Vân dân cười, đây là ta nhi tử, vẫn luôn ở thủ đô mù hốn. Lần này dẫn hắn quá tới gặp một chút các mặt của xã hội, cũng quen biết một chút nhiều như vậy thúc thúc ca gì, sau đó à, có thể phải chăm sóc một chút. Lâm phảng cười, Kim Tổng, người con trai này không sai, bất quá mà, có đôi lời ta cũng không biết nên không nên nói. Kim Vân Dân xứng sở, sau đó mau mau hỏi nói, Lâm Đại Sư, tính xin nói. Người ở chỗ này, ai chẳng biết nói Lâm Đại Sư xem tướng chuẩn vô cùng, lời đã nói ra, vậy thì không có một câu là phí lời. Bây giờ... Lâm Đại Sư đây là muốn chỉ điểm con trai của chính mình, chuyện này làm sao có thể không để hắn hưng phấn. Mặc kệ là tốt hay xấu, hắn đều có thể tiếp thụ được. chí ít trong lòng nắm chắc rồi, là có thể để tiểu tử này bỏ. Kim Thụy trong lòng sững sở. Lâm Đại Sư, đó không phải là internet rất nóng bỏng ra hỏa mà, cha mình dĩ nhiên nhận thức Lâm Đại Sư. Trước đây sao lại không nghe qua cha đã nói. Tiểu Kim cũng không có gì, chính là này cuộc sống riêng có chút rối loạn, bằng hữu vòng dao e sợ cũng không tốt lắm. có họa nguyên ở tại bên trong, làm đoạn vẫn phải là đoạn. Lâm Phạm rất là trực bạch nói ra. Kim Thụy nghe lời này một cái, nhất thời trận tròn mắt. Hắn không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói này, đây không phải là đem mình hướng về trong đống lửa đấy ạ. Quả nhiên, hắn phát hiện mình cha ánh mắt rõ ràng phát sinh ra biến hóa. Ba, ta không có A, ta. Kim Thụy mau mau phản bác nói. Thế nhưng hắn đã đánh giá thấp, Lâm Phạm đối với hắn cha tới nói, là biết bao bị tín nhiệm. Kim Vân Dân trừng mắt một cái nhi tử, thủ đâu ngươi đừng cho ta đi, khoảng thời gian này liền cho ta chờ ở Thượng Hải, đợi lát nữa trở lại, tốt dễ thu dọn ngươi. Sau đó một mặt cảm tạ nhìn Lâm Phàm, Lâm Đại Sư, đà tạ A. Lâm Phàm vỗ Kim Vân Dân bả vai, nói cái gì cảm tạ, đều là người mình, còn có thể không nhắc nhở ngươi một hồi. Trời ạ, Kim Thụy đã bối rối, hắn cũng không biết này cũng cái quái gì vậy là chuyện gì. Nếu như sớm biết sẽ như vậy, đánh chết hắn, cũng không dám đến A. đối với kim thụy tới nói hắn hiện ở bóng ma trong lòng rất lớn rất muốn buộc phát ra nhưng hắn biết chỉ cần mình bạo phát chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết lão bản mình tuyệt đối sẽ ngay lập tức giáo dục chính mình nên làm như thế nào một đứa trẻ tốt những người khác nhìn thấy tình huống này đó cũng là không kịp chờ đợi đem hải tử nhà mình gọi qua cũng muốn để lâm đại sư hỗ trợ nhìn trước đây bọn họ cảm giác này loại phòng khách mặc dù có ý tứ thế nhưng tác dụng còn chưa tới lớn như vậy nhưng là bây giờ Bọn họ cảm giác có thể dung nhập vào cái vòng này, thật sự là quá hư phấn. Một năm một lần tụ hội, có vấn đề gì, có thể hỏi dò Lâm Đại Sư, mà Lâm Đại Sư chỉ điểm một đôi lời, vậy cũng là được ích lợi không nhỏ, này dưới cái nhìn của bọn họ, thật sự là quá kiếm lời. Lâm Đại Sư, đã lâu không gặp A. Chu Châu đi tới. Lâm phàm nhìn thấy Chu Châu, không khỏi cười nói, này khí sắc xem ra không sai A. Người ở chỗ này, ai chẳng biết nói Chu Châu đổi bạn trai tốc độ, nhưng là kinh thiên động địa. để người sợ sệt. Mấy người có chút không tiếp thu được, cảm giác thân vì là một người phụ nữ, làm sao có thể như vậy. Thế nhưng đối với có mấy người tới nói, bọn họ cũng có thể hiểu được. Chỉ cho nam tùy tiện đổi nữ nhân, chẳng lẽ còn không chấp thuận nữ nhân tùy tiện đổi nam nhân. Đối với cái này loại anh hùng tốt nữ, lâm phạm vậy là không có một chút ý kiến, nhân ra đây là bản lĩnh, ngươi không thể không phục. Chu Châu cười nói, ta hiện tại nhưng là rất coi trọng dưỡng sinh, thân thể của chính mình, hay là muốn nhiều bảo vệ. Hà Thừa Hàn cười nói, Chu Châu hiện tại cũng không tệ, tìm người bạn trai, nghe nói, cũng bắt đầu chuẩn bị nói chuyện cưới gà đi. Chu Châu bưng đã bị, cười yếu ớt một tiếng, còn chưa tới cái kia trình độ, nhìn hắn có nghe lời hay không. Mọi người thẹn thùng. Trần Lực Hào đến bây giờ đều có chút ngượng ngùng cùng Lâm Phàm chào hỏi, chủ yếu là lần đầu tiên gặp mặt, cho người ta ấn tượng không phải quá tốt. Bất quá Lâm Phàm nhưng khi nhìn đến hắn, Trần ca, đây sẽ không là phát tài nhìn thấy người, liền không muốn thải người đi. nào có, lâm đại sư, này không phải là không tốt ý tứ mà. chân lực hào lúng túng cười nói. hiện tại đánh cuộc hay không? lâm phàm hỏi. chân lực hào lập tức khoác tay, đã sớm không cá cược, giới. lý hạo cười nói, lực hào lần đó nhưng là sâu bị thương nặng, bóng ma này rất lớn, nếu không phải là lâm đại sư lần đó cho hắn phô bày một hồi cái gì gọi là kỹ thuật, e sợ đến bây giờ cũng đã thua sạch gia sản. đi đi, ngươi mới thua sạch đây. chân lực hào phản bác nói. Hắn là thật hết sức cảm tạ Lâm Đại Sư, nếu như không phải Lâm Đại Sư, chỉ sợ hắn ở đây đánh bạc trên đường, đó là càng chạy càng xa, đem triệt triệt để để đi tới một con đường không có lối về. Lâm phàm không cá cơ tốt. Mọi người vây quanh ở tán gấu trời ráng rắm. Vương Minh Dương hết bận trở về, các ngươi còn ở đây hàn huyên A, đi, đến trên lầu, chúng ta ngồi xuống, uống rượu tán gấu. mươi 826, Lục Gia, chào ngươi A. Đồng lứa nhỏ tuổi đều ở dưới lầu thổi Nhiêu. Kim Thụy, ngươi có thể là thật quá thảm, sau khi trở về, ngươi sợ rằng phải bị cha ngươi thu thập. Trung quanh hai đời nhóm, đều cười, bọn họ cảm giác Kim Thụy thực sự là đủ thảm. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng là vui mừng chính mình thành thật, nếu như Lâm Đại Sư cũng nói bọn họ một câu, e sợ cũng tốt hơn không đi nơi nào. Kim Thụy nhìn những này chuyện cười chính mình ra hỏa, trong lòng cũng là mẹ bán phê, hắn không nghĩ tới liền chính mình xui xẻo nhất, thật đúng là vua hố. Thủ đô hắn là không đi được. Nếu như len lén đi tới, hậu quả này, é sợ không thể tưởng tượng nổi. Từ đây, Lâm Phạm ở trên Internet, lại lần nữa nhiều hơn một cái hát phấn. Trong phòng, ai? Trần Sương Thịnh nghe mọi người huy hoàng chiến tích, hắn chính là bất đắc di thở dài, sau đó nhìn về phía mọi người, các ngươi cũng đều là thoải mái, ta đây là không thuận hết sức. Lao Trần, ngươi tình huống thế nào? Ngươi làm vận tải hậu cần khối này, làm sao cũng không thuận, ngươi cũng theo chúng ta cầu mãi, ngươi ở vận tải hậu cần khối này. Nhưng là kiếm lời vô cùng, chúng ta đều rất hâm mộ, ngươi bây giờ lại than thở, này để cho chúng ta rất khó khăn a Hà thưa Hàn cười măng nói, dưới cái nhìn của hắn, này Lao Trần nhất định là muốn giả vờ cun. Đó là trước kia, năm ngoái đến năm nay, ta nghiệp vụ này số lượng lớn giảm, hiện tại chuyện phiền vái lại nhiều, đều để ta đau đầu chết luôn. Trần Sương Thịnh lắc đầu nói, tới tham gia phòng khách thời điểm, hắn cũng đã điều chỉnh tốt tâm thái. Nhưng là bây giờ đoàn người đều ở đây công bố chính mình làm người đỏ mắt chiến tích thời gian, hắn nhưng là không nhịn được thở dài đứng lên. phảng phất là đang nghĩ, mình tại sao liền xui xẻo như vậy chứ? Vương Minh Dương hút thuốc, nói một chút, tình huống thế nào? Đoàn người đều là người mình, có thể giúp khẳng định được rút chúng ta thành lập này phòng khách, chính là lớn hỏa trong đó, gặp phải khó khăn, chúng ta rội ra cứu viện, trợ giúp lẫn nhau. Người chung quanh phụ họa, đúng, Lao Vương nói hết sức đúng, có chuyện gì nói ngay. Chúng ta cũng tốt bảy mưu tinh kế. Nếu như đầu tư phương diện, một người ăn không vào, chúng ta cũng có thể suy tính một chút. Bọn họ này tiểu tổ đan dẹp chính là như vậy, nếu như gặp phải đại đầu tư, một người không ăn hết thời điểm, liền sẽ đem người nơi này kéo qua, nhìn có ai nguyện ý đầu tư. Đương nhiên, này nguy hiểm lớn hỏa đều sẽ ước định một hồi, nếu như cho rằng quá nguy hiểm, coi như lui ra, cũng sẽ không bị nói cái gì. Nhưng thật sự có sức đánh một trận, vẫn là có rất nhiều người đồng ý thử một lần. Trần Sương Thịnh mở miệng nói, ta bây giờ hậu cần con đường không phải chạy tới Hàn Quốc cùng Nhật Bản mấy cái quốc gia mà, những này không có chuyện gì. Mấu chốt chính là, ta ở Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang bên kia hậu cần gặp trở ngại, mức nghiệp vụ từ năm trước bắt đầu, cứ tiếp tục giảm thiểu. Làm sao? Gặp phải phiên thoái. Vương Minh Dương hỏi, mọi người vừa nghe là việc này, vậy còn thật không có biện pháp. Bọn họ cũng không thể ra sức, ngón này còn không có phát đưa đến địa phương xa như vậy. Ân. trần sương thịnh gật đầu ta đây nguyên bản làm cố gắng lần trước ta đi đông bắc thời điểm gặp phải một người tự xưng là lục gia hắn cùng ta thấy mặt ta cũng không quen biết hắn nhưng là hắn trực tiếp cùng ta mở miệng muốn góp cổ phần ta hậu cần công ty muốn đông bắc bên kia năm thành lợi nhuận ta nhất định là không đồng ý ta đây làm cố gắng làm sao có khả năng cùng một người xa lạ phân tại chỗ ta liền cự tuyệt sau tới đây chính là phiền thoái bắt đầu rồi ta ở nơi đó hậu cần chuyện làm ăn bị xung kích không phải xăm lốp xe bị trộm Chính là hàng hóa bị trộm, có lúc, ta công nhân cũng sẽ bị người không giải thích được đánh một trận, cũng không biết tìm ai đi. Lâm Phàm nguyên bản cũng là nghe một chút, hắn cũng không phải làm ăn, sao có thể rõ ràng những đồ chơi này. Bất quá khi nghe được này lục ra thời điểm, hắn nhất thời đến rồi hứng thú. Này cái quái gì vậy không sẽ là, cùng ta ở trong điện thoại đụng nhau tên kia đi. Ngay ở Lâm Phàm suy nghĩ điều này thời điểm, Hà Thừa Hàn tức giận nói, cái tên này không phải cướp trắng trận sao. ai chẳng biết nói ngươi hậu cần toàn quốc đều có đặc biệt là đông bắc bên kia mấy nơi càng là trọng điểm một ít nước ngoài đường dẫn cũng phải đi hắc long giang bên kia hắn một hớp này tức muốn hạ xuống không phải là đòi mạng ngươi mà này lục ra là ai a đã vậy còn quá tàn nhẫn ta biết đông bắc bên kia một cái thổ bá tử thế lực rất lớn rất xấu đây là địa đầu rắn không dễ làm a lao trần vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ trần xương thịnh hiển nhiên có chút không phục ta hiện tại cũng không biết nói đây đường này tuyến ta khẳng định không thể ném không phải vậy ta cũng phải thương cân động cốt tốt nhất liền là đồng ý hắn góp cổ phần thế nhưng ta đây làm sao có khả năng đáp ứng hiện tại hắn cũng thành lập một nhà hậu cần trực tiếp cướp trắng trận ta khách hàng nếu như không đồng ý cũng sẽ bị người trả thù ta đã có không ít khách hàng cũng đã sợ vậy ngươi không có báo cảnh sát trần sương thịnh lắc đầu ta làm sao báo vô dụng đó là địa bàn của người ta ta cho bên kia lãnh đạo gọi điện thoại đã nói Nhưng nhân ra không dám đụng vào a để ta chịu thiệt một chút quên đi, ta thật hận không thể quất hắn mẹ một mặt tuyết bích. Được rồi, được rồi, Lao Trần, chú ý tố chết, chuyện này, đoàn người nghĩ một chút biện pháp, cũng không thể gặp Lao Trần bị người bắt nạt. Vương Minh Dương nói nói. Lâm Phạm lúc này mở miệng nói, ta cùng cái tên này tiếp xúc qua. Vương Minh Dương xứng sở, ngươi làm sao tiếp xúc qua? Lâm Phạm cười cợt, ta gọi điện thoại đi qua. Hà Thừa hàng nghe nói như thế, không khỏi cười vỗ Lao Trần bả vai. Lão Trần, lần này ngươi ổn, Lâm đại sư giúp ngươi mở miệng, liền không có chuyện không giải quyết được, xem ra này lục gia cùng Lâm đại sư quan hệ giữa rất tốt. Đá. Kim Vân dân cười, Lâm đại sư cũng thật là nhận thức không ít người, này Đông Bắc bên kia đều biết, nhưng là lợi hại. Mọi người im lặng một hồi, để Lâm đại sư gọi điện thoại. Trần Xương Thịnh một mặt mong đợi nhìn Lâm Phàm, hắn đúng là muốn mau sớm đem chuyện nào giải quyết, dù sao kéo, hắn có thể không chịu được. Điện thoại chuyển được. Bên kia ngữ khí hết sức nghiêm túc, "Ai vậy?" Lâm Phàm cười, Lục Gia, chào ngươi a. Vương Minh Dương một mặt ý cười, chính mình này huynh đệ chính là lợi hại, người nào đều biết. Xem ra chuyện này cũng gần như nên giải quyết rồi. Lục Gia thiếu kiên nhẫn, ngươi là ai a? Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên không biết mình, cái này rất là tổn thương lòng người a. Sau đó mở miệng nói, Lục Gia, ngươi đây thật là quý nhân hay quên sự tình a, ta chính là nói lần trước, ta cờ mở n đây. Lời này vừa nói ra. hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người vương minh dương cái kia nụ cười tự tin cũng không khỏi đọc lại hắn cảm giác chính mình có nghe lầm hay không vừa chính mình này huynh đệ nói với người ta gì làm sao cảm giác thấy hơi để người nghe không hiểu chứ ta thảo rời ạ đối thoại này phương thức làm sao để người nghe không hiểu a lục gia ngữ khí thay đổi âm trầm người rốt cuộc là ai lâm phàm ta nói đều thẳng như vậy nhìn ngươi còn nghe không hiểu a ta chính là thượng hải lâm đại sư a nghĩ tới không có Chính là cái kia ngươi muốn để ta nể mặt ngươi, cuối cùng ta không có nể mặt ngươi, ngươi thẹn quá thành giận vị kia à. Cách xa ở Đông Bắc lục gia nghe nói như thế, manh đứng lên. Hắn không có nghĩ tới tên này lại vẫn dám điện thoại tới, sau đó đè lên cổ họng, tràn ngập phẫn nộ nói. Thằng nhóc con, ngươi đến cùng muốn làm gì? Anh Kim sự tình, hắn nhận tài, cũng chịu phục, thế nhưng cũng không có nghĩa là, hắn sợ. mươi 827, ngươi tới chính là lễ vật tốt nhất. Hắn biết này lâm đại sư hậu trường không bình thường, hắn cũng không muốn nhiều gây sự, cũng là muốn tính như vậy. Nhưng là bây giờ, con thỏ nhỏ chết bầm này lại muốn chết đến gây chuyện chính mình, chính mình tại chỗ này hôn lâu như vậy, lúc nào bị người như thế nhục nhạc quá. Cũng không muốn quản hắn là ai, chỉ cần chồng đưa tới tay, không phải phải cho hắn đẹp mặt. Lâm Phàm rất là bất đắc gì nói, lục ra, đừng kích động như thế, đúng rồi, quên nói cho ngươi tiếng, chúc mừng năm mới, tuy rằng tân niên qua. Thế nhưng chúng ta cũng coi như là quen biết một hồi, đúng hay không? "Tuất, tuất, ta rất khỏe, ngươi muốn làm gì?" Lục Gia lạnh giọng nói, hắn gặp chuyện thời điểm đều hết sức trầm tĩnh, nhưng là bây giờ gặp phải cái tên này, hắn là không nhịn được. Lâm Phàm không nghĩ tới, này Lục Gia dĩ nhiên đối với ý kiến của mình lớn như vậy, có chút để người thương tâm. "Hỏi một chút, anh lão sư gần nhất thế nào rồi? Có không có tham gia cái gì tổng hợp nghệ thuật tiết mục gì, ta cũng đẹp mắt vừa nhìn đúng không?" Lâm Phàm cười nói. Rất tốt, không cần ngươi quan tâm, nói, ngươi đến cùng muốn làm gì, chuyện kia, ta không chấp nhặt với ngươi, thế nhưng ngươi cũng đừng quá được voi đòi tiên. Lục gia trong lòng lửa giận thiêu đốt, hận không thể đem lâm Phàm băm thành tắm mảnh. Vậy thì tốt, anh lão sư quá tốt, ta cũng yên lòng, dù sao cũng coi như là quen biết một hồi, nàng biến thành như vậy, ta cũng rất bất đắc gì à. Lâm Phàm cảm thán nói, lục gia hiện tại có chút không tìm được manh mối, hắn không biết cái tên này gọi điện thoại lại đây. rốt cuộc là muốn làm gì thế nhưng nội tâm nói cho hắn biết tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì đừng nói nhảm ngươi đến cùng có chuyện gì lục gia hỏi được rồi lục gia nếu không muốn trò chuyện nhiều ta cũng là thẳng nói vô ích bạn ta hậu cần lục gia từ năm trước liền bắt đầu nhúng tay có thể hay không cho ta cái mặt mũi cứ tính như vậy chớ đem sự tình làm lớn lên đối với người nào cũng không tốt lâm phàm nói nói điện thoại cái kia đầu tạm thời tính trầm mặc sau đó bùng nổ ra một đạo cuồng vọng tiếng cười năm ngoái ta thật giống chính là như thế nói cho ngươi đi ta để cho ngươi cho ta mặt mũi ngươi cho sao lâm phàm hết sức thành thật trả lời nói chưa cho bất quá này không lo lắng đó là ta không có nể mặt ngươi lần này ngươi cho ta cái mặt mũi lần sau ta ở trả ngươi một cái mặt mũi ngươi nhìn được không ta nhìn ngươi cái quái gì vậy là đang nằm mơ ta cho ngươi biết không thể chuyện không liên quan tới ngươi tốt nhất thiểu quản ta lục ra không phải như thế dễ chơi Lạch cạch. Trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Phạm nhíu nhíu mày đầu, sau đó cười khổ nói, các ngươi nhìn, cái tên này còn tùy hứng, đừng nóng nội, ta lại đánh tới. Điện thoại chuyển được. Thằng nhóc con, ngươi đừng hơi quá đáng. Lục gia nổi giận, hắn cảm giác cái tên này là muốn ở trên đầu hắn kéo cứ ta. Lâm Phàm mau mau nói, ai nha, Lục gia làm sao như thế táo bạo đây, có việc chúng ta tốt tốt thương lượng một chút đúng hay không, cho ta Lâm Phàm một bộ mặt, sau này trả ngươi một cái đại mặt mũi. ngươi nhìn được không cút ngươi cái quái gì vậy ta cho ngươi biết chuyện này ngươi đừng nghĩ đừng tiếp tục gọi cho ta lạch cạch điện thoại lại treo lâm phàm nhất thời có chút không phục vương minh dương cảm giác thấy hơi lung tung nói ta nói huynh đệ nếu không đừng đánh lâm phàm xua tay không có chuyện gì cái tên này chính là hèn như vậy ta trở lại đánh một cái đông bắc lục ra là thật nổi giận hắn cảm giác tiểu tử này chính là chết không nên ép mặt cái kia một chuyện trong lòng hắn còn có tức giận Thế nhưng hết cách rồi, như là đã hòa bình hạ xuống, vậy thì không nhớ tới. Có thể không nghĩ tới tiểu tử này, lại vẫn dám gọi điện thoại tới, nhất định chính là không biết sống chết. Lenkeng. Lục ra nhìn điện báo biểu hiện, tức giận muốn đem điện thoại cho đập phá, nhưng hắn nhịn được, sau đó tiếp thông điện thoại, ta đã nói với ngươi, đừng đang cứ gọi điện thoại lại đây, ngươi có nghe không hiểu. Tốt, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi đến tới trước mặt nói, ta liền cho ngươi khuôn mặt này. Nguyên bản. Lâm Phàm còn muốn cùng này Lục Gia cố gắng nói một chút, có thể không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên cho mặt mũi như vậy, nhất thời vui vẻ. Lục Gia này có thể nổi giận, được, vậy thì đi Đông Bắc cùng Lục Gia gặp một mặt. Lâm Phàm cười nói, ha ha, tốt, đến, ta chỗ này hết sức hoan nghênh người, bảo đảm để cho người khắc sâu ấn tượng. Lục Gia lạnh giọng nói, hắn đã nghĩ xong, nếu như không cho người này một chút màu sắc nhìn nhìn, hắn e sợ còn thật sự coi chính mình dễ ức hiếp. Cảm tạ Lục Gia nữa à, ta thảo rời ạ. Thằng nhóc con, ngươi nói cái gì? Lục gia lần thứ hai nổi giận, hắn hốn lâu như vậy, xưa nay không nghĩ tới chính mình sẽ dễ dàng như vậy nổi giận. Thế nhưng lần này, nhưng không giống nhau, hắn là thật bị cái tên này cho chọc giận. Lâm phàm, ta thảo rời ạ. Lục gia, ta thảo rời ạ, thằng nhóc. Lâm phàm ha ha cười, chớ mắng người à, qua một thời gian ngắn, chúng ta liền gặp mặt rồi, ta khẳng định được mang cho ngươi điểm lễ ra mắt. Lục ra, lễ ra mắt, ta nhìn thì thôi. Ngươi tới chính là lễ vật tốt nhất. Ai nha, đa tạ lục gia. lời này nghe tới, làm sao như thế gọi người thoải mái đây. Lâm phàm cảm giác này lục gia còn thật cái quái gì vậy biết nói. Nghe một chút, cái gì gọi là biết nói, ta tới chính là lễ vật tốt nhất, lời này nhiều lắm để người cảm động a. Ha ha. Lục gia cười lạnh một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn hiện tại đã không muốn nói nhiều. Cũng không để ý tiểu tử này có dám tới hay không, chỉ cần hắn dám đến, tuyệt đối để hắn lưu lại sâu nhất tấn tượng. Làm Lâm Phạm cúp điện thoại phía sau, trong phòng tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phàm Hà thưa Hàn, Lâm Đại Sư, tình huống này. Hắn có chút xem không hiểu, mấy cái này điện thoại thông hạ xuống, rốt cuộc là đang chứng tỏ cái gì. Đây rốt cuộc là quan hệ tốt đây, vẫn là quan hệ không tốt đây. Trần Sương Thịnh lo lắng nói, Lâm Đại Sư, ngươi tốt nhất đừng đi, nơi đó thật sự rất nguy hiểm, này lục ra không dễ chơi. Vương Minh Dương, ta nói huynh đệ, ngươi cũng đáng sợ à. ta nhìn ngươi điện thoại này thông ta đều run như cây sấy nơi đó là đông bắc không phải thượng hải thật muốn xảy ra chuyện gì ta thật sự không giúp được ngươi lâm phàm cười lo lắng cái gì không có chuyện gì huống hồ ngươi cho rằng ta một người a đông bắc bên kia ta có chính nghĩa fans ngàn ngàn vạn còn có thể sợ hắn sao trần sương thịnh mau mau nói lâm đại sư ta nhìn quên đi thôi ta chuyện này chính ta từ từ suy nghĩ biện pháp ngươi thật không cần thiết đi lâm phàm lão trần Đây cũng không phải là chuyện của ngươi, ta cùng này lục ra, cũng là có một ít dính hiểu, này trước đây không có đi, đó là cảm giác còn không cần thiết, hôm nay này thông qua điện thoại, ta phải phải đến, ngươi nói nhân ra đều như thế múc xin mời mình, ta nếu như không nể mặt mũi, không phải là không còn gì để nói mà. Còn có, lao trần ngươi yên tâm, ngươi việc này, chẳng bao lâu nữa, cũng sẽ không là chuyện này, không cần lo lắng. Lâm Phàm nói nói, bất quá để Lâm Phàm có chút tiếc nuối chính là... Hắn không nghĩ tới lục gia dĩ nhiên không có đưa hắn dãy số cho chứa đường hạ xuống, này ngược lại có chút khiến người ta thất vọng. Dù sao chúng ta trước đây cũng có thể là gọi điện thoại tới, mang quá chống người. Ta đều đem ngươi cho mang theo, ngươi dĩ nhiên không còn ta, này rõ ràng chính là không nể mặt mùi hai mươi 828, ngươi không hiểu. Bởi vì lao trần sự tình, mọi người cũng là vắt hết bóc, nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Bất quá lâm đại sư cùng đối phương điện thoại, để cho bọn họ run như cầy sấy. Này giao lưu phương thức quả thực thật là đáng sợ, hoàn toàn chính là giận oán hắn giận, nhưng là còn một mực biểu hiện ra một bộ giữa chúng ta thật giống hết sức hữu hảo giả tạo. Có mấy người lo lắng Lâm Đại Sư nếu như thật đi tới Đông Bắc, sẽ phải gánh chịu trả thù, thế nhưng đối với Vương Minh Dương tới nói, hắn lo lắng là lo lắng một chút, nhưng cũng không phải cái kia loại rất đừng lo lắng. Hắn biết mình này huynh đệ có chút hổ, Thanh Châu sự tình hắn bây giờ còn khắc sâu ấn tượng, nếu như không phải sự thực bày ra ở trước mặt, hắn đều không thể tin được. Chính mình này lao thiết dĩ nhiên một người liền đem Mã Thanh Châu cho chính lần Chuyện như vậy, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Bất kể nói thế nào, ngược lại hắn là sợ. Cho tới Đông Bắc lần này, tuy rằng hơi có chút lo lắng, nhưng hắn tin tưởng, chính mình này lao thiết, tuyệt đối không có việc gì. Ở phòng khách tụ hội lúc kết thúc, Lâm Phạm Vũ Trần xương Thịnh bả vai, yên tâm, chuyện này, rất nhanh sẽ không là một chuyện. Trần xương Thịnh bất đắc dĩ nói, Lâm Đại Sư, ta kiến nghị ngươi tốt nhất suy nghĩ thêm một chút. Này lục ra không dễ chơi, ngươi đi một mình Đông Bắc, thật sự rất nguy hiểm. Lâm Phạm cười, yên tâm, nguy hiểm hai chữ này ở trong tự điển của ta, căn bản là không tồn tại, còn này lục ra, ta cùng hắn cũng coi như là người quen cũ, này tụ họp một chút, cũng vấn đề không lớn lắm. Bất quá hắn này trong lòng nhưng là là đang suy nghĩ, không biết này lục ra đến cùng sẽ làm sao tiếp đón chính mình đây. Không biết có thể hay không xin mời chính mình ăn bữa cơm, ngẫm lại đều có chút nhỏ chờ mong. Ngày mai... lâm Phạm đi tới mặt tiền cửa hàng thời điểm phát hiện có người nước ngoài đã ở cửa tiệm đợi chờ mình vương Hành lợi hiện tại đã nghĩ không thông có phải là chúng ta mặc lìn đã không xong rồi tại sao cái này người hoa không tới tiếp thu giấy chứng nhận đây chuyện như vậy dưới cái nhìn của hắn cái kia là không có khả năng phát sinh tình huống nhưng bây giờ việc này thật liền bày ra ở trước mắt ngươi không tin cũng không được điên thân côn cái tên này đã đợi ngươi thật lâu lâm Phạm nhìn đối phương có chuyện gì ông chủ ngươi không nhớ rõ ta ta là cái kia mặt lìn đánh giá ngôi sao sư. Chúng ta gửi email cho người, mọi người tới tham gia bàn chứng nghi thức. Ngươi chưa có tới, vì lẽ đó ta tự mình đem giấy chứng nhận cho đưa tới. Vương Hành Lợi nói nói, đối với bọn hắn mặt lìn tới nói, một loại đầu bếp hay hoặc giả là bên trong cao cấp đầu bếp, bọn họ tự nhiên là không để vào mắt. Bất quá nhưng có một người có thể để cho bọn họ mặc lìn rất là căng thẳng, hoặc có lẽ là đối phương một cái bất mãn, đều có khả năng để mặc lìn trầm tư cải tiến. người kia chính là nước pháp đầu bếp tri thần, thủ huấn nước pháp thủ công huân chương người số một. Mà bây giờ lại có một người trực tiếp từ chối đến trao giải nghi thức này để mặc lìn cảm giác rất quái dị, có loại cảm giác không nói ra được. Ồ, lâm phàm tiếp nhận giấy chứng nhận, tùy ý nhìn một chút, ngược lại cũng là không có có để ở trong lòng. Lâm phàm phát hiện mình thật giống có thu gom giấy chứng nhận của quái. Cảm ơn nhiều, để cho ngươi không xa ngàn dặm đưa tới, cũng thật là cảm tạ hết sức. Lâm phàm khách khi nói. Này Mạc Lìn cũng không tệ lắm, hơn nữa này giấy chứng nhận nhìn thấy được, cũng là không tệ, treo lên, đó cũng là chuẩn bị có mặt mũi. Bất quá duy nhất nhức đầu chính là, bởi vì Mạc Lìn nguyên nhân, này mỗi ngày xếp hàng nhân số, càng ngày càng nhiều. nay để hắn rất là lung túng. Vương Hanh Lợi nhìn quay hàng, hắn lần này lại đây, thật ra thì vẫn là muốn ăn một bữa bánh cầm tay, liền chính mình cái kia chút đồng nghiệp, sau khi trở về, cũng là ngày đêm nhớ nhung, nhưng hết cách rồi, không mua được a. gặp đối phương thật giống không quá để ý chính mình Vương Hành Lợi rất là bất đắc di thở dài rời đi nơi này Điên thân côn liền ngươi thái độ này đều không tham gia trao giải nếu là ta khẳng định không phát cho ngươi Lâm Phàm cười a a không có nói nhiều một câu phí lời không phát liền không phát chứ ta còn có thể yêu thích a bất quá hắn bây giờ nghĩ một chuyện chính là nhiệm vụ kia chúng ta muốn thế nào hoàn thành liền đang suy tư những chuyện này thời điểm mua bánh cầm tay các thị dân lại tới nữa rồi Hơn nữa nhân số như vậy, so với dĩ vãng muốn càng nhiều, một ít lão các thị dân than thở, biểu thị bất đắc dĩ, ngay bây giờ nhân số như vậy, giản làm cho người ta tan vỡ. Trước đây người số không nhiều thời điểm, bọn họ còn đoán giận, làm sao nhiều người như vậy, hiện tại người nhiều, trực tiếp để người sợ sệt. Bất quá mặt đối với tình huống này, Lâm Phạm vui cười vô cùng, gián sát trên tường bánh cầm tay trong chi thức dung, lại phát huy hắn hẳn có tác dụng. Không ít mới tới các thị dân, đều có nhìn kỹ tờ đơn kia. Còn thật đừng nói, tỷ lệ thành công không thấp, cho mình đưa tới không ít bách khoa giá trị. Bận hiệu sau khi kết thúc, Lâm phàm nằm ở nơi đó nghỉ ngơi. Sau đó lấy điện thoại ra, cho đồ đệ mình gọi điện thoại đi qua. Minh Thanh, ngươi đang làm gì đó? Lâm phàm hỏi. Triệu Minh Thanh, lão sư, ta đang học viện đây, ngươi bên kia làm sao vậy? Lâm phàm không có gì, gần nhất ta lại phải chuẩn bị luyện đan, cùng ta đi mua một ít vật liệu đi. Triệu Minh Thanh kinh ngạc thốt lên, hơi hơi hưng phấn nói. Lão sư, có phải là lại nghiên cứu ra đan dược mới? Đối với lão sư đan dược Triệu Minh thanh cái kia là bội phục vô cùng, quả thực tài năng như thần, gọi thẳng không dám tin tưởng. Liên cái kia tiểu thông tuệ đan đều dị dụng vô cùng, hiện tại hắn đầu óc sinh động, dòng suy nghĩ rõ ràng, đều dựa vào thuốc này công lao. Lâm Phàm nở nụ cười, đây không phải là phí lời mà, nếu muốn luyện đan, vậy khẳng định là nghiên cứu ra đan dược mới. Bất quá nhiệm vụ này tên gọi, có chút để người lúng túng. Thoát ly khổ hải, Này cái quái gì vậy dùng như thế nào đan dược thoát ly khổ hải đây không phải là muốn đòi mạng à. Triệu Minh Thanh hiện tại cũng là không thể chờ đợi được nữa, hắn đối với Lao Sư tiêu chuẩn luyện đan, đó là tin tưởng không nghi ngờ, luyện chế được đan dược, tuyệt đối kinh người hắn đều muốn ngay lập tức thấy được. Lao Sư, ta hiện tại liền đến, các người ta. Cúc điện thoại, Triệu Minh Thanh không chút do dự, thả tay xuống bên trong tất cả công tác, mau mau hướng về phố Vân Lý tới rồi. Lâm phàm ngồi ở chỗ đó, sờ lên cảm Đúng là bắt đầu suy tư. Hiện tại hắn nắm trong tay đan dược, đó là đếm không xuể, lít nha lít nhít, quả thực sáng mù mắt. Bất quá những này thoáng có chút cao đoan đan dược, vậy cũng đừng nghĩ. Chỉ bằng mượn trên thị trường bán những tài liệu này, còn muốn luyện chế ra những này cao cấp điểm đan dược, nhất định chính là nằm mơ, chỉ có thể tìm một ít cấp thấp điểm đan dược, nhìn một chút. Bất quá coi như là cấp thấp điểm đan dược, cái kia cũng không tiện luyện chế, có vật liệu mặc dù có, nhưng có vật liệu, nhưng là chưa từng có nghe qua. cũng không lâu lắm triệu minh thanh sắc mặt đỏ chót biểu hiện hưng phấn đến rồi lao sư chúng ta sẽ đi ngay bây giờ triệu minh thanh hỏi lâm phàm ân đi trước làm một ít dược liệu triệu minh thanh rất hưng phấn rốt cục có thể nhìn lao sư luyện đan cảm giác này giản trực sàng hết sức điền thần côn nhìn hai người không khỏi nghi hoặc nói các ngươi đây là đi đâu lâm phàm cười đi làm một việc lớn bất quá ngươi không hiểu xem trọng mặt tiền cửa hàng là được điền thần côn trong lòng mẹ bán phê Ngươi không nói rõ ràng, ta khẳng định không hiểu. Nhưng nếu như nói rõ, ta nhất định có thể hiểu. Chương 829, luyện đan bắt đầu. Trên xe, Triệu Minh thanh một mặt chờ mong, "Lão sư, lần này chuẩn bị luyện chế đan dược gì?" Lâm Phàm nơi nào biết luyện chế đan dược gì, phải xem nhìn có tài liệu gì a, nếu như vật liệu không hoàn toàn, coi như luyện chế, cái kia cũng uổng phí. "Xem trước một chút, nếu như dược liệu không hoàn toàn lời, có đan dược e sợ luyện chế không được." Lâm Phàm nói nói, triệu minh thanh nghe lời này một cái hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lão sư lấy ý của ngươi lần này nghiên cứu ra không ít đang dược lâm phạm gật gật đầu ân nghiên cứu mấy cái bất quá bây giờ vẫn là lý luận được tự mình thí nghiệm một chút mới có thể biết có hữu dụng hay không đương nhiên đây cũng chỉ là hắn khiêm tốn thuyết pháp hiện tại cái gì đều toàn bộ chính là thiếu hụt vật liệu đây nếu là vật liệu đều có cho ngươi luyện chế ra một viên tiên đan cái kia cũng không thành vấn đề bất quá cho tới này tiên đan gì gì đó Cũng chính là ngẫm lại mà thôi, thật muốn luyện chế, nhất định chính là nằm mơ đi, coi như đem mệnh lấy ra chơi, cũng không đáng chú ý. Triệu Minh Thanh đối với lâm phàm cái kia là hoàn toàn tin tưởng, lão sư, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Đối với nắm giữ như vậy trung thực đồ đệ, hắn này tâm cũng là vui mừng hết sức a Nhìn, tốt như vậy đồ đệ, đi đâu tìm. Đây nếu là có năng lực đủ để người khôi phục trẻ tuổi dược liệu, chính mình khẳng định không chút do dự cho đồ đệ mình luyện một viên a, Rất nhanh. Đã đến thuốc đông y công ty, lần trước mua thuốc đông y, cũng là ở đây mua, bất quá lần này, hắn muốn vào nhìn một cái, dù sao có vật liệu, e sợ cần phải từ từ chọn mới được. Nguyên bản, người bình thường là không thể có thể vào, thế nhưng triệu minh thanh xuống núi, tự nhiên là không thành vấn đề, Huống hồ lâm phàm hiện tại cũng là thần y, nổi tiếng bên ngoài, những này thuốc đông y công ty tự nhiên cũng thì nguyện ý cùng thần y kéo vào một chút quan hệ. Lâm thần y, triệu viện trưởng, hoan nên hoan nên a. Lâm Phạm cùng Triệu Minh Thanh đến, nhất thời sợ đến rồi này thuốc Đông Y công ty người phụ trách. Triệu Minh Thanh cười, Lão Sư, ngươi xem lên một lần chúng ta lại đây, nhân ra cũng đều không tới đón tiếp chúng ta, lần này đến, đến rồi, nhưng là tự mình nên tiếp, xem ra Lão Sư này thần ý tên gọi, e sợ chỉ cần cùng ý dược có liên quan người, không ai không biết ta. Lâm Phạm cười cợt, sau đó cùng đối phương chào hỏi, xin chào, còn để cho ngươi tự mình tiếp đón, thực sự là làm phiền. nhà này thuốc đông y công ty người phụ trách tuổi tắc cũng có 50, 60 tuổi lúc này ý cười đầy mặt không làm phiền không làm phiền lâm đại sư cùng triệu viện trưởng tự mình đến ta tự nhiên là muốn tiếp đón xin mời xin mời vào lâm phàm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ta lần này lại đây chủ yếu là muốn chọn một ít thuốc đông y dùng cho thuốc nghiên cứu chẳng qua là ta nghĩ đến kho để hàng hóa chuyên trở bên trong nhìn một chút không biết được không được nếu như là người bình thường nói ra lời nói này Người phụ trách này đã sớm nổi trận lôi đình để đối phương cút đi. Còn muốn đi vào nhìn, nhất định chính là nghĩ quá nhiều. Thế nhưng trước mắt vị này chính là Lâm Đại Sư, hai giả bao quát, Trung Quốc và phương Tây Y thần chữa bệnh, không biết có bao nhiêu bệnh viện lớn muốn mời mọc Lâm Đại Sư vì là giáo sư, có thể đều chưa thành công. Bây giờ Lâm Thần Y đến bọn họ thuốc đông y công ty chọn nhân tài đoán, cái kia có thể nói rõ cái gì? Nhất định là bọn họ chất lượng đủ cao, phẩm chất đủ tốt. Này vô hình bên trong lại là một trận quảng cáo. Huống hồn nếu như cùng lâm thần y giữ gìn mối quan hệ, sau đó nói không chắc thần y vào ở bệnh viện nào, dược liệu này tiêu thụ, không cũng là thẳng tắp tăng lên mà. Vì lẽ đó ở lâm phàm mở miệng nói ra này thỉnh cầu thời điểm, hắn vậy là không có một chút từ chối. Được, dám chắc được, người khác không được, ngài lâm đại sư làm sao có thể không được, xin mời, tùy tiện nhìn, nhìn bên trong cái kia chút, nói cho ta biết, ta lập tức sắp xếp người cho người lấy thuốc. Người phụ trách rất nhiệt tình. Lâm Phàm cười cợt, cảm giác mình khoảng thời gian này cũng không có phí công quá à, này nổi tiếng bên ngoài cũng không tệ lắm. Nhân ra đều khách khí như vậy, hắn tự nhiên cũng không thể quá xếp vào. Vậy thì cảm ơn. Lâm Phàm khách khí nói. Nơi nào cần phải cảm tạ? Lâm Phàm cùng Triệu Minh Thanh liếc mắt nhìn nhau, cũng cũng không nói gì, trực tiếp đi vào nhà kho bên trong bắt đầu chọn. Triệu Minh Thanh không có nói nhiều một câu, hắn không biết Lão sư rốt cuộc muốn chọn cái nào vật liệu. chỉ là chờ ở một bên nhìn phóng tầm mắt nhìn trong kho hàng tất cả đều là thuốc đông y hơn nữa chóp mũi bên trong thuốc đông y hứng thú rất đậm lâm phàm cẩn thận nhìn tìm kiếm cần vật liệu một ít vô dụng vật liệu hay là chỉ có thể tìm tương tự vật liệu thay thế cũng coi như là đền bù một chút còn cái kêu hoàn mỹ tiểu thông tuệ đan có thể ở thay thế vật liệu hạ luyện chế được đã rất hiếm có rồi bất quá cũng may một cấp trong thương thành đã co bán ra không phải vậy dựa vào luyện chế Cũng không biết nói có thể luyện chế ra bao nhiêu hoàn mỹ phẩm chất tiểu thông tuyệt đan. Một hai giờ trôi qua, Lâm Phàm chọn lựa một ít vật liệu, ngược lại cũng coi là hài lòng. Tạm thời chỉ phối tề mấy loại một loại đan dược vật liệu, luyện chế, hay là có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất. Bất quá xác suất này rất nhỏ, cũng không biết muốn thí nghiệm bao nhiêu lần mới có thể luyện chế được. Người phụ trách lên trước, Lâm Đại Sư, chọn chọn xong chưa? Lâm Phàm gật đầu, ân, chọn lựa xong, liền những dược liệu này. Người phụ trách vừa nhìn, lập tức phân phó, để công nhân bắt đầu đổ phụ tùng. Hắn lần này luyện đan cũng không chuẩn bị dùng quá nhiều vật liệu, chỉ cần đủ là được. Chuẩn bị tính tiền thời điểm, đối phương một tiếng cự tuyệt, ở đối phương xem ra, cái này còn thu tiền gì à, liền trực tiếp đưa cho mình. Bất quá Lâm phàm cũng không muốn nợ những tiểu nhân này tỉnh, không phải vậy lấy hậu nhân ra có chuyện xin mời chính mình hỗ trợ, còn thật không tốt từ chối, nên bao nhiêu tiền sẽ bao nhiêu tiền, sau đó lại cùng người phụ trách kia hợp một tấm hình. trực tiếp rời đi. Lâm Phàm, Minh Thanh, lần trước ngươi chơi đùa chính là cái kia lò luyện đan, vẫn còn ở trong kho hàng chứ. Ở, ta có để người đi xem qua, bảo tồn rất tốt, không có bất kỳ hư hao. Triệu Minh Thanh nói nói, cái kia lò luyện đan giá cả không ít, được không dễ. Nếu như chơi đùa không còn, hay hoặc giả là làm hư, thật đúng là hết sức đáng tiếc. Chủ yếu là cái kia lò luyện đan vẫn là món đồ cổ, nhất định có lịch sử, từng ở cổ đại thời gian, chính là luyện đan chuyên dụng. sau đó tiểu xem như bày đồ trang sức vẫn gửi ở đạo quan bên trong sau đó triệu minh thanh biết lao sư yêu cầu bỏ ra giá cao cho mua về nhà kho lâm phàm nhìn lên trước mặt lò luyện đan tâm tình hưng phấn không ít lần này luyện đan nhưng là cùng dĩ vãng bất đồng trước đây không có lấy ra đến võ hiệp đại phân loại tri thức luyện đan còn cần minh hỏa nhưng là bây giờ nhưng không giống nhau thực lực đã vô địch luyện đan nơi nào còn cần minh hỏa bất quá triệu minh thanh ở đây hắn còn phải thấp điều động một chút Tuy rằng Minh Thanh là đồ đệ của mình, đối với mình hết sức trung thành, nhưng hắn không muốn để bất luận người nào biết, hắn đã chen có nhân loại không thể có sức mạnh. Minh Thanh, lần này luyện đan trọng yếu cực kỳ, ta không thể bị quấy rời, vì lẽ đó ngươi đi bên ngoài chờ ta. Lâm Phàm thổi bay lưu đến, cũng chưa bao giờ làm bản nháp. Triệu Minh Thanh không có suy nghĩ nhiều, ân, lao sư, ta hiểu được, học sinh ngay ở bên ngoài cho người xem thủ. Lâm Phàm gật gật đầu, là Minh Thanh sau khi rời đi. Trực tiếp đem một phần phần tài liệu bỏ vào lò luyện đan bên trong. Luyện đan bắt đầu rồi. chương 830, ta tới Rô Y, những người hái mộ. Triệu Minh Thanh vẫn chờ ở bên ngoài, hắn hiện tại rất tò mò, không biết Lao Sư đến cùng đang luyện chế cái gì đan. Cũng không biết đường vào triển khai thế nào rồi. Hắn luôn có một loại cảm giác, cảm giác mình cùng Lao Sư, đang nghiên cứu một cái, chưa bao giờ có người dám tưởng tượng qua đồ vật. Trong lòng lòng hiếu kỳ rất nặng, thế nhưng hắn không có nhìn lén, bởi vì là Lao Sư đã lên tiếng. không thể nhận đến quấy rối, hắn đương nhiên sẽ không làm ra để lão sư không chuyện vui. Chính mình tại không có gặp đến lao sư trước, chỉ là một vị muốn đem Trung y mở rộng đi ra lao Trung y, tuy rằng nhậm chức Trung y học viện viện trường, nhưng tinh lực, năng lực có hạn, vẫn không có có tiến triển gì. Nhưng bây giờ bất đồng, bởi vì là lao sư nguyên nhân, hắn tự thân tinh lực trở nên mạnh mẽ, y thuật cũng càng thêm tinh trạng, có thể hoàn thành chính mình suy nghĩ phải hoàn thành sự tình. Đặc biệt là lão sư đối với Trung y trợ rút, hắn càng là rất cảm kích lần trước cái kia trị liệu bệnh kén ăn chứng phương thuốc cũng đều là lao sư nghiên cứu ra được mà lao sư nhưng đem này độc quyền có thể có được tiền toàn bộ giao cho mình quản lý vùi đầu vào trung ý ngành nghề bên trong nâng đỡ trung ý, để một ít yêu thích trung y đối với trung ý hưng thú người trẻ tuổi có thể không hề băn khoăn học tập này đối với trung ý ngành nghề tới nói có ảnh hưởng rất lớn đứng chờ ở bên ngoài hồi lâu bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang trong lòng cũng một mực cầu nguyện lao sư có thể nhất định phải thành công a minh thanh mau vào lúc này triệu minh thanh nghe đến tiếng của lao sư đó là không kịp chờ đợi mau mau đi vào lao sư thế nào rồi lúc này hắn thấy lao sư cái kia nụ cười trên mặt lập tức biết lao sư đây là thành công lâm phàm hiện tại hơi nhỏ hưng phấn hắn không nghĩ tới chính mình vận khí lại lốt như vậy luyện đan dĩ nhiên thành công hơn nữa tỷ lệ thành công rất cao cùng luyện chế tiểu thông tuệ đan có vô cùng khác nhau nhiều trước đây luyện chế tiểu thông tuệ đan xuất hiện một viên hoàn mỹ phẩm chất đan dược tỷ lệ thành công trực tiếp thấp đáng thương 10 lần có thể ra một lần cũng đã hết sức thành công nhưng lần này luyện đan tỷ lệ thành công nhưng là tăng cao đến rồi một nửa cơ bản luyện chế hai lần là có thể ra một viên hoàn mỹ phẩm chất thành công này tỷ suất đều hơi dọa người triệu minh thanh nhìn lão sư trong tay những đan dược kia tò mò hỏi nói lão sư những thứ này đều là đan dược gì lâm phàm nhìn những đan dược này nụ cười trên mặt đó là rực rỡ hết sức tuy rằng đều là cấp thấp đan dược thế nhưng đặt ở hiện vào lúc này thay đây chính là để người khó có thể tưởng tượng thần đan a đây là để thần đan ở mệnh nhọc thời điểm dùng một viên có thể tinh thần mượn phần tránh trùng đan dùng một viên có thể trong vòng một ngày tránh khỏi các loại con môi đốt lâm phàm từ từ cùng triệu minh thanh giảng thuật những đan dược này công dụng tuy rằng theo lâm phàm những đan dược này hết sức vô bổ có thể theo triệu minh thanh những đan dược này thật đúng là khủng khiếp a Lão sư, ngài lại có thể luyện chế ra những đan dược này, chuyện này. Này, Triệu Minh Thanh chấn kinh rồi. Lâm Phàm Minh Thanh, những này cũng là một loại đi, thật ra thì vẫn là vật liệu thiếu hụt, không phải vậy có thể luyện chế ra lợi hại hơn đan dược. Không, Lão sư, cái này đã rất lợi hại. Triệu Minh Thanh nói nói, liền nói này để thân đan, đối với cường độ cao công nhân viên tới nói, đây chính là át không thể thiếu, còn có này tránh trùng đan, diệu dụng cũng cái quái gì vậy lớn. Nếu như mở rộng đi ra ngoài, vậy khẳng định rất được hoang nên. Triệu Minh Thanh càng nói càng là kích động, đặc biệt là còn dư lại một ít đan dược, càng là để hắn trợn mắt ngoan mồm, hắn đều không nghĩ tới, sẽ có như vậy đan dược tồn tại. Nếu như không phải lão sư luyện chế được lời, hắn đều không thể tin được. Mặt đối với Minh Thanh này dáng dấp khiếp sợ, lâm phạm nhưng là đang suy tư nhiệm vụ tình huống, đến cùng nên làm gì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đây. Nay tạm thời tính, còn thật muốn không được. Dược liệu đã toàn bộ dùng hết rồi, thu hoạch hết sức phong phú. Lâm Phàm tạm thời cũng không muốn luyện chế, chờ tìm được hoàn thành nhiệm vụ điểm mấu chốt, trở lại luyện chế đan dược. Triệu Minh Thanh, Lão Sư, ngày mai còn đến luyện đan sao? Lâm Phạm lắc đầu, đường tới, ta chuẩn bị đi Đông Bắc một chuyến, có thể phải qua một thời gian ngắn trở về. Đông Bắc, Triệu Minh Thanh sướng sở, Lão Sư, ngươi đi Đông Bắc làm gì? Lâm Phạm cười, còn không phải đi gặp một người, giải quyết một chuyện, bất quá cũng không phải là cái gì đại sự. Triệu Minh Thanh không nói thêm gì nữa, thế nhưng hắn biết, lão sư không phải nói đại sự gì, nhất định là một việc lớn. Ngày mai, sân bay, đi vội vã, ai cũng không chăm sóc. Phố Vân Lý, Điền Thần Côn nhìn Lâm Phạm còn chưa tới, liền cảm giác thấy hơi không ổn. Uy Lan, ngươi nói tiểu tử này bây giờ còn chưa đến, sẽ không lại biến mất chứ? Điền Thần Côn nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rưỡi, này bên ngoài đều lục tục người đến xếp hàng. Ngô u Lan, hẳn là sẽ không. Lâm ca cũng không nói gần nhất có chuyện phải bận rộn a, Cũng đều vào lúc này, thế nào còn chưa tới đây? Còn có, cậu ra lại đã chạy đi đâu, vừa sáng liền không thấy. Điền thần côn nghi ngờ hỏi nói. Xếp hàng thị dân, cậu chủ nhỏ lúc nào tới? Đúng đấy, hôm nay làm sao trễ như vậy, trước đây cũng đều là hết sức đã sớm tới. Đột nhiên, đám người bên trong, một tên thị dân kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cơ mờ nở, cậu chủ nhỏ đi sân bay. Cái gì? chính các ngươi nhìn blog Điền thần côn một mặt không biết gì hơn mau mau mở điện thoại gì đọc lên nhìn blog khi thấy này blog thời điểm hắn liền muốn tự tử đều có một tấm hình chính là lâm Phàm cùng cậu ra giữa chụp ảnh chung, hơn nữa nụ cười này rất là xán lạ ta đi đông bắc đông bắc những người hái mộ có hoan nên hay không nay blog là 8 giờ sáng phát cũng là nói tiểu tử này e sợ cũng đã lên phi cơ mẹ kiếp tiểu tử này lại ném cái hỗn loạn Điền thần côn đã hết trôi nói rồi hiện tại tình huống này có thể giống như trước sau. Hiện ở loại này đợi thị dân càng ngày càng nhiều. Đây nếu là phát sinh bạo động, không ai chịu đựng được a. Sân bay, cậu ra, nghe lời, mau mau đi vào. Ngươi không vào đi, ta không tốt dẫn ngươi đi dù ta Lâm Phàm ôm cậu ra nói nói. Mặt đối với lồng tre này, cậu ra đó chính là không chịu đi vào, nhất định phải cùng Lâm Phàm lên phi cơ. Nhưng là này máy bay, không phải nó muốn lên là có thể lên. Cuối cùng phi đi chín lưu nhị hổ lực lượng. Rốt cục đem chó này tử cho nhét vào. Sau đó đăng nhập blog nhìn một chút. Bình luận còn không ít. Hoan nên Lâm Đại Sư đến Đông Bắc. Ồ, Lâm Đại Sư đến Đông Bắc là muốn làm gì đây? Cùng hỏi A. Lâm Phàm nhìn những này bình luận, không khỏi cười cợt. Bản Đại Sư đến rồi, không biết này lục gia có biết không đây, còn thật là khiến người ta có chút mong đợi. Đông Bắc. Lục gia, tên kia đến Đông Bắc. Vẫn dám thị Lâm Phạm blog nhận lấy, đang nhìn đến này blog thời điểm, mau mau hồi báo. Dưới cái nhìn của hắn, người này có thể đem lục gia tức giận như vậy, cũng coi như là một nhân tài. Này không phục cũng không được. Lục gia nghe được lâm phàm đến rồi, mặt mũi này trên cũng là lộ ra cởi gắn, khá lắm, nếu tự đưa tới cửa, vậy coi như đừng trách hắn. Cho ta đi sân bay, chờ tiểu tử này đến. Vâng. chương 831, ngươi ở đâu đâu? Đông Bắc. Lâm phàm máy bay hạ cánh, cảm giác kia còn thực là không tồi. Làm mở điện thoại di động lên thời điểm. Có không ít điện thoại chưa nhận, sau đó trực tiếp trở về gọi một hồi. Cờ mờ nở, ngươi thật đi tới A. Điện thoại nối, Vương Minh Dương thanh em gầm thét đã tới rồi. Lâm Phàm ha ha, ngươi đây không phải là phí lời mà, ta tới đều tới, hiện tại cũng đã xuống phi cơ. Vương Minh Dương trầm mặc, lao thiết, trầm một chút, có thể đừng làm ra sự tình đến. Lâm Phàm yên tâm, ngươi còn chưa tin ta không thành. Treo A, ta đây rất bận rộn. Cúp điện thoại. Hắn cảm giác Vương Minh Dương cái tên này. không nên tới lo lắng ta an ủi mà là nên ngẫm lại cái kia lục gia sẽ có bao nhiêu bí thảm cùng chính mình nhận thức thời gian dài như vậy làm sao trong lòng liền không có điểm số đây không hiểu nổi sân bay bên ngoài một chiếc xe màu đen xe con đầu ở chỗ này một tên tức phát nam tử phân phó tiểu đệ đều cho ta xem trọng tấm hình này chỉ cần từ trong phi trường đi ra cùng này dáng dấp giống lập tức thông báo ta đừng theo mất rồi đây chính là lục gia chăm sóc muốn là đã ra một chút lầm lỗi Hậu quả chính các ngươi muốn. Vâng, chúng ta biết. Không nghĩ tới này lâm đại sư thật là có can đảm đến Đông Bắc. Ai, ta còn là hắn não tàn phấn, thực sự là khó làm hết sức. Được rồi, còn khó hơn làm. Ai cho ngươi tiền, ngươi liền cho người đó làm việc là được, còn lại nhải cái gì. Điều này cũng đúng. Lục gia hiện tại hỏa không được, tiểu tử này thật đến Đông Bắc, chỉ sợ sẽ là thật không biết mình lợi hại, tuy rằng không thể đem đối phương như thế nào, thế nhưng cố gắng dạy dỗ một trận vẫn là không có vấn đề. Bên trong phi trường, Lâm Phàm đem điện thoại chưa nhận đều trở về phía sau, phải đi tiếp cậu ra, để cậu ra chờ ở phòng gian nhỏ bên trong, thật là quái đáng thương, bất quá không đợi cũng hết cách rồi, không phải vậy tới không được a. Lần này đến Đông Bắc, mặc dù là tìm đến Lục gia tâm sự ngày, bàn luận cuộc sống, nhưng chủ yếu hơn vẫn là du lịch một hồi, ung dung một hồi nội tâm. Lâm Phàm túi đầu chơi điện thoại di động, nhìn log. Lâm đại sư, ta đã ở phi trường, ngươi người ở đâu đây? Đúng đấy. Ta cũng ở phi trường chờ, mau mau ra cái tiếng, để cho chúng ta tốt tiếp đãi chú đáo người một hồi. Ồ, Lâm Đại Sư người đâu, ta hiện tại đã cùng các bằng hữu, đầy sân bay tìm. Cợt mờ nở. Lâm Phàm nhìn thấy những này bình luận, mau mau ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, còn thật phát hiện không ít hành tung quỷ dị thị dân. Chính mình tuy rằng không phải Đại Minh Tinh, nhưng cũng là nhân vật công chúng A, đây nếu là bị phát hiện, khẳng định được gây nên một hồi gây rối, lấy tính cách của chính mình, nhất định phải khiêm tốn một chút mới được. Mau mau tiếp xong cậu ra, liền lặng lẽ rời đi nơi này. Làm đem cậu ra từ trong lồng tre thả lúc đi ra, hắn rõ ràng cảm giác được, cậu ra nhìn về phía mình ánh mắt, đã tràn đầy phẫn nộ, phảng phất là ở giận phun, tại sao không khiến nó đi máy bay, mà là nhốt vào này lại có chút phá trong lồng tre. Đối với lần này, Lâm Phàm chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ, sau đó đem chính mình tre đến kín mít, bắt đầu trốn rời hiện trường. Lục ra một mực chờ đợi chờ bọn thủ hạ tin tức, nhưng là thời gian này cũng đã không còn sớm. Hắn hơi không kiên nhẫn, trực tiếp gọi điện thoại đi qua. Người tìm được không có. Lục ra, còn không nhìn thấy. Còn không nhìn thấy. Ngươi cho ta nhìn một chút thời gian, lúc này là lúc nào rồi, còn không tìm được. Lục ra, chúng ta đều rất cẩn thận tra xét, nhưng thật không có nhìn thấy, không sẽ là gạt chúng ta không đến đây đi. Cút trở lại cho ta, liền tìm người cũng không tìm tới, còn có cái gì dùng. Vâng, là. Bọn thủy hạ sợ hãi đến đầu đầy mồ hôi, mặt đối với lục ra răng dậy. Hắn là thật sợ sệt, đây nếu là để lục Gia tức rồi, nhưng là rất khủng bố. Khi cúp điện thoại phía sau, lục Gia tiếp thông điện thoại. Lục Gia, tiểu tử kia đã tìm được chưa? Trong điện thoại người là anh Kim, từ khi bị đuổi ra khỏi phía sau, nàng cũng chỉ có thể đi du lịch giải sầu, có thể coi là là như vậy, nàng này trong lòng một cái hoàn khí, vẫn là không bỏ xuống được. Nếu như không phải tiểu tử này, nàng làm sao có khả năng sẽ có sự tình. Sau đó nghe nói tiểu tử này dĩ nhiên muốn chết đến Đông Bắc. nàng này nội tâm liền thoải mái vô cùng không đường làm sao đều muốn báo thủ, để tiểu tử này biết mình không phải là dễ trêu như vậy kim nhi còn không tìm được lục gia ngữ khí ôn nhu nói nói nếu như lâm phàm nghe được danh xưng này e sợ mấy ngày điểm tâm cũng phải phun ra còn cái quái gì vậy kim nhi cũng bao lớn người thật sự là chán ghét bất quá ngươi yên tâm chỉ cần hắn dám đến ta liền nhất định bắt hắn cho ngươi tìm ra hung hăng suất này ngục tức lục gia nói nói yêu ngươi nhất Cúc điện thoại phía sau, lục ra sắc mặt cũng từ từ trở nên lạnh. Chính mình phải nhiều người như vậy đi, lại vẫn không tìm được người, cũng không biết nói đều làm ăn cái gì không biết. Sau đó nhìn cái kia số điện thoại, trực tiếp gọi tới. Lâm Phạm đã ly khai sân bay, thừa ngồi taxi đến rồi trung tâm thành phố. Đi tới nơi xa lạ này thành thị, còn là rất hiếu kỳ. Len keng. Lúc này, điện thoại vang lên. Lâm Phạm nhìn thấy điện báo, nhất thời cười tiếp thông điện thoại. Ai nha, lục ra chào ngươi a. lục ra ngươi ở đâu đây không phải nói đến đông bắc sao ta phái người đi đón ngươi làm sao không có nhận đến lâm phạm xương sở sau đó hưng phấn nói lục ra ngươi này cũng quá khách khí đi ta đây đến rồi đông bắc ngươi lại vẫn phái người tới đón ta nhưng là ta không thấy à ta đây từ sân bay đi ra liền không thấy người hiện tại ta đều đã đến trung tâm thành phố lục ra vậy ngươi bây giờ ở chỗ nào ta phái người tới đón ngươi cũng tiếp đãi chu đáo một hồi ngươi nói đúng không Lâm phàm, cái kia sẽ không khách khí, ta bây giờ đang ở 20 đường. Lục ra, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, ngươi có thể mau lại đây à? Tốt, chờ, rất nhanh. Lục ra cười, thế nhưng nụ cười này nhưng là có chút lạnh. Cúc điện thoại phía sau, lục ra liền mau mau để người đi tiếp. Nửa giờ sau, lục ra mặt lạnh, ngươi đến cùng ở chỗ nào? Thủ hạ ta nhưng là ở cái kia đợi rất lâu rồi. Lâm phàm ấy này nói nói, lục ra, thật thật không tiện. vừa quá móc tìm vê đốt cờ đi tới nhưng là không cẩn thận ngồi địa sát ta hiện tại cũng không biết ở đâu nếu không ta miêu tả một hồi chung quanh kiến trúc ngươi tới đón ta lục gia nhẫn mại đã dùng hết rồi thằng nhóc con ta cho ngươi biết ngươi như là đã ở đông bắc ngươi cũng đừng cho ta muốn chạy ta lục ra người muốn tìm không ai có thể tránh ta thảo rời ạ có biết nói chuyện hay không ta cái quái gì vậy để cho ngươi tới đón ta ngươi cái quái gì vậy mắng người làm gì lâm phàng mắng nói lục gia Ngươi cái quái gì vậy? Chờ cho ta. Lâm Phàm, chờ ngươi em gái à? Ngươi chờ ta, để ta trước tiên đi bộ một hồi, ta lại đi tìm ngươi. Lệnh Cạch, cúp điện thoại. Lâm Phàm xi một tiếng, cái tên này còn dám cùng chính mình làm cản, nhất định chính là giả vờ côn muốn chết. Bất quá đi qua Mã Thanh Châu chuyện kia, hắn đã quyết định chắc chắn sẽ không dựa vào năng lực của chính mình đến bắt nạt bọn họ. Nhất định phải từ về mặt tâm linh để cho bọn họ tan vỡ, từ trong hành động bóc mặt tội ác của bọn họ. Thân là chính nghĩa Lâm Đại Sư, xem thường đùa nghịch cái kia chút thủ đỏ nhỏ. Hốn hồ, một hồi liền kết thúc, vậy này là thú, nhưng là giảm bớt nhiều. Chính mình xài nhiều tiền như vậy đến Đông Bắc, không cố gắng chơi một chút, làm sao xứng đáng này máy móc phiêu ba mươi 832, nhất định phải báo cáo. Lâm phàm ở trên đường phố tùy ý đi dạo, vừa tới đây, khẳng định rất tốt nhìn một chút, không cần vừa đến đã đi tìm cái gì đó lục ra phiến phước, nhất định phải từ từ đi, như vậy mới có tình điều động không phải. Nhưng vào lúc này, điện thoại vang lên. Thấy là số xa lạ, Lâm Phàm còn tưởng rằng là lục gia đổi một dãy số đánh tới, mà khi sau khi tiếp thông điện thoại, mới phát hiện nguyên lai like không phải. Lâm Đại Sư, chào ngài, ta là Hướng Hồ Trung Phi, là Trần Tổng kết phường người làm ăn, hắn thông báo ta ngài đã tới Đông Bắc, để ta tốt tiếp đại chú đáo, xin hỏi ngài bây giờ đang ở làm sao? Ta đi đón ngài. huống Hồ Trung Phi hỏi, hắn cùng Trần Sương Thịnh hợp tác rồi sắp có 10 năm, thuộc về quan hệ đặc biệt thiết. hiện tại đông bắc bên này xảy ra chuyện gì, lục gia cũng có đi tìm hắn, bất quá bị hắn tạm thời kéo lại, nhưng là cũng không biết nói có thể kéo tới khi nào, ở đây sinh hoạt lâu, cũng là có thể rõ ràng này lục gia nguy hiểm cỡ nào, mặc dù sẽ không có tính mạng nguy hiểm, thế nhưng này tai nạn e sợ không ít, tỷ như cửa nhà bị rội phân, nửa đêm cửa sổ bị đập, đi trên đường đột nhiên bị người không giải thích được đánh một trận, hay hoặc giả là uy hiếp, đe dọa, liền chuyện như vậy, ai chịu nổi? huống hồ hắn cũng có người nhà chính mình tuy rằng không sợ nhưng cũng sợ người nhà gặp khó lâm phàm đúng là không nghĩ tới trần sương thịnh sẽ sai người chiếu cố mình không sẽ là thật sợ sệt chính mình có chuyện đi bất quá cũng tốt có người quen thuộc chí ít cũng có thể biết đến nhiều một chút huống hồ tổng trao ngươi ta bây giờ đang ở 20 đường bên này ngươi tới đi lâm phàm đáp lời cũng không lâu lắm một chiếc xe con rừng ở lâm phàm bên người từ chỗ tài xế ngồi hạ xuống một người đàn ông tuổi trung niên nhìn sắc mặt Tinh thần không phải quá tốt, lúc này nhìn thấy Lâm Phàm cũng là trước mặt cười. Lâm Đại Sư, chào ngài, chào ngài. Hai người lần đầu gặp mặt, Lâm Phàm cũng là khách khí hết sức. huống hồ Trung Phi cũng nghe qua không thiếu Lâm Đại Sư đồn đại, trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên. Thế nhưng theo Trần Sương Thịnh lời giải thích, Lâm Đại Sư là để giải quyết chuyện nơi đây, hắn cũng có chút không tin. Chủ yếu là lục gia thế lớn, ở đâu là tốt như vậy ban đảo. Lâm Phàm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nói, huống hồ Tổng. Ngươi nói một chút, bây giờ là tình huống thế nào? Huống hồ Trung Phi bất đắc dĩ thở dài, tình huống bây giờ không phải quá tốt, cái kia lục Gia thành lập hậu cần công ty, bắt đầu ngầm chiếm bộ môn lớn thị trường, hơn nữa thủ đoạn đều đặc biệt khác. Chúng ta bên này hậu cần xe vận tải, thường thường phát sinh dầu bị trộm, hoặc giả xăm lốp xe bị trộm, chuyện như vậy lũ chịu không ngừng, thường thường phát sinh, cho chúng ta tạo thành ảnh hưởng cực lớn, hơn nữa ảnh hưởng vận tải thời gian, dẫn đến không ít khách hàng có kiến nghị. Tất cả những thứ này mặc dù không có tóm lại gây án hung thủ, thế nhưng ta biết, những thứ này đều là lục ra để người khô. Ta nhìn à, ở tiếp tục như vậy xuống, trần tổng làm ăn này, nhất định là được thoát ly đông bắc bên này. Lâm phàm vừa nghe, cảm giác cái này có chút hổ, không nghĩ tới đã vậy còn quá tàn nhẫn, cái kia lục giá hậu cần công ty ở đâu. Mang ta đi nhìn. Huống hồ Trung Phi không biết Lâm Đại Sư đây là muốn làm gì, nhưng cũng không nói gì nhiều, trực tiếp lái xe, hướng về chỗ cần đến xuất phát. Khi đến mục đích thời điểm, Lâm Phàm xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn một chút. Gâu gâu. Cậu ra mũi ngửi một cái, gào thét vài tiếng. Trách. Lâm Phàm nhìn cậu ra. Huống hồ Trung Phi sững sờ, hắn không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên cùng một con chó đối thoại. Này ngược lại là để người có chút không tưởng tượng nổi, bất quá cũng không có để ở trong lòng, cá nhân có người quen thuộc. Lâm Phàm cùng cậu ra trong đó, tâm linh giao lưu. Ta từ nơi nào mặt nghe thấy được sú thúi hương thú. Xú thúi hương thú. lâm phàm có chút không hiểu cậu ra này nói là ý gì chẳng lẽ bên trong là hố phân không thành bất quá liền câu nói này đã khiến cho lâm phàm chú ý xem ra nhất định phải kiểm tra một chút mới được để ý không ở lưu lại đi thôi lâm phàm mở miệng nói huống hồ trung phi không hiểu này lâm đại sư rốt cuộc muốn làm gì nhưng vẫn là lái xe rời khỏi nơi này buổi tối lục gia vẫn còn ở phái người tìm kiếm lâm phàm cũng tìm hồi lâu cũng không có tin tức tuy rằng dưới tay hắn nhiều thế nhưng ở một cái trong thành thị tìm một cái người này độ khó không thể không nói rất cao nhưng coi như như vậy hắn cũng sẽ không bỏ qua chỉ là hắn không biết chính là hắn lo nghĩ lâm đại sư đã lặng lẽ lẻn vào đến trong công ty của hắn ở cầu ra dẫn dắt đi lâm phàm đứng ở một đạo trước đại môn ở trong này đến cùng sẽ có cái gì lâm phàm nói thầm trong lòng sau đó không chút do dự mở cửa nhất thời một luồng hơi lạnh phả vào mặt đương nhiên đối với lâm phàm tới nói điểm ấy hẳn khí đã không tính là cái gì in vào trong mắt đều là cái kia đã bao sắp xếp gọn tùy ý chất đống chất thịt thực phẩm coi như bây giờ là tủ lạnh lâm phàm cũng có thể nghe đến từng trận mùi thúi gây mũi cậu ra đi xem xem rốt cuộc là cái gì lâm phàm chỉ huy nói bây giờ cậu ra chính là sông pha chiến đấu đại tướng đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh lâm phàm trực tiếp đem cậu ra ôm lấy trong nháy mắt trốn đến rồi ngầm bên trong kéo kẹt cửa bị đẩy ra Hai tên bảo an, nói chuyện với nhau. Ngươi nói những thứ đồ này, còn có người ăn không thành. Khẳng định có người ăn, chờ những thứ đồ này vận tải đi ra ngoài, ở Ra công một hồi, đó chính là mỹ vị mỹ thực có hiểu hay không. Ta nghe nói, những thịt này loại thực phẩm đều chứa đựng tốt mấy thập niên, ngươi nói này thịt ở đâu ra. Ta cho ngươi biết, ngươi cũng theo người nói, những thịt này à, đều là nước ngoài vật tư chiến lược, được có đặc thù đường dẫn, mới có thể len lén trở tới đây, được rồi, không nói. Đây không có chuyện gì, mau mau chuyển sang nơi khác, lạnh bớt. Làm hai người sau khi rời đi, núp trong bóng tôi Lâm phàm cùng cậu ra đi ra. Cơ mờ nở, như thế tàn nhẫn, nếu không phải là nghe các ngươi vừa nói như thế, bản đại sư còn tưởng rằng đây không có hạng mục đây. Lâm phàm nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng, này nhưng đều là đồ cổ. Bất quá một loại gặp phải đồ cổ, cũng phải nộp lên đến quốc gia. Chỉ là những thứ đồ này mà, sợ là trên không chơi được quốc gia, khẳng định được giao cho vô số thị dân A. Nghĩ đến những thứ này đồ vật phân tán đến toàn quốc các nơi hai, ba tuyến thành thị, hắn này tâm liền rất đau. Chính mình có bao nhiêu chính nghĩa fan sinh sống ở nơi đó, làm sao có thể để cho bọn họ chịu đến hãm hại đây? Nhất định phải bóc mặc Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ làm sao cùng lục ra chơi đây, nhưng bây giờ là có ý nghĩ. Ngay tại chỗ lấy trứng sau đó lặng lẽ ly khai. Ngày mai, Lâm Phàm cầm điện thoại di động lên, trực tiếp gọi thông điện thoại. Này, xin hỏi là Bắc Phương thần báo sao? ta là thượng hải lâm đại sư ta bây giờ đang ở đông bắc ta muốn báo cáo một chuyện lại gọi thông điện thoại xin hỏi là đông bắc nhật báo sao ta là lục tục lâm phàm trên căn bản đem đông bắc bên này tòa soạn báo toàn bộ liên lạc một lần đối với những tin tức này truyền thông tới nói bọn họ khẳng định biết thượng hải lâm đại sư ở blockchain nhìn thấy lâm đại sư đến đông bắc thời điểm bọn họ đều muốn tìm lâm phàm có thể rất là tiếc nuối bọn họ đi sân bay ngồi thủ thời điểm ngay cả một lông cũng không thấy Nhưng là bây giờ Lâm Đại Sư chủ động liên hệ bọn họ. nay để cho bọn họ rất là hưng phấn, không biết lại muốn phát sinh đại sự gì. Bất quá liên hệ những này tòa soạn báo còn không được, hắn còn phải nhất định phải ban ngành liên quan mới được. Thì như, cục cảnh sát, thực phẩm an toàn bộ ngành, các loại. Mặt đối với chuyện như vậy, hắn làm sao có thể không đem sự tình làm lớn, đây nếu là trò đùa trẻ con, đều không phải là phong cách của hắn. mươi 833, chính nghĩa Lâm Đại Sư ra tay rồi. mở ra blog lâm phàm hơi hơi cấu tư vài giây sau đó trực tiếp viết xuống một đoạn văn ta đã ở đông bắc thế nhưng là để ta gặp một cái cực kỳ trọng đại mà lại buồn nôn liên quan đến đến vô số người khỏe mạnh an toàn sự tình thân là chính nghĩa ta đây nhất định là không thể ngồi coi bất kể bởi vậy ta đi ra ta đông bắc chính nghĩa những người hái mộ mời các ngươi dơ lên các ngươi tay nhỏ để ta biết các ngươi còn sống nháy mắt bình luận điên cuồng cợt mờ nở thân cái quái gì vậy sống sót nói đến chính nghĩa tinh bột kia ta cái thứ nhất nhất tay lâm đại sư người đến cùng ở chỗ nào có thể hay không về cái lời ta chính là muốn cùng ngươi hợp cái ảnh không có ý tứ gì khác lâm đại sư xuất hiện ta bấm ngón tay tính toán tính ra sắp phát sinh đại sự hắn tạm thời còn không có có đem sự tình công bố ra ngoài ít nhất phải đợi đến phóng viên cùng ban ngành liên quan người đến mới được a đối với chuyện như vậy hắn nhất định phải lời lẽ đanh thép từ chối thậm chí càng vạch trận hướng về này lục ra các công ty vừa đứng Cửa bảo an liền có cái gì không đúng? Người là đang làm gì? Bảo an hỏi. Lâm Phạm nhìn đối phương, ta là Thượng Hải Chính Nghĩa Lâm Đại Sư, ta là tới đả kích tà ác. Bảo an. Hắn cảm giác trước mắt người trẻ tuổi này, có phải là đầu góc có vấn đề, đả kích tà ác dĩ nhiên đánh tới đây? Chẳng lẽ liền không biết, nơi này là địa bàn của ai hay sao? Mau mau đi sang một bên, đừng ảnh hưởng nơi này công tác. Bảo an khiến trách, thân là lục ra người, hắn có chưa bao giờ có cảm giác ưu việt. Tuy rằng hắn chỉ là một bảo vệ, thế nhưng cảm giác mình có thể rất trâu, bởi vì nơi này là lục ra địa bàn, ai dám không nể mặt mũi. Lâm Phạm quát tay, y theo ta nhìn, ngươi tốt nhất đi trước, nếu không, ta sợ ngươi không đi được. Ngươi, bảo an cảm giác hôm nay đây là gặp phải bệnh thần kinh, ngay ở hắn chuẩn bị thô lỗ đem đối phương đuổi lúc đi. Từng chiếc từng chiếc ô tô từ xa phương tới rồi. Truyền thông ô tô ngừng lại. Các phóng viên nhìn thấy Lâm Phạm, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong đó. Lâm Đại Sư trong đó, bảo an nhìn thấy tình huống này, nháy mắt cờ mở nở, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao có thể có nhiều ký giả như vậy lại đây? Này cái quái gì vậy tình huống gì? Nhất thời, hắn cảm giác sự tình có chút không ổn, mau mau liên hệ cùng sự tình lại đây, trang diện này một mình hắn hao tổn không được a. Hơn nữa người trước mắt này, rốt cuộc là ai, làm sao những phóng viên này đều biết hắn? Chẳng lẽ là đại nhân vật gì hay sao? Phóng viên, Lâm Đại Sư, ngươi tốt. Xin hỏi ngươi tới Đông Bắc là bởi vì chuyện gì tỉnh? Phóng viên, Lâm Đại Sư, nơi này là có chuyện gì xảy ra sao? Ngươi ở blog đã nói, cái gì cực kỳ chuyện trọng đại? Mọi người mồm 5 miệng mời hỏi, bọn họ này trong lòng đều rất hiếu kỳ. Bọn họ tuy rằng không phải Thượng Hải phóng viên, nhưng trong lòng cũng biết, chỉ cần là Lâm Đại Sư xuất hiện địa phương, nhất định nên có tin tức lớn xuất hiện. Nay cũng đã là truyền thông trong vòng, công nhận chuyện. Đối diện với mấy cái này phóng viên, Lâm Phạm rất là bình tĩnh tay. Làm phiền mọi người bình tĩnh đừng nóng, đợi lát nữa còn có người lại đây, chờ bọn hắn đến, ta đem dẫn dắt đoàn người, vạch trần tạ ác. Các phóng viên đang mong đợi, bọn họ cũng không biết Lâm Đại Sư nói tạ ác rốt cuộc là cái gì. Bất quá có một ít ký giả, phát hiện trong đó không đúng. Ở đây hình như là lục gia hậu cần công ty đi. Đúng đấy, bởi vì anh Kim sự tình, Lâm Đại Sư cùng lục gia trong đó có mâu thuẫn, xem ra chuyện này nhất định là liên lụy đến lục gia. Vậy chúng ta như vậy đưa tin. không có chuyện gì chứ. Sợ cái gì, bọn họ đều ở đây, chúng ta còn sợ cái gì? Một ít phóng viên, trong lòng còn có chút lo lắng, thế nhưng đối mặt sắp diện thế tin tức, bọn họ này chuyên nghiệp tư cách nghề nghiệp, để cho bọn họ không sợ hãi chút nào. Đây là một loại đối với tin tức lớn chấp nhất. Rất nhanh. Một xe cảnh sát đến. Ai báo cảnh? Cảnh sát xuống xe, nhìn thấy hiện trường nhiều ký giả như vậy, nội tâm sững sờ, có chút không có hiểu rõ, này bây giờ là tình huống thế nào? bất quá nên đi thủ tục vẫn phải là đi là ta lâm phàm giơ tay cảnh sát thấy lâm phàm trực tiếp tiến lên ngươi tại sao báo cảnh sát có chuyện gì hay sao lâm phàm cảnh sát đồng chí ta báo cảnh sát là bởi vì ta phát hiện một cái cực kỳ ác liệt sự tình chuyện như vậy liên quan đến đến vạn vạn nhân dân thân thể khỏe mạnh nếu như bỏ mặc không quan tâm đem sẽ khiến cho cực kỳ ảnh hưởng ác liệt cảnh ngó nhìn lâm phàm trực tiếp bị đối phương này nói sửng sốt một chút liên quan đến đến vạn và người. Nay người trước mắt, không biết thần kinh trên có vấn đề đi. Các phóng viên phát hiện cảnh sát mặt lộ vẻ vẻ hoài nghi, vội vàng nói, vị này chính là thượng hải lâm đại sư, rất nổi danh. Lâm đại sư nhất định là phát hiện chuyện trọng đại, các ngươi có thể nhất định phải cảnh giác. Nay cảnh sát thâm niên, hiển nhiên bình thường không thế nào nhìn lọt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì Lâm đại sư không Lâm đại sư? đúng là bên cạnh hắn cảnh sát trẻ tuổi nhưng là hưng phấn vạn phần. Ngươi chính là Lâm đại sư. Ta vẫn có quan hệ chú của ngươi đối với của ngươi một ít chuyện, ta có thể sùng bái. Cảnh sát trẻ tuổi Hương Vân nói, sau đó nhìn về phía một bên tiền bối, đây là Thượng Hải Lâm Đại sư, người rất tốt, nhất định là phát sinh đại sự gì, nếu không Lâm Đại sư không biết báo cảnh sát. Lâm Phàm rất là hài lòng gật gật đầu, này người trẻ tuổi đồng chí rất tốt, xem ra hết sức lý giải chính mình. Không sai, ta phát hiện một cái cực kỳ chuyện trọng đại, cần truyền thông, cảnh sát đến hiện trường mới có thể vạch trần. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Cảnh sát trẻ tuổi hết sức là tò mò hết sức, Lâm đại sư, hiện tại chúng ta đều đã đến, cũng có thể vạch trần chứ. Lâm Phàm xua tay, tạm thời còn không được, còn có thực phẩm an toàn ngành người không tới. A ha, bọn cảnh sát ngây ngẩn cả người, cái này còn muốn thực phẩm an toàn ngành người đến làm gì? Có bọn họ đến không phải được sao? Một cái nào đó trong biệt thự. Lục gia đang suy tư sự tình, đột nhiên dồn dập chuông điện thoại vang lên, cắt đứt suy tư của hắn. Điện thoại vừa tiếp thông, cái kia một đầu. liền chuyển đến thanh em rồn rập. Lục ra, không xong, công ty xảy ra vấn đề rồi, hiện trường đến thật nhiều phóng viên, còn có cảnh sát. Mã tử suốt sáng nói. Lục gia cho mày, xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có cảnh sát cùng phóng viên lại đây? Không biết, là có một vị tên gì lâm đại sư người, têu tới. Mã tử nói. Cái gì? Lục gia nghe lời này một cái, nhất thời nổ, hắn một mực tìm đối phương, nhưng là vẫn không có tìm được, nhưng sao có thể nghĩ đến. Đối phương lại dám xuất hiện ở địa bàn của chính mình. Bất quá đột nhiên, hắn cũng cảm giác được không ổn. Sau đó càng nghĩ càng không đúng, hy vọng không phải như vậy, nếu như đúng là nếu như vậy, chỉ sợ cũng không ổn. Hiện trường, thực phẩm an toàn ngành người đã đến. Lâm Phàm nhìn tình huống gần đủ rồi, cũng nên đem chân tướng nói ra. Nhìn những phóng viên này cái kia mong đợi ánh mắt, hắn cảm giác mình không có thể khiến người ta thất vọng. Thời khắc này, Lâm Phàm hít sâu một hơi, trực tiếp mở miệng nói, các vị các đồng chí. Bây giờ là để lộ chân tướng lúc, đằng sau ta công ty này, các ngươi có lẽ đã có người biết, không sai, đây chính là Đông Bắc Lục ra công ty, nhưng là các ngươi có thể sẽ không nghĩ đến, chỗ của hắn mặt, dấu dếm rất nhiều, sắp biểu lộ đến bên ngoài, làm người nôn mửa đổ vật, hiện tại, mời đoàn người tùy tùng bước chân của ta, vọt vào, ta mang bọn ngươi đi xem một chút. Các phóng viên hưng phấn, này cái quái gì vậy khẳng định lại là một kiện tin tức lớn, mà cảnh sát các đồng chí, nhưng là xương sở. Cảm giác này thật giống có chút không ổn. chương 834, chính là như thế treo. An ninh giữ cửa nhìn thấy tình huống này, nhất thời cũng lên. Làm gì, các ngươi đây là muốn làm gì, cảnh sát đồng chí, các ngươi tại sao có thể như vậy, nơi này là tư nhân công trường, các ngươi không thể xung loạn. Bảo an vừa nhận được thông báo, vô luận như thế nào, đều phải đem đám người kia ngăn ở bên ngoài, nhưng là mặt đối với nhiều người như vậy, bọn họ là thật sự có chút giả dối. Mau mau tránh ra. Lâm Phàm trực tiếp đem Bảo An đẩy ra, làm sao có thể để cho bọn họ cản con đường của chính mình, sau đó vung tay hô to, đồ vật ngay ở bên trong, đừng để cho bọn họ cho rời đi. Các phóng viên nghe nói như thế, hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm giác cái này có chút không hợp tình lý, nhưng Lâm đại sư dẫn đầu vào vào, bọn họ không hướng về cũng không được a, huống hồ nếu như đúng là tin tức lớn, chậm người khác một bước, không, có nhanh chóng trụ tới trong điểm, nhưng là tổn thất nặng nề. Hậu cần quản lý vội vội vàng vàng tới rồi. Khi thấy nhiều như vậy phóng viên hướng về lúc tiến vào, hắn này nội tâm cũng là hoảng rồi, nhưng nếu như bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ là thật sự muốn xảy ra chuyện. Ở trong này có vật gì, chính hắn cũng rõ ràng trong lòng, thật muốn bị phát hiện, nhưng là thật sự xong đời. Đứng lại, các ngươi muốn làm gì? Quản lý trực tiếp ngăn cản đường đi, ánh mắt tức giận nhìn lâm phàm đám người, sau đó nhìn hướng về phía sau cảnh sát, các ngươi thân là cảnh sát, tại sao có thể cho phép ở không có điều tra dưới tình huống, trực tiếp xông vào nơi này. Các ngươi có biết không chúng ta nơi này là làm gì? Nếu như tổn thất đồ vật, các ngươi người nào chịu trách nhiệm? Ta phụ trách. Lâm phàm gọi nói. Tình huống như thế ai sợ ai à, không phải là phụ trách mà, coi như làm mất đi nhiều đồ hơn nữa, hắn cũng không sợ. Quản lý đã cố lên, ngươi là ai à, ngươi dựa vào cái gì phụ trách, ta muốn báo cảnh sát. Mà lúc này, đã có không ít công nhân chuyên trở, tụ tập hợp lại cùng nhau, bọn họ nhận được thông báo, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem các loại thực phẩm cho mang đi. nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, này nói đều là chút nói mơ chứ. Nhiều đồ như vậy, ngươi cái quái gì vậy không có một ngày, làm sao có khả năng mang đi. Cảnh sát thâm niên không nhìn nổi, hắn cảm giác này cái gì Lâm Đại Sư làm việc thủ pháp có chút không phù hợp quy củ, sau đó đứng dậy, chờ một chút, ta nghĩ hỏi một chút, ngươi rốt cuộc là phát hiện cái gì, ở không có thủ tục trước, chúng ta không có quyền lợi lục soát bất kỳ một công ty. Lâm phàm cảm giác việc này còn thật không thể kéo. Sau đó quay về cách đó không xa cậu ra tới một tâm linh câu thông. Tại chỗ đợi mệnh cậu ra, đã sớm các loại không nhịn được, gâu gâu một tiếng, bốn cái chân ngắn chạy như điên, trực tiếp đem này quản lý ngã nhào xuống đất. Khá lắm. Lâm Phạm vừa nhìn thấy tình huống này, mừng rỡ trong lòng, cậu ra đẹp trai. Phóng viên các đồng chí, mau mau đi theo ta. Lâm Phạm gọi nói, cũng bất chấp tất cả, bay thẳng đến cái kia nhà kho chạy đi. Các phóng viên nơi nào vẫn phí lời, bất kể là tình huống thế nào Hôm nay việc này, đều cái quái gì vậy là chuyện lớn. Nhưng đến nhà kho nơi đó thời điểm, chỉ thấy một bầy công nhân đang cố gắng vận chuyển đồ vật, Lâm Phạm gọi nói, tất cả dừng tay cho ta. Các công nhân nhìn thấy nhiều người như vậy, nhất thời sợ hãi đến đem vật trong tay ném ở trên mặt đất. Thối quá! a. Các phóng viên che múi, bọn họ đã ngửi được này gây mũi mùi vị. Có phóng viên lên trước, nhìn một chút đồ vật, nhất thời biến sắc, những này móng gà còn có thịt, màu sắc làm sao như thế quái. Cái gì? Đây là tình huống gì? Các phóng viên nghi ngờ, đồng thời cũng cố nén cái kia gây mùi hương thú. Thực phẩm quản giáo bộ ngành, nhìn thấy những thứ này thời điểm, sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, bọn họ thường thường cùng thực phẩm đánh liên hệ, làm sao có khả năng không biết những đồ chơi này là cái gì? Bất quá giống loại điều này, còn thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Mọi người ở đây khiếp sợ không ngừng thời điểm, Lâm Phàm nói một câu nói, càng là làm cho tất cả mọi người trợn mắt mắt mồm. Ta nghe người tới chỗ này nói, những thịt này loại thực phẩm. thật giống cũng đã tủ lạnh mấy chục năm. Cái gì? Có một vị phóng viên một mặt không dám tin nhìn Lâm Phạm, phảng phất cảm giác mình nghe lầm giống như vậy, tủ lạnh mấy chục năm. nay cái quái gì vậy còn có thể ăn không? Hơn nữa nhìn này chất đống tràn đầy trong kho hàng, cũng đã không dám tưởng tượng, này rốt cuộc có bao nhiêu? Nếu như lưu thông ra ngoài mặt, lại sẽ bị bao nhiêu người ăn được trong bụng. Xoạt so xoạt. -so -so. Các phóng viên nhanh chóng ấn xuống màn chậm, đem hiện trường tất cả đều ghi chép xuống. Lâm Phạm nhìn cảnh sát Cảnh sát đồng chí, tình huống chính là như vậy, ngươi nhìn việc này giải quyết như thế nào? Cái kia cảnh sát thâm niên lâm vào dại ra bên trong, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Len keng, Điện thoại văng lên. Cảnh sát thâm niên vừa nhìn là lãnh đạo điện thoại, lập tức tiếp thông, điện thoại cái kia đầu, có chút bất mãn, phảng phất là đang trách cứ bọn họ làm sao xuất cảnh đến lục ra nơi đó. Nhưng là, hiện tại tình huống này đối với cảnh sát thâm niên tới nói, đã vượt quá bất ngờ. Lãnh đạo. Có phát hiện, này một công ty có vấn đề, hiện tại các phóng viên cũng đã ở đây, chúng ta yêu cầu trợ giúp. Lãnh đạo nghe lời này một cái, nhất thời muốn bạo nổ thô tục giận phun một trận, có thể trong chớp mắt, nhưng dừng lại. xảy ra vấn đề rồi. Hơn nữa còn có phóng viên ở hiện trường. Các phóng viên nắm lấy một tên công nhân viên, xin chào, xin hỏi đối với cái này chút thực phẩm, ngươi biết là từ đâu tới sao? Công nhân viên có ý định né tránh, không muốn trả lời vấn đề này. Bọn họ biết những thứ đồ này có vấn đề, nhưng là không thể nói, không phải vậy nói ra, nhưng là phải xảy ra chuyện. Bởi vậy, tất cả mọi người lắc đầu, tự xem như không biết. Lâm Phạm lấy điện thoại di động ra, đăng nhập blog, quay về những thứ đồ này, đến rồi vài tờ ảnh, sau đó trực tiếp phát ra đi tới. Vật đáng ghét rốt cục bị rút ra, đoàn người nhìn những này thực phẩm, nếu như không phải bị phát hiện đúng lúc, e sợ đã chảy vào đến trên thị trường, hay là mọi người còn không biết đây là cái gì. Thế nhưng ta tới hơi lớn hỏa phổ cập khoa học một hồi, những này tục sừng cương thi thịt, hay hoặc giả là cương thi móng gà, tủ lạnh thời gian, một loại cũng đã có tốt mấy thập niên, nói không chắc so với một số người tuổi tắc còn muốn lớn hơn. Thuận tiện ở nói một chút, Đông Bắc lục gia ngươi người này thật sự là thật không chỗ nói, dĩ nhiên chơi đùa những thứ đồ này. Này blog vừa ra, trong nháy mắt ở internet đưa tới sóng lớn minh ngông, vô số dân trên mạng nhìn thấy lâm phạm này blog thời điểm, đều không thể tin được tất cả những thứ này là thật. cơm nở, thật giả, mấy chục năm, nay cái quái gì vậy còn có thể ăn? Kỳ thực trên lý thuyết là có thể ăn, bất quá ta cũng sẽ không ăn. Ta rời ạ, này cũng thật là ác tâm đi. Đông bác lục ra, mẹ nhà nó, lâm đại sư rốt cuộc phải ra tay cứu vớt chúng ta, thân là lâm đại sư phèn, S, thật sự là quá hạnh phúc. cương thi thịt, cương thi móng gà, cũng thật là phù hợp. xem ra đây là người nào ăn ai gờ gờ thực phẩm. những vật này là làm sao ra hiện tại quốc nội? Hải quan bên kia chẳng lẽ đều không điều động điều tra rõ ràng không thành? Không phục cũng không được, Lâm đại sư chính là treo, vừa tới Đông Bắc liền giúp chúng ta những này chính nghĩa tinh bột kia, làm lớn như vậy chuyện tốt, nhất định phải đỉnh. Chương 835: thề với trời, không phải cố ý. Biệt thự. Lục gia sắc mặt dị thường khó coi, người nói cái gì? Trong điện thoại người, sợ hãi rụt rè, vô cùng sợ hãi, Lục gia, chúng ta căn bản chưa kịp ngăn cản, đã bị bọn họ cho xông vào. Hiện tại những thư đó đều bị ra ánh sáng, các phóng viên đều ở đây quay trụ. Khốn nạn, nhất định chính là khốn nạn. Lục gia sắc mặt tái xanh, nhưng bây giờ tình huống này, căn bản không nghĩ được nhiều như thế, nếu như tùy ý tiếp tục phát triển, e sợ hậu quả khó mà lường được. Ngươi nghe kỹ cho ta, những vật này là ngươi, có thể hiểu chưa? Lục gia, ta. Trong điện thoại người vừa nghe, nhất thời bối rối, đồng thời sợ sệt vạn phần. Lục gia, ngươi yên tâm, ta biết bảo đảm ngươi. Nhưng nếu như ta xảy ra vấn đề rồi, các ngươi một cái đều chạy không được, đồng thời ta biết chuẩn bị cho ngươi 10 triệu, chỉ cần ngươi đem chuyện này tiếp tục chống đỡ, ta bảo đảm ngươi nửa đời sau vô ưu. Bên đầu điện thoại kia người, nghe nói như thế, nhất thời trầm mặc, hắn chính là nhận mệnh, then chốt chính là, không đồng ý thì thế nào. Lấy lục ra thủ đoạn, mình có thể chạy sao? Hốn hồ, nhận lệnh đến, có có thể được không ít chỗ tốt, cũng coi như là đằng giá. Chỉ là... Hắn vĩnh cửu xa không nghĩ tới càng kinh khủng hơn nữa sự tình ở phía sau mặt. Cúp điện thoại phía sau. Lục ra sắc mặt đã giữ tận dò người, đồng thời trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, thế nhưng hắn còn ôm ấp nhất có một tia hy vọng, bất quá hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, mau mau cầm điện thoại di động lên, bấm mấy điện thoại. Hiện trường. Lâm Phạm gương mặt ý cười, tình huống như thế đã sớm là trong dự liệu chuyện, sau đó ánh mắt nhìn về phía thực phẩm an toàn ngành mấy vị đồng chí, tình huống như thế, rất nghiêm trọng nhất định phải nghiêm túc xử lý mới là thực phẩm an toàn ngành mấy vị đồng chí đối với lần này rất là coi trọng mau mau liên hệ đơn vị để cho phái người lại đây những thứ đồ này nếu như chạy vào ra ngoài mặt mang đến ảnh hưởng e sợ rất là ác liệt hơn nữa ngấu chốt nhất một chút chính là hiện trường có nhiều như vậy phóng viên ở muốn thấp điều giải quyết là khẳng định chuyện không thể nào ai là người phụ trách nơi này cảnh sát thâm niên thần sắc nghiêm túc hỏi cái kia lúc trước bị cẩu ra ngã nhào xuống đất quản lý trong lòng một mực tranh đấu Cuối cùng hắn tiếp nhận rồi lục ra điều kiện. Ta phụ trách. Quản lý nói nói, trực tiếp đem chuyện nào cho tiếp tục chống đỡ. Lâm Phàm nhìn này quản lý, đúng là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đem chuyện nào cho tiếp tục chống đỡ. Xem ra này lục ra thủ đoạn cũng rất nhanh a, sớm như vậy liền tìm xong rồi kẻ thế mạng. Bất quá hắn tự nhiên biết, vẹn vẹn chuyện như vậy, là khẳng định không thể cho này lục ra mang đến phiền phức. Bất quá để lục ra buồn nôn một hồi, vẫn là có thể. Hiện tại đại bộ đội còn chưa tới nơi. Cảnh sát thâm niên trực tiếp mở miệng hỏi nói, những vật này là từ đâu tới? Quản lý một mặt bình tĩnh, hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng, ta phải chờ ta luật sư đến, đến rồi, ta mới có thể mở miệng. Các phóng viên quay về quản lý chính là một trận mánh đập, cũng không để ý bây giờ là tình huống thế nào, trước đem tin tức này cho ghi chép xuống. Gâu gâu. Đang lúc này, cậu ra chạy chạy tới. Quản lý nhìn thấy này con chó vườn thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hiển nhiên là có chút bóng mờ. Vừa hắn cùng này chó đất hôn chiến đồng thời Phát hiện chó này sức mạnh lớn đến kinh người Dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn nhấn trên mặt đất trên ma sát Lâm Phàm sờ sờ cầu ra đầu Không sai, rất tốt Cũng không ngủ hắn dùng nhiều như vậy Bách khoa giá trị đến nuôi Cũng là có chút chỗ dùng gâu gâu Lúc này, cậu ra quay về những thịt này Loại thực phẩm vông vông gào thét Lâm Phàm nhìn cầu ra dị dạng Còn hơi nghi hoặc một chút Không biết xảy ra chuyện gì tình Trong trước mắt chỉ thấy cậu ra chạy đi vọt vào những thịt này loại bên trong, ở bên trong tìm rất lâu, sau đó cắn ra một miếng thịt loại, chân trước lắc tới lắc lui, trong nháy mắt đem khối này loại thịt cho chơi lùa mở. một túi màu trắng vật phẩm, lan xuống, đặc biệt nổi bật, tất cả mọi người nhìn này màu trắng vật phẩm, trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. một phân hình, một túi nhỏ một túi nhỏ chứa, lâm phàm lên trước, đem nắm ở trong tay, cẩn thận nhìn một chút, sau đó nhìn về phía cái kia cảnh sát thâm niên, cảnh sát đồng chí. Đồ chơi này, hình như là ma túy chứ. Các phóng viên nghe nói như thế, từng cái từng cái lên tinh thần. Ma túy. Những thịt này loại bên trong ẩn dấu ma túy. Tin tức này, nhưng là nổ tung A. Cái kêu cảnh sát thâm niên nghe nói như thế, lập tức lên trước, đem trột vào trong tay tra xét, căn cứ hắn pha án kinh nghiệm, hắn có thể xác định, cái này nhất định là ma túy. Cậu ra vẫn còn ở thịt trong đống tìm kiếm, thật giống không phải mỗi khối thịt đều ẩn dấu những này, mà là phân tán ra. Cũng không lâu lắm. cầu ra lại sẽ một miếng thịt cắn đi ra theo sau kế tục bái mở lại là một túi màu trắng một phấn cỡ mờ đây là vận chuyển ma túy a một tên phóng viên kinh ngạc thốt lên một tiếng hiển nhiên không dám tin tưởng đây là tin tức lớn a ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn quản lý kia sắc mặt trắng bệnh đại mồ hôi nhỏ dọn hắn không nghĩ tới sẽ có những thứ đồ này lục gia cũng không nói với hắn những chuyện này a thời khắc này cổ của hắn lung hơi chuyển nhúc nhích một chút có vẻ rất là căng thẳng phảng phất là sợ hãi. Lâm Phàm nhìn về phía này quản lý, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, tình huống này có thể so với trước kia còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều. Quản lý nghe được Lâm Phàm giả giả bộ chấn định, nhưng thân thể khẽ run một hồi, hiển nhiên cũng bắt đầu sợ. Rất nhanh, cảnh sát đại bộ đội đến rồi, làm dẫn đội lãnh đạo, biết được những thịt này loại bên trong ẩn giấu ma túy thời điểm, trong nháy mắt coi trọng, đây cũng không phải là buôn bán thấp kém loại thịt đơn giản như vậy. Sau đó bắt đầu phong tỏa hiện trường. mà các phóng viên cũng bị chạy tới bên ngoài. Nhưng là đối với các phóng viên tới nói, bọn họ làm sao có khả năng như thế dễ như chở bàn tay ly khai, mà là vẫn chờ ở bên ngoài quay trụ. Lúc trước bọn họ đã chụp được, này trong thị tần giấu ma túy. Chuyện này, đã ngồi vững, nhưng là bọn hắn bây giờ muốn biết, này hậu trường rốt cuộc là ai, làm sao có khả năng sẽ giấu đi có nhiều như vậy vi phạm lệnh cấm đổ vật. Mà lâm phạm, nhưng là bị các phóng viên bao vây. Lâm Đại Sư, xin hỏi ngài định thế nào chuyện này? Mặt đối với các phóng viên hỏi dò, Lâm Phạm cũng có chút không biết gì hơn. Đối với tình huống như thế, hắn cũng không biết nói nói thế nào, đây quả thực là bất ngờ trong việc vui a. Nguyên bản vẫn chỉ là muốn dùng chuyện này cho Lục ra đưa một phần lễ vật nhỏ nhỏ, có thể sao có thể nghĩ đến, cậu ra thành lập đại công, lại đối ra một chuyện khác. Này có thể để hắn có chút không giải thích được. Các phóng viên nhìn Lâm Phạm, hiển nhiên cũng là đang mong đợi, bọn họ cảm giác Lâm Đại Sư người này thật sự là quá thần kỳ, dĩ nhiên phát hiện loại đại sự này. Nhưng Lâm Phàm có thể thề với trời, nay cái quái gì vậy thật không phải cố ý. Sao có thể biết sẽ biến thành như vậy? Khái khái. Ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, các vị phóng viên các đồng chí, liên quan với chuyện này, ta cảm thấy hết sức phẫn nộ. Bây giờ không hợp pháp phần tử thật sự là quá vô pháp vô thiên. Đối với cái này ra hậu cần, nhất định phải điều tra tiếp. Đặc biệt là nhà này hậu cần công ty người phụ trách chủ yếu, ta nghe nói là lục gia, ở Đông Bắc hết sức vô pháp vô thiên một tên, đồng thời còn nghe nói. người này ở đông bắc hôn hác một tay che trời dưới cờ có rất nhiều hội sở cùng quán ăn đêm ta có một to gan suy đoán a những thứ đồ này é sợ cùng hắn kéo không được quan hệ vì lẽ đó nên trọng điểm quan tâm hắn ngược lại cũng đã như vậy vậy thì điểm danh phê bình một hồi các phóng viên nhìn lâm phàm, ghi chép đoạn văn này nhưng là trong lòng bọn họ nhưng là có chút bất đắc dĩ nay lâm đại sư đến đông bắc quả nhiên là đến cùng này lục ra đối kiển bọn họ cũng coi như là chịu phục mươi 836, ngươi còn không biết hắn tính cách. Lục Gia vẫn đang nóng nảy cùng đợi, làm điện thoại vừa vang thời điểm, lập tức không kịp chờ đợi tiếp thông điện thoại. Bây giờ là tình huống thế nào? Chớ nhìn hắn hiện tại rất bình tĩnh, thế nhưng bên trong lòng cũng không khỏi khẩn trương. Hắn cũng không biết cái tên này là thế nào phát hiện mình hậu cần công ty bên kia sẽ có những thứ đồ này. Hắn thành lập cái này hậu cần công ty, hay hoặc giả là muốn góp cổ phần Trần Sương Thịnh, đều cũng có mục đích. Liên những thứ này vận chuyển hàng. Có thể kiếm lời bao nhiêu tiền Nhất định là phải đem đường dẫn lợi dụng Lén lút đến vận chuyển những thứ đó Nếu như đem toàn quốc đường dẫn vận dụng Hơn nữa mạng lưới quan hệ của hắn Còn có thứ gì là hắn không thể chuyển vận Chỉ là Đối với ngay từ đầu ý nghĩ bên trong rất tốt đẹp Nhưng là bây giờ nhưng xảy ra sai sót Lúc ra Đại sự không ổn Cảnh sát từ nơi nào mà tìm tòi ra ma túy Hiện tại hiện trường đã bị phong tỏa Thật là nhiều người đều bị bắt Tên này tiểu đệ run như cầy sấy nói nói vừa bắt đầu, hắn cũng không biết những thịt kia thực bên trong có ma túy, dưới cái nhìn của hắn, coi như bị tóm lấy, quá mức đóng cửa dừng lại, lại để người đi ra thế thân một hồi, làm mấy năm tù liền thành, hơn nữa nếu như lục Gia khơi thông quan hệ, nói không chắc cũng không cần quan bao lâu. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau, cảnh sát trong này tìm ra lượng lớn ma túy, liền số lượng này, nhưng là phải bắn chết. Lục Gia, tiểu đệ nghe điện thoại cái kia đầu không âm thanh, không khỏi có chút nóng nảy, hắn hiện tại cũng không biết nên làm gì. Điện thoại treo đoạn. Lục Gia ngồi ở trên ghế salon, nhức đầu lắm, không biết nên làm sao bây giờ. Hậu cần quản lý e sợ đã không có khả năng lắm nguyện ý vì mình có nổi, nếu như không có tìm tòi ra ma túy, vậy khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, ai cái quái gì vậy sẽ ngốc đến trình độ như thế này, dùng tính mạng đến cho mình có nổi. Không được, nhất định phải mau mau cầu cứu. Sau đó lập tức lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại. Thần ra, cứu mạng A. Điện thoại vừa tiếp thông, lục gia liền bắt đầu cầu mãi, hiện tại không cầu mãi, như vậy kết quả đó là một con đường chết. Tiểu lục, xảy ra chuyện gì? Tần gia âm thanh trầm thấp, đối với tiểu lục như thế hốt hoảng vẻ mặt, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lục gia tuy rằng tự tắt chấn định, thế nhưng sắc mặt có chút trắng xám. Hắn biết, chuyện này nếu như xử lý không tốt, hắn nhất định là không có quả ngon để ăn, lấy hắn ở đông bắc địa vị, ai có can đảm tới rồi cha hắn hậu cần công ty, hơn nữa coi như cha. khẳng định cũng câu thông tốt, có thể có thời gian rời đi hàng hóa. Nhưng bây giờ, cái kia Thượng Hải Lâm Đại Sư, trực tiếp mang theo phóng viên vào vào, tới một hiện trường lộ ra ánh sáng. Tốc độ này, căn bản để hắn không phản ứng kịp. Ta ở hậu cần trong công ty giấu đồ vật, bị phát hiện. Lục ra căng thẳng nói. tần ra, há chính là người nói cái kia chút tủ lạnh mấy thập niên ăn thịt đúng không? Làm sao vậy? Cha được để người thế thân một hồi, không được sao? Không phải, nếu như là như vậy. khẳng định không cần làm phiền Tần Gia, chẳng qua là ta trong đó giấu đi một chút ma túy, hiện tại bị phát hiện, ta. thần Gia. Lục Gia không biết Tần Gia là nghĩ như thế nào, thế nhưng hắn hiện tại không có biện pháp. Tần Gia. lão Gia ngài có thể nhất định phải giúp ta một chút, ta là thật không có biện pháp, chuyện này nếu như điều tra đi, ta chịu không nổi, ngài cũng là biết đến, hiện tại chính sách nghiêm, hơn nữa ta những hàng này số lượng, cũng sớm đã vượt qua tử hình mấy chục lần. Ta quản lý kia e sợ cũng sẽ không cho ta chịu trách nhiệm. Tần gia ở Đông Bắc thuộc về hậu trường hàng đầu đại lão, mặt trên nhận thức rất nhiều người, qua nhiều năm như vậy, cũng không thế nào quản sự tình, hết thể đều là giao cho bọn họ tiểu nhân đến. Ở Đông Bắc, lục gia được người gọi là lòng đất đại lão, thế nhưng hắn nhưng biết, chỉ cần Tần gia ở, hắn cả đời này cũng không dám gọi là đại lão, bởi vì Tần gia có thể số lượng lớn vô cùng, mạng lưới liên lạc cực kỳ phức tạp, tùy tiện ném ra một cái, đều có thể để hắn khiếp sợ một hồi. Tần gia nổi giận, tiểu lục, ngươi cái quái gì vậy là người ngu đi, chuyện như vậy, cũng có thể bị bắt được, ngươi những năm này, rốt cuộc là làm sao lan lộn. Lục ra, tần gia, cứu mạng à, lần này ta là thật bị chơi đùa trở tay không kịp, ta bị người cho nhìn chăm chú vào, cái kia thượng hải cầu tập trùng, đến đông bắc tìm ta phiên phước. Hắn mang theo phóng viên trực tiếp xông đi vào, ta những người kia căn bản là không có chống đỡ được, ta cũng không biết hắn là thế nào biết, những thứ này. Thượng hải lâm đại sư, tần gia sững sở. sau đó lạnh giọng nói, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? để cho ngươi chớ chọc đối phương, ngươi cái quái gì vậy làm sao còn chọc? không biết người ở phía trên đã cảnh cáo sao? lục gia khóc lóc kể lể, lục gia, ta thật không có trêu chọc, là tên kia chủ động chọc ta, ta tức không nhịn nổi, liền mắng vài câu, có thể sao có thể biết, cái tên này còn thật đến đông bắc, ta không nghĩ tới à? tần gia, tiểu lục, ta đối với ngươi thật sự rất thất vọng, bình thường để cho ngươi xem thêm log, xem thêm log. Ngươi cái quái gì vậy chính là không nghe, cái kia họ lâm là tính cách gì người, chính ngươi không thấy được mà, còn theo người ta mắm nhau, ngươi có biết không mã thanh châu là chết như thế nào? Chính là cái quái gì vậy tìm đường chết? Ta! Lục ra xoa xoa mồ hôi chán, nội tâm thấm hoảng sợ, mặc dù bây giờ không có việc gì tỉnh, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, muộn nhất ngày mai, chính mình chắc là phải bị mang đi. Cho tới chạy trốn, vậy thì càng đừng suy nghĩ, vừa chạy vĩnh viễn không vươn mình lên được, ở lại chỗ này. còn có thể nghĩ biện pháp đem sự tình đè xuống ta đến an bài cho ngươi một hồi còn có được hay không thì nhìn ngươi tạo hóa tin tức truyền thông bên kia tận lực đè xuống thần gia bắt đầu nghĩ biện pháp mắng thì mắng hắn không thể thấy chết mà không cứu tiểu lục thay hắn trưởng quản đông Bắc thế lực ngầm nếu quả như thật có chuyện chỉ sợ cũng phải liên lụy đến bọn họ chỉ là đối với tiểu lục này đầu vóc hắn là thật thất vọng nhất định chính là kẻ ngu si cái kia thượng hải lâm đại sư cái quái gì vậy chính là một cái người điên này tiểu lục còn trêu chọc đây không phải là muốn chết sao cúp điện thoại phía sau lục ra sắc mặt từ từ ấm lãnh chuyện này không chỉ cần nhờ tần ra cũng phải chính mình xuất lực mới được ngày mai đông bắc bên này tòa soạn báo không có mấy nhà đưa tin tất cả những thứ này cũng đều là đối phương phát lực trực tiếp để một ít truyền thông không dám đưa tin nhưng là chuyện kỳ diệu xảy ra thượng hải trung châu thanh châu liên châu các tòa soạn báo chợt bắt đầu đưa tin tin tức Đông Bắc 20 hậu cần giấu giếm tủ lạnh mấy chục năm loại thịt thực phẩm, đồng thời giấu giếm huyền cơ, nội tàng ma túy. Lâm Đại Sư đến Đông Bắc, liền làm ra một cái chuyện lớn bằng trời. Một nhà hậu cần công ty làm ra kinh thiên chuyện xấu. Những tin tức này liền cùng không cần tiền tựa như, từng cái từng cái bạo phát ra. Ngày hôm qua, sự tình vừa lộ ra ánh sáng, lục gia cùng tần gia liền ra tay rồi. Đầu tiên là là chấn áp Đông Bắc trong phạm vi truyền thông tin tức, không cho phép bọn họ đưa tin, mà chút tòa soạn báo Nào dám ngỗ nghịch đối phương yêu cầu, chỉ có thể đáp ứng rồi, thế nhưng đáp ứng là đáp ứng, vẫn có không ít chính nghĩa tòa soạn báo đầu góc vẫn là rất linh quang, các ngươi không để ta đưa tin, có thể không yêu cầu, chúng ta không chuẩn tướng bài viết phát cho người khác. Bởi vậy Đông Bắc rất nhiều tòa soạn báo, đều đem bản thảo tin tức món, bưu kiện cho đồng hành, để những người đồng hành đi phát biểu. Chuyện này liên lụy đến Lâm Đại Sư, đối với tin tức các phóng viên tới nói, đây chính là tin tức lớn, bởi vậy cũng không để ý là chuyện gì. Trực tiếp phát biểu. Bọn họ cũng không phải Đông Bắc bên kia truyền thông tin tức, bởi vậy không sợ hãi chút nào, trực tiếp ở Internet trắng trận lộ ra ánh sáng. chương 837, đừng quấy rời ta. Cơ mơ nở. Thế giả, quốc gia chúng ta, vẫn còn có chuyện như vậy phát sinh. Không biết ta, thế nhưng video đều có, nên không giả rồi. Cầm thú, những này tủ lạnh mấy thập niên loại thịt thực phẩm, nếu như tiến nhập thị trường, nào sẽ gieo vạ bao nhiêu người. Hiện tại mấu chốt là... Đã không phải là ăn thịt vấn đề, mà là ở trong này giấu giếm ma túy, đây chính là đại sự à, ai chẳng biết nói chính phủ chúng ta đối với ma túy là Linh quang Hăng Dung. Lâm Đại Sư là thật treo, ta hiện tại xem như là phúc khí, đi tới Đông Bắc liền làm ra như thế một chuyện đại hỷ sự, thật sự là thật đáng mừng. Ha ha, Lâm Đại Sư chính là chúng ta phúc tinh, hiện tại đến chúng ta Đông Bắc cứu vớt chúng ta những này đáng thương tình bộ ti, vui vẻ. Này hậu cần công ty là Đông Bắc lục gia. Muốn ngàn lần không thể bông tha Hắc thủ sau màn, bất quá dựa theo phát liệu tính, ta cảm giác nguy hiểm, này Hắc thủ sau màn e sợ lại muốn chạy trốn quá một kiếp. Không thể, ta tin tưởng Lâm Đại Sư, hắn nhất định sẽ không liền như vậy bông tay, nhất định phải đem tất cả mọi người một nồi cho bưng. Các ngươi nói Lâm Đại Sư rốt cuộc là ai vậy? Lúc nào ra nhân vật này? Trên lầu, ngươi có vừa thông vong tuyến. Ta kiến nghị ngươi trước vào Internet bù lại một hồi tri thức. Được trên. Chuyện này đã lên tìm kiếm hot đệ nhất Thật to nhỏ diễn đàn nhỏ Cũng đều ở đưa tin Ngay bây giờ tình huống này Đã làm cho toàn quốc đều biết Mà lục gia nhân vật này Cũng bị buộc đi ra Dù sao ngày hôm qua Lâm Phàng Mặt đối với nhiều như vậy phóng viên Phân tích đầu đầu là nói Đối với vùng khác phóng viên tới nói Bọn họ nơi nào biết người như vậy là ai Dù sao cũng Lâm Đại Sư nói Bọn họ nguyên văn không đổi toàn bộ phóng ra Thượng Hải Trần Sương Thịnh cùng Vương Minh Dương bọn họ hội hợp Ở tin tức này lúc đi ra, Trần Sương Thịnh cả người liền cùng mắt thoáng váng tựa như, hắn không nghĩ tới đông bắc bên kia dĩ nhiên xảy ra loại chuyện như vậy, hơn nữa còn là Lâm Đại Sư làm ra. Nay để hắn có chút không nghĩ ra, Lâm Đại Sư rốt cuộc là làm sao làm được. Giờ khắc này, hắn một mặt kinh ngạc nhìn Vương Minh Dương, Vương Tổng, ngươi nói Lâm Đại Sư là thế nào làm làm được. Vương Minh Dương trong lòng cũng đã không lời có thể nói, hắn làm sao biết mình này huynh đệ là làm sao làm được, Ngươi hỏi ta. Ta cái quái gì vậy còn phải đi hỏi hắn a? Trần Tổng, hiện tại việc này, không là làm sao làm được, mà là đã xảy ra, này náo động đến cũng lớn quá rồi đó, ngươi nói đối phương sẽ không theo huynh đệ ta đến cái cá chết lưới rách đi, có thể hay không có nguy hiểm gì? Vương Minh Dương hiện ở lo lắng chính là chuyện như vậy. Cùng Trần Tổng nói như vậy, nếu như đối phương cảm giác mình đã không thể xoay người, có thể hay không cùng huynh đệ mình liều mạng a? Này ngẫm lại cũng cảm giác rất nguy hiểm có được hay không? Cái này... Trần Sương Thịnh cũng không biết trả lời như thế nào, cảm giác khả năng này hơi lớn, lục ra là người, hắn cũng có hiểu biết, ngược lại phi thường tàn nhẫn. Cục cảnh sát, cái kia hậu cần quản lý há hốc mồm nhìn lên trước mặt cảnh sát các đồng chí. Hiện tại tình huống này, căn bản ngoài bất ngờ, hắn đều không biết mình nên nói cái gì. Dương Phi, hiện tại lại cho ngươi một cơ hội, những thứ đồ này rốt cuộc là của người nào. Một tên chính nghĩa cảnh sát thâm niên nghiêm nghị nhìn chằm chằm Dương Phi. trong lòng hắn là không tin những vật này là trước mắt này cái gì quản lý bởi vì căn cứ điều tra này quản lý vẫn không có cái này năng lực trải qua quá trong một đêm điểm nhẹ những độc phẩm kia số lượng quả thực kinh người chỉ sợ là đông bắc lịch sử tới nay khổng lồ nhất một lần dương phi mang còn tay ngồi ở chỗ đó trong lòng căng thẳng vạt phần hắn cũng không nốc, những độc phẩm kia căn bản không có thể tiếp tục chống đỡ bằng không chính mình căn bản không mệnh đi ra ngoài bởi vì đây là muốn xảy ra án mạng thế nhưng lục ra bên kia Chính mình lại nên như thế nào, nếu như đem lục ra cho bàn đứng, e sợ chỉ mỗi mình sẽ xui xẻo, một nhà già trẻ, cũng phải xui xẻo. Nói, rốt cuộc là của người nào? Cảnh sát thâm niên lớn tiếng hỏi. Lấy lục ra cầm đầu đội, ở Đông Bắc rất là càng rỡ, hắn tự nhiên muốn đem này bầy hại trùng một lưới bắt hết, thế nhưng năng lực chính mình không đủ, vẫn không tìm được cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, hắn tự nhiên là muốn tranh thủ hỏi ra càng nhiều tin tức hữu dụng. Chỉ cần đem những tin tức này lập hồ sơ. hắn không tin còn có người dám mạo hiểm bất quá nhưng vào lúc này hắn nhưng xem thường lục ra bọn họ đội này năng lực một tên đồng nghiệp đi tới huy ca lãnh đạo cho ngươi đi một chuyến này thẩm vấn sự tình từ mặt trên phái người xuống tiếp nhận xảy ra chuyện gì ta đều nhanh hỏi ra rồi cảnh sát thâm niên vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhưng vẻ mặt đột nhiên phát sinh ra biến hóa hắn cảm giác chuyện này chỉ sợ là muốn xuất hiện biến cố ta đây cũng không biết là phía trên dàn dò dương phi vẫn cũng không biết nên làm gì giờ khác này nghe được giữa hai người đối thoại cái kia tuyệt vọng nội tâm đột nhiên lại có hy vọng cái này nhất định là lục gia tới cứu mình lúc này lâm phạm vẫn còn ở trên đường phố đi dạo không chút nào bị chuyện này ảnh hưởng đến hắn bây giờ đang ở nghĩ sự tình sẽ có thay đổi gì đây ngẫm lại cũng có chút để người tốt kỳ len keng điện thoại văng lên lâm phàm tiếp thông điện thoại nhất thời cười nói ai à lục gia nghĩ như thế nào đến cho ta có điện bên đầu điện thoại kia lục gia Hiện tại hận không thể đem lâm phàm giết chết, thế nhưng hắn nhịn được. Lâm đại sư, chúng ta có việc cố gắng tán gẫu không cần thiết chơi như vậy ta đi. Lâm phàm ngây ngẩn cả người, lục ra, đây là hiểu lầm A, ta cái quái gì vậy vậy mà nói ngươi biết giấu đi những thứ đồ này, ta muốn là biết, khẳng định cũng sẽ không giống như vậy, khẳng định được liên hệ tập độc đại đội A. Ta. Lục ra suýt chút nữa nhịn không được, giận phun đối phương, đừng vu hại ta, những thứ đồ này không phải của ta. Hả? Không phải thì không phải chứ, ngươi theo ta nói những thứ vô dụng này à, giống như cảnh sát nói, bất quá ta nói thật, lục gia, ngươi cũng đừng nóng giận, không an vị lao mà, sợ cái gì, sau đó có cơ hội, ta cũng có thể tới thăm ngươi một chút à. Lâm Phàm cười nói nói, hiện tại không cần nhìn, hắn đều biết, này lục gia khẳng định muốn đem chính mình chém thành 17-18 đoạn, nhưng rất là tiếc nuối, ý tưởng này có chút xa xôi, không phải dễ dàng như vậy thực hiện. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Hắn lần này gọi số điện thoại này, chính là muốn để Lâm Phàm đem blockchain tin tức cho rút lui hết, mặc kệ chuyện này, hắn hiện tại có biện pháp đem sự tình đẻ xuống, đồng thời bảo đảm mình có thể an toàn thoát thân, nhưng nếu như đối phương vẫn chết cắn chính mình, sự tình có thể thì không phải là dễ dàng như vậy. Lúc ra, lời này của ngươi liền nói không đúng, ta làm gì ngươi, ta hiện tại một mực đi dạo phố, cũng không đối với ngươi làm gì à, giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó. Lâm Phàm nói nói Ha ha Lục gia cười lạnh, như vậy đi, ta lui ra hậu cần, từ sau đó cũng sẽ không nhúng tay, ta với ngươi chuyện, liền như vậy quên đi được không được. Được đó, ta với ngươi trong đó cũng không có mâu thuẫn gì, đây đều là hiểu lầm, được rồi, đừng quay rời ta, ta còn phải mua đồ đây. Lâm Phàm nói nói, sau đó cúp điện thoại. Lục gia nghe được âm thanh bận, không nhịn được gầm hét lên. Ta thảo rời ạ. mươi 838, chúng ta nên làm gì đâu. Tần gia đối với chuyện này cũng tương đối để bụng. sau đó gọi điện cho lục gia tiểu lục cùng cái kia lâm đại sư nói thế nào lục gia cũng không biết rõ tiểu tử kia thái độ thế nhưng căn cứ vừa nói chuyện điện thoại ý tứ tạm thời cảm giác đối phương hẳn là liền như vậy quên đi sau đó mở miệng nói tán gấu qua hắn chính là không nghĩ tới ta biết trong đó giấu đi những thứ đồ này e sợ trong lòng cũng có chút sợ sệt vì lẽ đó đáp ứng liền như vậy quên đi tần gia gật gật đầu vậy thì tốt nhất thiết phải cẩn thận muốn phải giải quyết chuyện này không phải là dễ dàng như vậy Hiện tại ta đã, đã đả hảo chiêu hô, còn có tuyệt đối không thể thừa nhận những vật này là ngươi, vô luận như thế nào đều phải đẩy xuống, ngươi nhất định phải tìm một người, cho ngươi đưa cái này tiếp tục chống đỡ, bằng không cũng không tiện bằng giao. Ta minh bạch, chỉ là ai sẽ đồng ý vác trách nhiệm này. Lục gia có chút khó khăn. Tân gia, tiểu lục, ngươi phải nhớ kỹ, không có tiền tài không giải quyết được sự tình, nếu có, đó chính là mức không đủ, vì lẽ đó, chuyện này ngươi tự nghĩ biện pháp, nhớ kỹ, hôm nay nhất định phải giải quyết. nếu không sẽ có chuyện biết rồi thần ra cúp điện thoại phía sau lục gia liền bắt đầu bố trí bất quá vừa nghĩ tới tổn thất những độc phẩm kia hắn này trong lòng liền rất đau ba mươi mấy kg giá trị ước nguyên nói không có liền không có này trong lòng có thể không đau sao thế nhưng hắn biết nếu như bị điều tra ra được hắn chính là nắm giữ giả cái kia chút tử hình là trốn không thoát hiện tại nhức đầu nhất đúng là đây rốt cuộc nên tìm ai tới gánh chịu lại có ai đồng ý gánh chịu ngày mai Một phần tin tức công bố, nhưng mà này còn là chính thức tin tức. Trong đại thịt thối tàng chứa chất độc án kiện bị phá, đi qua hai ngày điều tra, đã đem hiểm nghi phạm bắt lấy. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy tin tức này thời điểm, toàn bộ đều không biết gì hơn. Này với bọn hắn suy nghĩ không giống nhau. Internet, lợi hại, rốt cục bị phá, vì là tốc độ này điểm cái khen. Những người này thật sự là quá kiêu ngạo. Ba mươi mấy kg, đây là muốn bán cho bao nhiêu người? Sợ sệt, không đủ may là. Chúng ta có chính nghĩa cảnh sát thúc thúc bảo vệ chúng ta. Cái tên này nên bị bắn chết. Đông bác truyền thông tin tức công phu các tác giả nhìn thấy tin tức này thời điểm, toàn bộ đều có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì này với bọn hắn nghĩ không giống nhau. Sau cùng chủ mưu khẳng định không phải người này, mà là cái kia lục ra. Nhưng là bọn họ tuy rằng cho là như vậy, thế nhưng hết cách rồi, cũng không dám nói thêm cái gì. Cho tới vùng khác các ký giả truyền thông, cũng không biết này chân tướng của chuyện, tự nhiên cũng chỉ có thể đưa tin. Tin tức đã bị phá. Khách sạn. Lâm Phạm vừa rời giường, đăng nhập blog, chuẩn bị nhìn tin tức. Nhưng này thời gian, hắn bị chính mình blog phía dưới bình luận cho hấp dẫn. Lâm Đại Sư, người đối với kết quả như thế này thấy thế nào? Nguyên Phương, người thấy thế nào? Ta luôn cảm giác kết quả này hơi quá dị a. Lâm Đại Sư đi đâu rồi? Mau ra đây lời bình một hồi. Nhìn thấy những này bình luận thời điểm, Lâm Phạm khẽ như mày, nhanh như vậy liền phá án. Không thể a. Lấy lục ra khả năng này, khẳng định còn có thể bật đắt một hồi. Sau đó thu rồi một hồi tin tức, này vừa nhìn, nhất thời tại chỗ nổ tung. Cơ mờ nở. Dĩ nhiên đen đều có thể nói thanh trắng, những này cha hỏi người, đầu góc đều cái quái gì vậy có cứt không thành. Chuyện như vậy đều có thể bị người cho đẩy xuống đến. Thời khắc này, lâm phàm cảm giác xã hội này yêu cầu tự mình tiến tới cứu vớt một hồi, làm sao có thể làm như vậy đây. Sau đó trực tiếp đăng nhập lọc, ngón tay đùng đùng đánh. Nhìn một chút tự viết, rất là hài lòng phát ra. Lâm phàm ai cái quái gì vậy định ra kết quả, đầu góc có phải là hãm hại phân, vẫn là thu rồi đông bắc lục ra tiền, ba mươi mấy kg ma túy, chính ngươi tính một chút được bao nhiêu tiền, liền này thay thế ra hỏa, có thể có nhiều tiền như vậy sao? Còn có nhiều như vậy hàng, hắn là thế nào bỏ vào, nếu ta nói, làm tấm màn đen, bao che, cũng không thể như vậy làm a các ngươi còn xứng đáng chính nghĩa hai chữ mà. Lưu loát, mấy trăm chữ hồi phục đi ra, Trong ngay mắt, dân trên mạng nhóm vỡ tổ. Thiên sư nó, ta liền biết Lâm Đại Sư nhất định phải nổ tung. Không sai, ở trong này nhất định có quỷ. Mẹ kiếp, thực sự là cầm thú, chúng ta nhất định phải báo cáo, lại có người dám coi trời bằng vùng, bao che hát thủ sau màn, quả thực đáng ghét. Góc trên, vô số đại vê nhìn thấy Lâm Đại Sư blog, lập lập tức tiến hành chuyển đi. Một cái nào đó biệt thự. Lục ra nhìn thấy kết quả này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm chỉ ít hoàn mỹ giải quyết rồi. Hắn nghe theo tần ra, hiện tại cũng thường thường quan tâm blog, mà cái thứ nhất nhìn đúng là tiểu tử kia blog. Đột nhiên, khi hắn nhìn thấy này blog thời điểm, cả người đều trận tròn mắt, sau đó không thể nhịn được nữa nổi giận. Thảo rời ạ, thực sự là muốn không chết được. Nhìn này thật dài blog, hắn sát mặt này trong nháy mắt tái nhợt, quả thực không thể nhịn được nữa. Lâm Phạm hiện tại chính là phải đem sự tình, lần thứ hai chơi đùa đứng lên, đối với kết quả như thế này, hắn là không thể tiếp nhận, cũng không muốn tiếp thu. Vì là lục gia xử lý chuyện này có quan hệ nhân viên, nhìn thấy này blog thời điểm, cũng là cho mày, sau đó mau mau dặn dò người muốn blog đem này cái gì Lâm Đại Sư đóng cửa. Bất quá khi blog người phụ trách biết được chuyện này thời điểm, không nhịn được gầm thét. Phong mẹ ngươi, bây giờ Lâm Đại Sư, vẫn là lấy trước chính mình tùy tiện đều có thể phong tồn tại sao. Sau đó trực tiếp cho rằng không biết, không nhìn thẳng. len lúc này, Lâm phàm điện thoại vang lên, đây là một cái số xa lạ. Vừa tiếp thông điện thoại, điện thoại cái kia đầu liền truyền đến một đạo âm trầm âm thanh. Lâm Đại sư, ta hy vọng ngươi có thể chú ý mình ngôn luận, tốt nhất vội vàng đem lâu xóa, đừng tìm phiền toái cho mình. Lâm phàm nghe lời này một cái, nhất thời nổ, tình huống thế nào, vẫn còn có người dám uy hiếp chính mình, sau đó không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng mắng to. Mắc mớ gì tới ngươi, bản Đại sư tự do ngôn luận, còn có, ngươi cái quái gì vậy bị đã cho ta không biết ngươi là ai, có chút quyền lực là có thể đổi trắng thay đen không thành. Ngươi chờ ta, bản đại sư không đem ngươi cho lấy ra, ta liền theo họ ngươi, ngươi cái này cắt bã. Ngươi! Đối phương hiển nhiên là nổi giận. Tụ cục! Lâm Phạm trực tiếp không muốn cùng đối phương phí lời, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó bắt đầu suy nghĩ, chuyện này chúng ta nên làm gì đây? Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực giải quyết rồi không thành? Ngay ở Lâm Phạm suy nghĩ điều này thời điểm, Lục Gia đang cùng Tần Gia thông điện thoại. Tần Gia, tiểu tử kia thật sự quá không biết phân biệt. Hiện tại đang ở blog trên phát biểu ngôn luận, ngươi nhìn việc này giải quyết như thế nào?" Lục Gia hỏi. "Ta đã thấy, cũng thật là không biết phân biệt, bất quá kết quả đã đi ra, hắn thì có thể làm gì?" Tần Gia nói nói, sau đó trầm mặc một chút, "Bất quá, nếu như để hắn vẫn như vậy nào xuống, chung quy cũng là một phiền phức, như vậy, ta tới hẹn một hồi, cùng hắn nói một chút." Lục Gia sửng sở, "Thần gia, cùng hắn có chuyện gì đang nói?" Tần Gia cười, "Tiểu Lục, ngươi nên học, coi đời này không có địch nhân vĩnh viễn." chỉ có không đổi lợi ích, chỉ cần hắn là người, thì có tham nghiệm, ngươi cùng hắn cũng không nhiều lắm thủ, vì lẽ đó hẹn đi ra nói một chút, thỏa mãn yêu cầu của hắn, thêm một người bạn, dù sao cũng hơn thiếu một tên địch nhân muốn tốt. Lục gia trầm mặc, thần ra, ta sợ hắn sẽ không đáp ứng. Ha ha, không thử một lần làm sao biết nói đây. Thần gia tự tin cười nói, sau đó cúp điện thoại, chuẩn bị tự mình cho Lâm Phàm gọi điện thoại đi qua. Chương 839, thật là âm hiểm a. Lúc này, Lại có một điện thoại xa lạ đến rồi Thiện tay chuyển được Vị nào Dưới cái nhìn của hắn Khẳng định lại có người đến uy hiếp mình Bất quá chính mình sợ cái cơ ta Tần gia cười híp mắt nói Lâm Đại Sư Chào ngươi Ta là tiểu lục bằng hữu Trên đường bằng hữu ưu hái Gọi ta là Tần gia Đêm nay ta muốn mời Lâm Đại Sư tụ họp một chút Đối với Lâm Đại Sư chuyển tích Ta nhưng là thường thường quan tâm Bội phục hết sức Muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu Lâm phàm nợ nụ cười tổng trở về cái sẽ nói tiếng người bất quá ta không quen biết người a không quen biết không trọng yếu kính xin lâm đại sư phần mặt mũi ăn chung bữa cơm sau đó cũng là bằng hữu đúng hay không tần gia ngữ khí ôn hòa phảng phất là thật muốn cùng lâm phàm quen biết một phen lâm phàm hơi hơi suy nghĩ một hồi xem ra chuyện này điểm đột phá phải nhìn đêm nay sau đó không chút suy nghĩ được nghe ngươi thanh âm này chỉ sợ cũng là cái lao đầu ta người này cái gì cũng không tốt nhưng chính là kính giả yêu trẻ nếu lên tiếng Vậy dĩ nhiên không thành vấn đề, mấy giờ, ở đâu? Tần gia cười nói, ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết, ta buổi tối để người đi đón ngươi. Thành, không thành vấn đề. Hai người rất là khoái trá cúp điện thoại. Tần gia tự tin nở nụ cười, hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm, người nào chưa từng thấy. Chuyện gì không có trải qua, còn tiểu lục phương thức xử sự, hắn là một chút không ưa, bị khí quá nặng, quá dễ dàng đắc tội với người. Có thể hôn tới mức này, chính là nhiều bằng hữu thiếu kẻ địch. Dựa vào hắn mấy thập niên công lực, còn có thể không giải quyết được một người tuổi còn trẻ nhỏ lông đầu không thành. Buổi tối, thần gia phái tài xế lại đây. Ở trên xe, Lâm phàm mở điện thoại di động lên, đã sớm cùng Triệu Trung Dương đem trực tiếp bình đài tài khoản cho muốn đi qua, sau đó đổ bộ, trực tiếp mở ra trực tiếp, sau đó đưa điện thoại di động phóng tới ngực trong túi tiền, chỉ trừ một cái ống kính lộ ở bên ngoài. Trực tiếp tiêu đề hết sức bá đạo. Lâm Đại Sư mang dẫn các ngươi đi vào hát cám. dân trên mạng nhóm vốn là nghĩ đến nhìn Dương ca truyền trực tiếp, nhưng khi nhìn đến này tiêu đề thời điểm, nhưng là vỡ tổ. Lâm Đại Sư dĩ nhiên tự mình trực tiếp, đây chính là tin tức lớn. Này e sợ vẫn là lần đầu tiên đi. Hơn nữa này tiêu đề là ý tứ gì? Đi vào cái gì hắc ám A? Lái xe tài xế, thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cái kia ngồi ở phía sau người trẻ tuổi. Hắn là tần gia tiếp thân tài xế, tự nhiên biết chuyện phát sinh gần đây tỉnh. Hắn không hiểu cái tên này. Tại sao có thể có như can đảm này trêu trọc tần ra? Tần ra ở trong mắt hắn bên trong, đó chính là thần, một tay che trời, khống chế đông bắc vương giả, tuy rằng đã tuổi già, thế nhưng nhất cử nhất động, đều có thể gây nên ảnh hưởng to lớn. Trực tiếp thời gian. Ồ, Lâm Đại Sư tại sao không nói chuyện A? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Lâm Đại Sư đang nổi lên tâm tình, không có nhìn thấy bây giờ là ở trên xe mà, nhất định là hướng về chỗ cần đến xuất phát. Có đạo lý. Rất nhanh. Chỗ cần đến đã tới. Tài xế xuống xe, cho Lâm Phàm mở cửa xe. Lâm Đại Sư, xin mời, tấn Gia cùng Lục Gia đã ở bên trong chờ. Lâm Phàm nghe được Lục Gia cũng tới, không khỏi nợ nụ cười. Xem ra đêm nay thu hoạch này có lẽ sẽ rất tốt. Kim thành khách sạn. Quán rượu này là Lục Gia tài sản. Ở Đông Bắc bên này, cũng là hàng đầu khách sạn một trong. Một loại người tới nơi này, không giàu sang thì cũng cao quý. Chủ yếu là Lục Gia giao thiệp quá rộng, cũng không có thiếu người. Muốn ở chỗ này gặp phải Lục Gia. do đó bấu víu quan hệ nhưng hôm nay quán rượu này không tiếp đại khách lạ chỉ chờ lâm phàm một người trong phòng riêng lục gia ngồi ở chỗ đó vẻ mặt không phải quá tự nhiên rõ ràng đã biết cái kia ghê tẩm vô liêm sỉ sắp tới lại không thể như thế nào còn muốn cùng đối phương ăn cơm tán gẫu ngày này dễ bản không phải là tính cách của hắn chỉ là tần gia ở đây yêu cầu như vậy hắn cũng không thể tránh được chỉ là vẫn không cam lòng hỏi nói tần gia nếu như tiểu tử kia không biết phân biệt làm sao bây giờ Tần gia tóc trắng như tuyết, nhưng tinh thần mười phần. Trên khuôn mặt già nua vẫn có chứa nụ cười, hai mắt tinh thần mười phần tiết lộ ra nhìn thấu hết thệ tầm nhìn. Sau đó mở miệng nói, không có khả năng này. Kéo kẹt. Lúc này, phòng riêng cửa phòng bị đẩy ra. Theo Lâm Phàm, quán rượu này cũng thật là xa hoa cao cấp, e sợ ăn một bữa cơm tiêu phí cũng không nhẹ A Đi vào phòng riêng, nhìn thấy đứng dậy hai người, không khỏi nở nụ cười. Tần gia, Lục gia, các ngươi khỏe a Lục gia nhìn Lâm Phàm. Trong mắt lập lòe một chút tức giận, nhưng vẫn là nhẫn nhịn tính tình. Lâm Đại Sư, chào ngươi. Thần gia đúng là cười nói, Lâm Đại Sư, mời ngồi. Lâm Phàm cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống. tần gia phất phất tay, để những người còn lại đi ra ngoài, sau đó đưa tay ra, Lâm Đại Sư, lần đầu gặp mặt, vừa ăn vừa trò chuyện đi. Trực tiếp thời gian. Dân trên mạng nhóm kinh hô Cơ mờ Nở, Đại Lao A, đây đều là Đại Lao A. Rời ạ, Lâm Đại Sư đơn đau đi gặp. Đây là đầm rồng hang hổ A. Lục ra, đây chính là Lâm Đại Sư nói hắc thủ sau màn, anh Kim tình nhân. Xuyệt, đoàn người yên tĩnh, nhìn tình huống làm sao. Tần gia nhìn Lâm Phạm, cũng không khỏi gật gật đầu, ngược lại có chút khâm phục, tuổi con trẻ, lại có khả năng này, còn thật chưa bao giờ từng gặp phải. Sau đó dơ ly rượu lên, Lâm Đại Sư, xin mời. Ba người uống một hơi cạn sạch. Trắng cứu tay độc, bất quá đối với tần gia cùng Lục gia tới nói, nhưng không hề có một chút vấn đề. Lâm Phạm cảm giác uống như vậy, chính mình cũng không chịu được, lặng lẽ từ bách khoa trong thương thành đổi một viên giải khai rượu hoàn, dù sao thì là uống bao nhiêu, đều sẽ không sao. Tần ra để chén rượu xuống, sau đó mở miệng nói, Lâm Đại Sư, Tiểu Lục lúc trước cùng ngươi có chút mâu thuẫn, ta cũng biết, nhưng ta cho rằng, mọi người. Lâm Phàm gặp tình huống này, cũng không cho Tần ra cơ hội nói chuyện, sau đó lại đổ đầy một chén, không từ mà biệt, trước tiên uống, uống được điểm, này cảm tình cũng là sâu hơn. Tần ra sững sở không nghĩ tới tiểu tử này sẽ nói như vậy nhất thời cười nói tốt, tuất chính là không đánh nhau thì không quen biết hôm nay ta cũng là tiếp tới cùng tiểu lục còn đứng ngươi ra đó làm gì còn không kính lâm đại sư một chén lục ra trong lòng khó chịu nhưng tần ra lời cũng không thể không nghe dơ ly rượu lên lâm đại sư kính ngươi một chén dễ bản, lâm phàng cười một cái quét sạch sau đó ăn hai cái món ăn lại rót đầy rượu trực tiếp cợt mờ tình huống gì lâm đại sư liền cho chúng ta nhìn cái này rơi ạ cấu kết với nhau làm việc xấu a không nhìn có hơi thất vọng này rõ biết là người xấu còn cùng nhau ăn cơm thực sự là quá thất vọng rồi trên tổ tít các ngươi đều cái quái gì vậy trí chúng đi từ từ xem xuống không được sao lâm đại sư có để cho chúng ta thất vọng qua sao vài chén rượu hạ đố lâm phạm vỗ lục ra bả vai ta nói tiểu lục a ngươi người này cũng thực sự là xâm cái quái gì vậy mời ta ăn bữa cơm chúng ta không phải là không có chuyện sao nhất định phải đến thai trình độ đó ngươi nói ngươi có sai rồi lục gia giờ khắc này trong lòng nổ tiểu tử này dĩ nhiên gọi mình tiểu lục nhưng là bây giờ hắn nhịn vâng là lỗi của ta là ta không có thi lợi chú đáo phần một chén một chén vào bụng tần gia thấy cảnh này cũng là hài lòng gật gật đầu hắn ngang dọc đông bắc nhiều năm như vậy tự nhiên là chưa từng thấy không tán thường người mà dưới cái nhìn của hắn trước mắt này lâm đại sư chính là thưởng thức nguyên tắc người tuổi còn trẻ là có thể có loại năng lượng này, hiển nhiên cũng không phải mã phu. Thần ra, chúng ta cũng đi một cái. Lâm phàm dơ ly rượu lên gọi nói. Tốt, tốt. Thần ra gật đầu, nếu như là người bình thường, vậy dĩ nhiên là sẽ không cho mặt mũi. Nhưng hắn biết, tiểu tử này phía sau kỳ thực cũng có người, hơn nữa địa vị không thấp, đáng giá kết giao. Mà nhìn uống rượu dáng dấp, cũng là thật là thoải mái vô cùng. Lúc này, Lâm Phạm một cái vô lục ra bả vai. Tiểu lục, lần này cũng thật là thật không tiện đưa ngươi cho tố cáo để cho ngươi tổn thất không ít tiền chuyện này đi cũng coi như là ta hướng về di chuyển nếu như ngươi sớm một chút đối với ta thái độ tốt một chút không cũng thì không có sao sao lục ra sắc mặt trở nên hồng hiển nhiên cũng uống hơn nhiều bất quá đầu góc cũng coi như tỉnh táo trực tiếp xua tay không có chuyện gì món tiền nhỏ mà thôi bất quá có thể cùng lâm đại sư kết giao bằng hữu số tiền này cũng không coi vào đâu ha ha lâm phàm nợ nụ cười tuất đầy nghĩa khí chúng ta lại đi một cái. Tần ra nghe được đối thoại của hai người, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, thế nhưng bây giờ không khí của hiện trường rất tốt, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bất quá đối với trực tiếp người bên trong tới nói, nhưng là vỡ tổ. Cơ mờ nờ, Lâm Đại Sư cũng quá âm hiểm, nâng cốc nói chuyện vui vẻ huynh đệ tốt, ngược lại liền bắt đầu lời nói khách sao a Rời ạ, người như vậy cũng có thể làm đại lão. nếu như ta tới, ta đều có thể khống chế toàn thế giới. Xuyệt, đừng ngầm ý, tiếp tục xem tiếp. Ta cảm giác phải có khủng khiếp sự tình xảy ra. chương 840, chúng ta liền thổi một cái. Lại là một vòng xuống. Lục ra uống sắc mặt đỏ chót, nếu như là bình thường, hắn đúng là tiếp tới cùng. Nhưng là bây giờ tình huống này cũng không phải là thoải mái trẻ chén thời điểm. Lâm Đại Sư, chúng ta trước tiên đừng uống, tùy tiện tâm sự đi. Lạch cạch. Lục ra này lời mới vừa dứt, Lâm Phạm đột nhiên đem chén rượu nặng nề để lên bàn. Chén rượu pha lên nơi nào có thể như vậy đập. chén ngọn nguồn trong nháy mắt nổ tung, trang diện tạm thời tính lâm vào lúng túng bước. Lâm Phạm nhìn Lục Gia, sắc mặt từ từ ửng đỏ, hơi có không thích, nói: Lục Gia, ngươi đây chính là không nể mặt ta. Lục Gia bị sợ hết hồn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm Đại sư, lời này nói thế nào? Tối nay là các ngươi gọi chúng ta tới dùng cơm, ta nhìn hai người các ngươi cũng không tệ, muốn cùng các ngươi quen nhau nhận thức. Hiện tại này rượu ngươi cũng không muốn uống, ta cũng không có tận hứng. Ngươi ý này chính là không nể mặt ta. Như vậy ta còn cùng ngươi uống gì? Lâm Phàm đứng dậy, làm ra một bộ muốn muốn rời đi giáng dấp. Tần gia đứng dậy, mau mau giảng hòa, nói, không nên kích động, tiểu lục không phải ý này, hôm nay cơm này cục, nhất định phải để Lâm Đại Sư uống đủ tận hứng. Tiểu lục còn không mau cho Lâm Đại Sư đổi chén đến rượu, có chuyện gì đợi lát nữa lại nói, trước tiên bồi Lâm Đại Sư uống cạn hương thịnh. Lâm Đại Sư, bỏ qua cho, ta hãy nói một chút mà thôi, đến, chúng ta tiếp tục uống. Lục ra một mặt ý cười. Mau mau đem ra chén rượu mới, vì là lâm phàm rót đầy. Lâm phàm mắt lẽ lục ra, hơi có bất mãn, trực tiếp cầm chén rượu lên một cái quét sạch, liên tiếp ba chén, sau đó đem chén rượu thả xuống, ở Thượng Hải, như ngươi vậy sẽ cho người rất khó chịu, ta hiện tại uống ba chén, ngươi nói thế nào? Aha ha! Lục ra ngây ngẩn cả người, Thượng Hải nam tử có như thế hổ. Liên tiếp ba chén, này có điểm không đúng a? Bất quá nhìn lâm đại sư bây giờ vẻ mặt này, hiển nhiên là chính mình không uống. vậy chuyện này chỉ sợ cũng không có nói chuyện quên đi ngược lại đều là uống rượu đế nói cũng không chiếm tiện nghi chẳng lẽ mình còn có thể sợ phải không làm trực tiếp cợt mờ nở. đây cũng quá cái quái gì vậy hổ đi lâm đại sư cũng quá có thể uống đi cảm động lâm đại sư đây là đang lấy mạng lời nói khách sáo a ma cát bất quá lâm đại sư như vậy trực tiếp có thể hay không bị đối phương phát hiện ha ha phát hiện cái rắm đây chỉ là trực tiếp bình đài ngoại trừ số ít người biết, còn có ai sao biết được nói. Mắt gặp lục Gia liền làm bà chén, lâm phàm trên mặt lộ ra nụ cười, ôm lấy lục Gia bả vai, khá lắm, lúc này mới giống như nói mà, lục Gia đi lên, chúng ta tiếp tục đến, đợi lát nữa lại cùng đi tắm, chỉ có đồng thời đại bảo kiếm quá, này cảm tình mới có thể càng sâu. Lục Gia cười nói, tốt, tốt, bất quá đại bảo kiếm, cái kia chút đẳng cấp quá thấp, vừa vặn ta hiểu rõ mấy cái minh tinh đến Đông Bắc, đợi lát nữa ta một cú điện thoại đưa các nàng gọi qua hai người ta một cái để lâm đại sư song phi một hồi nay cũng quá khách khí không được chúng ta nhất định phải đi một cái còn có xương hô không nên kêu lâm đại sư quá xa cách gọi lâm huynh đệ là được lâm phàm vừa nghe hai mắt sáng lên đương nhiên đây cũng chỉ là giả giả vờ mà thôi bất quá lục gia cùng tần gia nhưng là nhìn ra lâm phàm cái kia thần sắc hưng phấn trong lòng không khỏi nở nụ cười anh hùng khó qua ải mỹ nhân co như này Lâm đại sư lợi hại đến đâu, cũng khó có thể chống lại a. Một loại nữ nhân hay là không vào được mắt. Thế nhưng minh tinh cũng không giống nhau. Trên có danh thanh gia chỉ, đem minh tinh ép dưới thân thể, loại cảm giác đó, chỉ có thể nghiệm qua mới có thể cảm nhận được là tươi đẹp như vậy. Đương nhiên, lục gia cũng chuẩn bị xong cảnh tượng, nhất định là muốn một bên làm, một bên bày đặt nữ minh tinh tố đóng phim, ở trong phim ảnh như vậy thần thánh thuần khiết, không thể xâm phạm. Cùng hiện trường tướng bắt đầu so sánh. Cảm giác kia có thể không giống nhau. Tốt, lâm sư huynh, chính là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta lại đi một cái. Lục gia nở nụ cười, dưới cái nhìn của hắn, bây giờ đã là triệt triệt để để đem này họ lâm bắt lại. Thời khắc này, hắn cũng cảm giác được tần gia nói xác thực có lý, thiếu một tên địch nhân, thêm một người bạn, cái cảm giác này cũng thực không tồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Uống rượu chủ lực chính là lục gia cùng lâm phạm, mà tần gia uống tương đối ít, nhưng nửa cân đã có. trên bàn ăn trưng bày ba bình vỏ chai rượu lục gia ngón tay ấn xuống huyệt thái dương sắc mặt đỏ chót một mảnh tối nay là thật uống nhiều rồi lâm phạm giả giả say ý ồn nào nói lục gia ta là thật khâm phục ngươi dĩ nhiên sẽ nghĩ tới đem ma túy phóng tới những này thịt thối bên trong ngươi nói ai có thể phát hiện lục gia tự hào đắc ý nhưng cũng là đoán giận nói nguyên lai ta cũng nghĩ như vậy có thể là đụng phải lâm huynh đệ liền như thế bị ngươi phát hiện đây nếu là sớm cùng lâm huynh đệ nhận thức hòa giải Sao có thể còn có những chuyện này? Ba mươi mấy kg, một hồi đổ xuống sông xuống biển, ngươi nói trong lòng ta nhiều lắm đau. Say rượu nói lỡ, đây không phải là ngươi có cỡ nào như bê là có thể áp chế ở. Ở rượu cồn ảnh hưởng, coi như lại trầm mặc ít nói người, cũng sẽ trong nháy mắt biến thành lời nói. Coi như là lại căng thẳng nữ tử, cũng sẽ trong nháy mắt biến thành lang thang người. Nhìn hiện tại xã hội này, có bao nhiêu đại lao là say rượu nói lỡ, bị người tóm được khuyết điểm. Khái khái! Tần gia ho nhẹ một tiếng, ra hiệu tiểu lục chú ý nói chuyện. Bất quá đang ở kinh lực trên đầu lục gia, nơi nào rõ ràng ý này, đầu cũng bắt đầu đại chiến, vang lên ong ong. "Tần ra, ngươi làm sao ho khan, đến, hai chúng ta đi một cái, tuy rằng ngươi tuổi tác lớn hơn so với ta không ít, thế nhưng rượu chẳng không phân ngươi và ta, đến. Lâm Phạm bưng chén rượu lên, liền một cái quét sạch. Tần gia nhìn Lâm Phạm, trong lòng cũng là điên cuồng nổ nước bọn, người này tiểu lượng cũng lớn quá rồi đó. Bất quá tần gia ngược lại cũng sẽ không kính sợ, hắn có thể có hiện tại địa vị này, bảy phân là từ rượu trên sân liều xuống. Mấy chục năm trước, ai không có thể uống rượu, tóm lại rượu, đó chính là liều mạng mạng uống, vì lẽ đó này cảm tình cũng đều là ở rượu trên sân tích lũy được. Lâm Đại Sư, ta đây là chịu không nổi tiểu lực ga. Tần gia cười nói. Lâm Phàm đứng dậy, cười nói, hôm nay vui vẻ, chịu không nổi cũng phải thắng, ta cản trước. Tần gia trong lòng mẹ bán phê, tiểu tử này cũng quá có thể uống đi. đều uống nhiều như vậy, còn không có ngã xuống đất, không có biện pháp, chỉ có thể làm. Cũng không lâu lắm, Thần Gia đứng dậy đi nhà vệ sinh. Lâm Phàm tóm lại cơ hội này, ôm Lục Gia, thổi phồng nói, "Lục Gia, ta là thật khâm phục ngươi, chuyện như vậy, ngươi đều có thể tìm tới người chết thế, nếu như huynh đệ lần sau phạm tội, có thể phải dựa vào Lục Gia." Lục Gia hiện tại uống cũng nhiều, nói chuyện cũng không thế nào quá đầu óc, chỉ muốn ở tiểu tử này trước mặt cố gắng thổi một cái, đem chính mình biểu hiện càng thêm lợi hại. Ha ha, này tính là gì, người chết thế dễ tìm, bất quá nói thật, lần này thật đúng là bị huynh đệ cho lừa thẳm rồi, những món kia tổn thất không nói, liền này người chết thế trên, ta liền đầy đủ bỏ ra 30 triệu, không biết kéo bao nhiêu người. Lâm phảng cười, ai nha, quên đi, lục gia ngươi nhưng là đánh bạc và ma túy đều dính đại lão, chút tiền lệ này, còn chưa phải là mấy tháng là có thể kiếm về, bất quá cảnh sát bên kia còn thật đừng nói, có thể đánh thông tầng quan hệ này, e sợ cũng chỉ có tầng gia. Lục gia cười đắc ý, ngươi này không phải nói phí lời mà, tần gia là ai? Tần gia là đông bắc cái này, coi như cái kia người đứng đầu thấy, cũng phải khách khí. Lợi hại như vậy, xem ra sau này xảy ra vấn đề rồi, cũng có thể tìm tần gia hỗ trợ. Lâm Phàm kinh ngạc nói, đó là tự nhiên, toàn bộ đông bắc, tần gia định đoạn, chuyện lần này, ngươi cho rằng thật giải quyết dễ dàng như vậy. Nếu không phải là tần gia giúp ta mở miệng tìm phía trên quan hệ, ngươi cho rằng này vụ án liền dễ dàng như vậy cho kết thúc. Lục gia cười khúc khích nói nói, chút nào không có cảm giác tới chỗ nào không giống nhau. Trực tiếp. Quan sát truyền trực tiếp dân trên mạng nhóm ngây ngẩn cả người. mươi 841, này có thể không liên quan chuyện ta. Cơ mờ nở. Đây là đang đùa bỡn pháp luật, đạp lên pháp luật A. Các ngươi có hay không đem video cho bảo tồn lại? Đã sống giữ, từ đầu tới đuôi, một chỗ không có buông thà. Mau mau lưới cảnh, ta rời ạ, ta nghĩ quá rất hắc ám, nhưng là lần đầu tiên nghe được có người đem bóng tối này. Như vậy đương nhiên nói ra, ta tam quan bị cọ rửa, cũng không bao giờ tin tưởng thế giới này tràn ngập yêu. Lâm Đại Sư như vậy, sẽ không xảy ra chuyện đi, nếu như bị phát hiện, nói không chắc sẽ bị chém chết. Ta đi, chúng ta có muốn hay không báo cảnh sát? Ta rời ạ, chuyện này đùa lớn rồi. Hết thể quan sát truyền trực tiếp người đều trận tròn mắt, bọn họ vẫn luôn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, nhưng khi đối phương chính mồm thừa nhận thời điểm, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai sự tình là như vậy. Bình đài người phụ trách, lao thẳng đến này trực tiếp đẩy ở trang đầu, nhân khí đã đạt đến mấy triệu, này nhưng đều là chân chân thật thật nhân khí a có thể nói như thế, một cái bình đài, đại bộ phận phân chân thực nhân khí, đều bị hấp dẫn tới rồi. Một ít đại chủ truyền bá phát hiện mình nhân khí kịch giảm, còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi nghe nói lâm đại sư tự mình truyền trực tiếp thời điểm, đó là ngay cả chính mình trực tiếp đều không phát, trực tiếp gọi đi vào. Ba người ăn cơm tán gấu trời dáng dăm quá trình. đã bị mấy triệu dân trên mạng nhóm cho thấy được. Đồng thời trong đó có không ít phóng viên lẫn vào trong đó, chứng kiến tình cảnh này, đối với cái này chút phóng viên tới nói, bọn họ cảm giác hô hấp có chút gấp thúc, này nhưng là chân chính tin tức lớn a. Nếu như lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, đưa tới địa chấn, chỉ sợ là không được hiểu rõ. Trong phòng, Tần Gia đi ngoài thuận tiện trở về, gặp Tiểu Lục cùng Lâm đại sư trò chuyện như vậy vui vẻ, trong lòng không khỏi nở nụ cười, Tiểu Lục, cùng Lâm đại sư trò chuyện gì vậy? Cho chuyện vui vẻ như vậy. Lục ra đã uống nhiều, con mắt cũng bắt đầu có chút híp. Tần ra, ta cùng Lâm huynh đệ lại nói ta chuyện này, ta nói nếu không phải là tần ra giúp ta khơi thông quan hệ, chỉ ta giấu giếm nhiều như vậy ma túy, sớm đã bị bắn chết, vì lẽ đó. đùng, Lục ra lời còn chưa nói hết, chán đã bị tần ra cho một lòng bàn tay cho đập bối rối. Người nói nhăng gì đó đồ vật. Tần ra trừng mắt một cái tiểu lục, sau đó thoáng cảnh giác nhìn lâm Phàm hắn bây giờ suy nghĩ một chút. luôn cảm giác có chút không đúng thế nhưng cho tới nay hắn đều không có phát hiện này không đúng ở nơi nào giờ khác này nghe được tiểu lục lời nói này hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu lục gia không vui nhìn tần gia ngươi đánh ta làm gì nếu như là người bình thường hắn sớm đã đem đối phương cho chém chết nhưng đây là tần gia hắn coi như trong lòng khó chịu cũng không dám biểu hiện ra ăn cơm của ngươi đi uống rượu của ngươi có phải là cảm giác chuyện mình làm hết sức tự hào tần gia giăn dạy nói sau đó nhìn về phía lâm phàm, lâm đại sư, thật không tiện, tiểu tử này chính là không biết ghi nhớ. lâm phàm cười, không có chuyện gì, ta cảm giác lục gia người nọ là tính tình thật. đến, lục gia, chúng ta quay về ống kính đến cái khuôn mặt tươi cười. tốt, này cảm tính tốt. lục gia cười, cùng lâm phàm lâu cùng nhau, chất đầy nụ cười, chỉ là có chút nghi hoặc nói, lâm huynh đệ, chúng ta không phải chụp ảnh mà, này mặt trên làm sao nhiều như vậy văn tự a lâm phàm bình tĩnh nói, há, không có chuyện gì. Những này chính là màn đạn, không cần để ý. Lục ra cơ cơ đầu, ánh mắt nhìn đồ vật có chút hoa, nhìn trên màn ảnh phương văn tự, không tự chủ được đọc đi ra, đấu. Cá trực tiếp, này món đồ gì a? Trực tiếp, 666. Cái tên này chẳng lẽ là kẻ ngu CD, thậm chí ngay cả trực tiếp cũng không biết. Hết sức bình thường, đã có tuổi, nơi nào hiểu được người trẻ tuổi đồ chơi. Ha ha, cười chết, hai người này, đều không biết mình đã xong đời. Còn cái quái gì vậy cùng Lâm Đại Sư chụp anh chung? Lâm Đại Sư tốt cái quái gì vậy nham hiểm a này bấy người cái hô không muốn không muốn. Cái gì gọi là bấy người, đây là chính nghĩa có hiểu hay không, đối diện với mấy cái này tà ác, chính là muốn như thế đối xử. Lâm Phàm cười nói, đây là trực tiếp, ta nhìn một chút ta, tốt mấy triệu người thấy thế nào, lục ra, chúng ta phát hỏa. Phát hỏa? Cái gì phát hỏa? Lục ra đến bây giờ còn là một mặt không biết gì hơn vẻ. bất quá tần gia nghe nói như thế nhưng là không thể bình tĩnh nhìn về phía lâm phàm ánh mắt trong nháy mắt thay đổi sau đó rít gào nói tiểu tử ngươi hại chúng ta lâm phàm đứng dậy lui sang một bên ân tần gia không hổ là tần gia kỳ thực ta cũng không có bấy ngươi nhóm chính là ta người này có loại quen thuộc yêu thích trực tiếp vì lẽ đó từ ta đi vào này phòng riêng thời điểm chúng ta nhất cử nhất động cũng đã lộ ra ánh sáng rất nhiều dân trên mạng trong mắt lục gia đến bây giờ còn một mặt không biết gì hơn Sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tần gia, làm sao vậy? Tần gia trực tiếp một cước đem lục ra cho đạp lăn trên mặt đất, ngươi kẻ ngu này, dĩ nhiên còn không biết chuyện gì xảy ra, ngươi có biết không, ngươi đã đem chuyện gì nói hết ra, hơn nữa còn bị tất cả mọi người biết rồi. Thời khắc này, một luồng khí lạnh tràn ngập toàn thân, lục Gia trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn không thể tin được nhìn lâm phạm, lúc trước cùng chính mình nâng cốc nói chuyện vui vẻ lâm huynh đệ, làm sao lại như vậy bán đứng chính mình? Ngươi! Lục gia đứng lên, căm tức nhìn Lâm Phạm, rít gào nói: Ta muốn giết ngươi, hắn có thể bảo đảm, hôm nay cái tên này tuyệt đối đạp không ra đây. Lâm Phạm run lên vai, bây giờ là công nghệ cao thời đại, trực tiếp là tốt nhất lấy chứng biện pháp. Bất quá Tần ra, chuyện này ngươi tuy rằng bị liên lụy vào, nhưng nhiều nhất cũng chỉ làm mấy năm tù đi. Nhưng nếu là hắn đem ta giết đi, cái kia ngươi chính là đồng lõa, lấy ngươi tuổi đời này, còn thật không nhất định có thể từ trong tù trống đi ra, vì lẽ đó phía dưới. thì nhìn ngươi biểu hiện. Tần gia cắn răng nghiến lợi nhìn Lâm Phàm, chuyện này căn bản đã không cách nào cứu vãn lại, mấu chốt là hắn căn bản không biết tiểu lục tên khốn này, đến cùng cùng tiểu tử này nói cái gì. Mà đúng lúc này, Lâm Phàm cầm điện thoại di động, đem ống kính nhắm ngay hai người, "Chính nghĩa của ta nhỏ những người hái mộ, các ngươi cũng đều được nhìn cho rõ a, ta muốn là hôm nay bị bọn họ giết chết, các ngươi có thể phải làm chứng a." Trực tiếp. Cơn mơ nở. Lâm đại sư nguy hiểm. Ai cái quái gì vậy ở Đông Bắc, nhanh đi cứu viện Lâm Đại Sư. Rời ạ, chạy mau a, việc này có thể đại phát. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tần ra nhìn Lâm Phàm, hắn hiện tại đã sắp muốn qua đời, hắn không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên sẽ có như vậy lá gan, dĩ nhiên lấy trực tiếp, đem đây phát sinh tất cả, toàn bộ lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, tần ra, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, bây giờ không phải là ta muốn thế nào, mà là ban ngành liên quan muốn thế nào. Coi như ta muốn cứu vãn cục diện, cũng đã không còn kịp rồi, ta đều trực tiếp, nhiều người nhìn như vậy đây, coi như là thế giới thủ phủ, dùng tiền đến thu mua bọn họ, cũng không có số tiền này cho a, vì lẽ đó dựa theo ta nói, lấy điện thoại ra, chính mình báo cảnh sát, sau đó hai tay ôm đầu, ngồi trồn hôm xuống, chờ đợi cảnh sát đến. Đến lúc đó, thẳng thắn sẽ khoan hồng, nói không chắc còn có thể có chút cơ hội. Ta thảo rời ạ. Lục ra không thể nhịn được nữa, hướng về chuyển động. Trực tiếp cầm bình rượu lên liền hướng về Lâm Phàm đầu đập tới. Trực tiếp người bên trong thấy cảnh này, lập tức lo lắng đề phòng, sợ sệt có chuyện gì xảy ra. Ẩm. Lâm Phàm giơ chân lên, một cước đem lục ra cho đạp phải một bên, lục ra nặng nề đánh vào trên mặt tường, co quắp ngồi dưới đất. Các ngươi có thể phải cho ta làm chứng a ta đây là tự vệ, không phải là ta động thủ trước. Trực tiếp thời gian dân trên mạng nhóm thổi phù một tiếng bật cười. Cơ mờ nờ, ta đột nhiên nghĩ tới. Lâm Đại Sư nhưng là võ thuật Trung Hoa Hiệp hội Phó hội trưởng A, thực lực này gạy thẳng. mươi 842, ta là thật không có cách nào. Hiện trường tạm thời trầm mặt lại. Thần gia căm tức lâm phàm, nhưng trong lòng đã sớm hoảng hốt. Chuyện như vậy có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí để người có chút không ứng phó kịp. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên dùng truyền trực tiếp phương thức, đem đối thoại của bọn họ phát hình ra đi. Hơn nữa còn có mấy triệu người quan sát, việc này, hắn đã không dám tưởng tượng. Ngày mai chỉ sợ cũng muốn phát sinh vụ nổ lớn. Thậm chí đêm nay chỉ sợ cũng muốn bắt đầu. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn rập. Lạch cạch. Cửa bị đẩy ra, một quần tiểu đệ đứng ở cửa. Một tên trong đó đầu chọc tiểu đệ nhìn thấy bên trong nhà tình huống. Nhất thời căng thẳng và phần. Lục ra, ngươi làm sao vậy? Đi ra ngoài. Thần gia tức giận nói, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hiện tại đã không phải là nhiều người, là có thể giữ lấy phần thắng rồi. Đứng ở cửa cái kia chút tiểu đệ nhóm Nhìn thấy tần gia trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên làm sao bây giờ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía lục gia bọn họ là lục gia người, chỉ có lục gia mới có thể dặn dò bọn họ. Lục gia tỉnh táo lại, ánh mắt sắc bén nhìn lâm phạm, nhưng khi nhìn thấy tần gia cái kia vi diệu ánh mắt thời gian, hắn khoát tay háo một cái, trầm thấp phun ra vài chữ. Đều đi ra ngoài. Lâm phạm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn là thật không muốn đại khai sát giới à, không đúng, là dùng bạo lực. Trong phòng. ngắn ngủi rơi vào trầm mặc bên trong. Lâm Phàm cảm giác không khí này có chút lạ quái, cảm giác mình đợi ở chỗ này, thật giống cũng không có việc gì. Cái kia, lục ra, tần ra, vậy ta liền đi trước nữa à, chuyện này đi, còn phải dựa vào chính các ngươi để giải quyết, ta cũng chính là cho các ngươi cung cấp một cái bình đài mà thôi, chuyện khác, ta là thật không còn được. Lâm Phàm chuẩn bị chạy ra, liền chuyện này đi, hắn là thật thu không quay đầu lại, lời đã nói ra, chính là nước đã đổ ra. Nước đổ khó hốt ta. trực tiếp làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng xảy ra đại sự. Cờm nờ, vừa nhiều người như vậy, nếu như toàn bộ động thủ, Lâm Đại sư chỉ sợ cũng phải lạy. Quy cái rắm Lâm Đại sư thực lực vô địch, liền những thứ này cát bã cũng không đủ nhìn. Lâm Đại sư lần này vạch trần một hồi âm mưu, nhưng là xảy ra đại sự. Đông Bắc một cái nào đó lãnh đạo trong nhà, Chu Đình Kiến giờ khắc này cho mày, gần nhất Đông Bắc không thái bình tĩnh, Lục gia hậu cần chuyện bên đó, hắn đã biết rồi. Hơn nữa ma túy số lượng quá lớn, đã gây nên cực đại coi trọng. Nhưng là để hắn không nghĩ tới đúng là, những này người vô pháp vô thiên, dĩ nhiên đem tất cả mọi người cho rằng kẻ ngu si, trực tiếp cả gan làm loạn, tìm người chết thế, đồng thời còn đem bên này hết thẻ truyền thông đều áp chế xuống, không người dám đưa tin. Hơn nữa liền hôm nay, trên internet một ít bài viết, cũng bị không giải thích được cắt bỏ, chính là không cho có bất kỳ tin tức xuất hiện ở mặt trên. nay loại thủ đoạn là rất bình thường, cũng là rất nhiều có thế lực người. Am hiểu nhất thủ đoạn. Có sâu mọt, không tốt quần A. Coi như hắn có năng lực này, thế nhưng trong đó rắc rối phức tạp, ở không có chứng cứ dưới tình huống. Muốn đem này bấy sâu mọt diệt trừ, căn bản là chuyện không thể nào. Ba. Đang lúc này, một tên mốt người trẻ tuổi, cầm điện thoại di động, vội vội vàng vàng xông tới. Chu đình kiến nhìn như tử, cũng là những mày, đối với nơi này tử, cũng là vất vả hết sức, quá không khiến người ta tỉnh tâm. Làm gì? Vội vội vàng vàng như thế? Hình dáng gì? Chu Đình Kiến giăn dạy nói. Ba, xảy ra chuyện lớn. Ta vừa đi dạo trực tiếp, nhìn thấy một cái trực tiếp, cái kia Lâm Đại Sư cùng Lục Gia còn có tần ra gặp mặt. Hơn nữa Lục Gia ở trực tiếp thời gian, đem độc kia phẩm sự kiện nói rõ rõ ràng. Rằng, rằng, Ngươi nhìn. Nam tử lập tức đưa điện thoại di động phóng tới trước mặt phụ thân, sau đó tìm tới lục bá, trực tiếp điều tiết đến cái kia một hồi. Video bên trong truyền đến làm người không dám tin âm thanh. Chu đình kiến vừa bắt đầu còn không có làm sao để ở trong lòng, có thể vào lúc này, nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sau đó sắc mặt mừng như điên, những thứ này đều là thật sự. Thật sự, ba, ngươi nhìn trực tiếp. Nhi tử lại sẽ video điều trở về, hiện trường, tạm thời không một người nói chuyện, chỉ là lục gia cùng tần gia sắc mặt dị thường khó coi. Mà chu đình kiến cẩn thận nhìn hai người, xác định hai người này chính là hắn trong lòng căm hận nhất hai người. Hiện tại chứng cứ xác thực. Hơn nữa còn như vậy Quang Minh Chính Đại đem sự tình nói ra, chỉ bằng mượn những này, cũng đã để người không ngóc đầu lên được. Thời khắc này, Chu Đình Kiến không có chút gì do dự, trực tiếp gọi thông điện thoại. Cho ta tổ chức nhân thủ, đến Kim Thành khách sạn, ta sau đó liền đến. Chu Đình Kiến, lập tức ra lệnh. Mà nhận được điện thoại người, thấy là lãnh đạo gọi điện thoại lại đây, trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người, đồng thời cũng không biết xảy ra chuyện gì tình, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Trong phòng riêng, tần gia nhìn lâm phàm tốt rất tốt lâm phàm xua tay chớ khen ta ta thật không phải là rất tốt chỉ là các ngươi quá hiếu khách hơn nữa lục gia lá gan cũng quá lớn đều đem ta làm cho sợ hãi tần gia trong lòng đang suy tư sự tình đã xảy ra chính mình tuy rằng không phải nhân viên tham dự thế nhưng cũng thoát không khai quan hệ chỉ sợ là phải xui xẻo một nhóm người còn tiểu lục xem như là không giữ được xảy ra vấn đề rồi thật sự xảy ra vấn đề rồi dù cho hắn đa mưu túc trí Quyền thế ngập trời, thế nhưng ở mấy triệu người trước mặt, nói xảy ra chuyện gì trần tướng, coi như là thiên vương lão tử, cũng không giữ được. Trừ phi không nhìn tất cả. Nhưng sao có thể có chuyện đó, thật sự cho rằng có thể một tay che trời không thành. Lâm Phạm đứng ở nơi đó, cũng không đi được. Đột nhiên, một tên tiểu đệ kinh hoàng đẩy cửa đi vào, lục ra, đến rồi thật nhiều cảnh sát. Lục ra sững sở, sắc mặt đột nhiên thay đổi vô cùng nhợt nhạt, ở dưới con mắt mọi người. chẳng lẽ còn có thể muốn tiểu tử này mệnh không thành. Thời khắc này, hắn chỉ có thể tìm kiếm tần gia cứu mạng, bất quá tần gia hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn có thể còn hắn, có thể là bất kể cũng không được, dù sao này tiểu lục biết quá nhiều, sau đó một cái ánh mắt ném đi, ra hiệu chấn định, không nên kinh hoàng. Đừng lúc ních, tất cả chớ động. Lúc này, cảnh sát vọt vào, mà Chu Đình kiến từ đám người bên trong đi ra. Tần gia nhìn người tới, sắc mặt hơi phát sinh ra biến hóa, hắn không nghĩ tới người đến sẽ là hắn. Bất quá ngẫm lại cũng hiểu, ở Đông Bắc, ai dám xông đây, nếu như thật nói dám người, e sợ cũng chỉ có người trước mắt này. Từ tiên nhiệm đến bây giờ, vẫn muốn đánh hắc, nhưng là đối với thâm căn cố đế tần gia tới nói, nếu như dễ dàng như vậy xóa sạch, như vậy này ngày e sợ đều phải sụp xuống rồi. Chu đình kiến quay về lâm phạm gật gật đầu, biểu thị tán thưởng, sau đó vung tay lên, mang đi. Tần gia hướng về nơi đó ngồi xuống, ta là lão nhân. không có quan hệ gì với ta, ta chính là đến ăn một bữa cơm. Chu Đình Kiến nở nụ cười, tần lao gia tử, ăn cơm cũng phải cần nhìn địa phương. Sau đó nghiêm mặt, mang đi. Cảnh sát chung quanh nhóm, không biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có do dự, trực tiếp đem người cho cỏng. Nên có cảnh sát chuẩn bị đem Lâm Phàm bắt lại thời gian, Chu Đình Kiến mở miệng nói, hắn không cần khảo. Lâm Phàm, cái này, ta có thể đi được chưa? Chu Đình Kiến cười, Lâm Đại Sư, chúng ta tâm sự. Chương 843, mau mau lui lại. Hắn hiện ở nơi nào còn muốn tán gẫu ngày, tổng cảm giác mình thật giống một cái cạn món lớn đặc biệt sự tình. Vì an toàn của mình, cũng không cần dính líu vào tốt hơn. Cho tới lúc trước dám đơn đau đi gặp, đó cũng chỉ là Lâm Thời biểu hiện một chút, còn hiện tại, lục gia đều đem sự tình nói ra, vậy kết quả chính là tại chỗ nổ tung, không, có lời gì có thể nói. Ngươi là? Lâm Phàm không quen biết người trước mắt này, nhưng cảm giác đối phương có thể mang cảnh sát lại đây bắt người. Vậy khẳng định là cái đại nhân vật, bất quá đại nhân vật này tốc độ cũng khá nhanh a, chẳng lẽ cũng có nhìn trực tiếp không thành. Lâm Đại Sư, chào ngươi, ta là Chu Đình Kiến, lần này thực sự là đa tạ Lâm Đại Sư, để cho bọn họ đem chân tướng nói ra, bằng không thật sự khó có thể đưa bọn họ trói lại. Chu Đình Kiến cảm kích nói, hắn thật sự phi thường cảm tạ Lâm Đại Sư, từ hắn tiền nhiệm đến bây giờ, đã có không ít lâu lắm rồi, nhưng nếu là muốn đem hai người này nắm lấy, cơ bản vô vọng. Lâm Phàm đắc ý cười cười, sau đó khiêm tốn nói, này không cần cảm tạ, chỉ là tiện tay sự tình mà thôi, Huống hồ việc này ta cũng là cử chỉ vô tình, ta sao có thể biết, bọn họ sẽ tự mình nói đi ra. Bất quá ta cảm giác phía sau sự tình tương đối phức tạp, muốn để cho bọn họ thừa nhận, e sợ cũng không phải đơn giản như vậy đi. Chu Đình Kiến gật gật đầu, đích thật là như vậy, phía sau công tác mới là chủ yếu nhất, bất quá bây giờ có Lâm Đại Sư những chứng cứ này, ngược lại muốn xem xem có bao nhiêu người sẽ ra tới. Nhìn đối phương ánh mắt kia, lâm phàm cảm giác việc này, thật muốn làm lớn. Nếu như nhéo một cái, vậy khẳng định là muốn liên lụy đến rất nhiều người, đến lúc đó, nhưng là thực sự là ra đại sự kinh thiên động địa. Sau đó đến rồi bên trong cục làm một hồi nhớ ghi hình, liền trực tiếp rời đi. Đêm đó, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ ngủ không yên, cũng không biết bao nhiêu người sợ hai đến suốt đêm chạy trốn. Ngược lại, tất cả những thứ này, cùng mình là không quan hệ nhiều lắm. Ngày mai, trời có chút sáng lên. Dân đi làm nhóm lấy điện thoại di động ra, kiểm tra một ngày tin tức, nhưng lúc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ phát hiện hôm nay nhất định là lên giả tin tức. Hậu cần sự kiện, hắc thủ sau màn đại vạch trần. Lâm đại sư thâm nhập Hắc hổ, trả lại chân tướng như cũ. Khiếp sợ, bây giờ thời đại, vẫn còn có nhân vật như vậy. Hết thể tin tức truyền thông đều bạo phát ra. Nguyên bản bị chấn áp tin tức truyền thông, vẫn không dám đưa tin, nhưng bây giờ người trong cuộc đều cái quái gì vậy tiến vào. Bọn họ còn có thể có băn khoăn gì Nhất định là đem biết tất cả Đều lộ ra ánh sáng đi ra Chuyện này đã lên tìm kiếm họ Ta đi, thiệt giả Nếu như đúng là như vậy Cái kia xã hội này cũng quá đen đi Nay Tần ra ta biết Là chúng ta đây hết sức có địa vị một người Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như vậy Đúng đấy, nghe nói này Tần ra quên vài ngôi trường học Làm không ít chuyện tốt Thật không nghĩ đến Dĩ nhiên là hắc thủ sau màn Nếu như không phải video ở đây ta đều không thể tin được. Nghiêm trị hai người kia, cần phải nghiêm trị. Cơ mờ nở, coi như là bắn chết cũng coi như là nhẹ. Lâm Đại Sư khá lắm, thật sự một cái cạn món hỷ sự to lớn, nếu như không phải Lâm Đại Sư, loại độc chất này liệu cũng không biết lúc nào mới có thể bị phát hiện. Những tin tức này, đã không chỉ là ở trên khuyết tán, một ít diễn đàn, thệ ba, tất cả đều là tối ngày hôm qua chuyện này. Mà có chút dân trên mạng, nhưng là đem tối hôm qua chuyển trực tiếp video phát đến rồi internet. Một ít xem qua video người, biểu tình biến hóa rất lớn, gọi thẳng không thể, bởi vì ở trong lòng bọn họ, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có nhân vật như vậy. Thế nhưng hiện thực bày ra ở trước mắt, không thể không tin tưởng, bọn họ cảm giác được mỹ hảo xã hội sau lưng, dĩ nhiên ẩn dấu này loại một tay che trời tồn tại. Xa ở nước ngoài anh Kim, đã không ngủ yên giấc, nàng đang ngủ ngộng bên trong, đã bị một cú điện thoại đánh thức. Khi biết được chuyện đã xảy ra thời gian, nàng cả người đều sợ ngây người. Sau đó mau mau kết nối với quốc nội trang web, kiểm tra tin tức. nay vừa nhìn, đúng là triệt để nổ tung. Đặc biệt là ở video bên trong, thấy được nàng căm hận nhất ra hỏa. Xong đời, hết thẻ đều xong. Anh Kim biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu quả như thật truy cứu tiếp, coi như là nàng, e sợ cũng chạy không được a Mà lúc này, Lâm phàm tỉnh lại, mở điện thoại di động lên tra xét tin tức. Này vừa nhìn, không khỏi nợ nụ cười. kha kha chính nghĩa vĩnh viễn sẽ xuất hiện. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình đây là người tài cao gan lớn, không có gì lo sợ, trực tiếp tham gia bữa tiệc, này không một hồi liền đem lời của đối phương cho bộ đi ra. Hơn nữa vậy từ bách khoa trong thương thành đổi đồ vật, cũng là lợi hại không được, mặc kệ uống bao nhiêu rượu, cái kia đều không sao. Len Ken Vương Minh Dương điện thoại đến rồi, từ khi biết được tin tức này phía sau, Vương Minh Dương cũng đã triệt để trận tròn mắt. Hắn cũng không biết, chính mình này huynh đệ rốt cuộc là làm sao làm được, này cái quái gì vậy cũng quá hổ đi. Nếu như là người bình thường, coi như cho một trăm cái lá gan, e sợ cũng không dám đi. Mà huynh đệ mình chính là như thế hổ, giản làm cho người ta sợ sệt. Cơ mờ nờ, ta nói huynh đệ, ta chỉ muốn hỏi ngươi, đến cùng còn có chuyện gì, là ngươi không thể làm. Vương Minh Dương đối với Lâm Phàm đã phục sát đất. Nếu như bản thân là nữ, hắn tuyệt đối không chút do dự, đem chính mình kính dâng lên đi. ha ha, như thế nào, liền hỏi ngươi 606. Lâm Phàm rời giường. Đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn cảnh sắc bên ngoài, ở bình tĩnh này xấu cảnh hạn một việc lớn, đã lặng lẽ xảy ra. Sáu, thật sự là quá sáu, không phải ta nói, ta cũng không dám tưởng tượng, người dĩ nhiên có thể dựa vào biện pháp như thế, đêm này lục ra cùng tần gia bắt lại, y theo ta nhìn, bọn họ là không có cách nào xoay người. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, nói, ta đây cũng không biết, ta cũng chỉ có thể làm tới đây, còn chuyện còn lại, liền nhìn chính bọn hắn, bất quá. Chuyện này có mấy trăm vạn khán giả nhìn thấy, hơn nữa hiện tại trên Internet, cũng toàn diện cửa hàng mở, nếu như thực sự có người dám bao che hạ xuống, như vậy xã hội này, e sợ cũng là thật sự xong đời. Vương Minh Dương, điều này cũng đúng, bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, e sợ còn thật không ai dám bao che. Lâm Phàm, ai, nếu ta nói mà, những người này cũng là tự tìm chết, cần phải chọc ta làm gì, ta tính khi như thế tốt, cũng không muốn như vậy. Còn thật đừng nói. trần sương thịnh sáng sớm liền điện thoại cho ta giọng nói kia kích động đều nhanh không biết phương hướng hắn nói chờ ngươi trở về nhất định phải thật tốt cảm tạ ngươi không có này cần phải muốn cái gì cảm tạ lâm phàm nói nói đừng ngươi là không biết ngươi cho hắn giải quyết sự tình đến bao lớn đối với hắn mà nói ngươi đây là ân nhân cứu mạng của hắn a còn vì hắn giải quyết rồi nỗi lo về sau nếu như hắn không cố gắng cảm tạ ngươi ta đều được đem hắn đánh chết đúng rồi lúc nào trở về vương minh dương hỏi Lâm Phạm suy nghĩ một chút, khả năng liền đêm nay đi, ta bây giờ đang ở này cũng không có chuyện gì, hơn nữa phía sau sự tình, cũng không liên quan chuyện mình. Hắn thì không muốn đợi ở chỗ này, cảm giác mình đợi tiếp nữa, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đây nếu là có đồng đảng ở, cái kia tìm chính mình báo thủ, cái kia còn không phải là vua hố mã. Cho tới kết quả cuối cùng làm sao, vậy thì giao cho chính phủ đi. Chính mình đối với chính phủ vẫn là rất tín nhiệm. Chương 844 cái này có phải hay không có vấn đề a chuyện này đối với lâm phàm tới nói đến đây là kết thúc hắn thì không muốn lại bị liên lụy đi xuống tình huống ở phía sau sẽ phức tạp mặc dù mình không có gì lo sợ nhưng người còn phải thấy đủ mới được không phải vậy cũng không người nào biết nói đối phương có thể hay không cùng tự mình tiến tới cái cá chết lưới rách cho tới cái kia tần ra lâm phàm cảm giác đại lao vẫn là đại lão chỉ sợ sẽ không có chuyện quá lớn còn cái kia lục ra xem như là triệt để xong đời Bởi vì Đông Bắc sự tình, Lâm Phàm lộc triệt để náo nhiệt, tuy rằng sự tình đã đang kéo dài phát triển, thế nhưng hắn hành động, nhưng là để trong này chính nghĩa nhân dân nhóm rất là hưng phấn. Một đăng nhập log, con mắt lập tức ngủ. Ta liếm liếm liếm, đời ta chỉ nguyện ý vì Lâm đại sư mà liếm ai đi vì là ổ vì sao cay sao đáng yêu, đã triệt để không có tiết tháo chút nào, hắn thân là người Đông Bắc, nhìn thấy chuyện này thời điểm, hắn là thật quá hưng phấn. Bởi vì hắn thầm mến thật lâu nữ thần Chính là bị này lục ra cứng rắn từ hắn ngay dưới mắt cấp đi, mà hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn, liền một chút hành động cũng không có. Bây giờ Lâm Đại Sư vì hắn xả giận, hắn đều cảm giác, chính mình nguyện ý vì Lâm Đại Sư, tính dâng ra bản thân thuần khiết nhỏ thân thể. Bất quá hắn cảm giác có thể đi trở về tìm nữ thần, chỉ cần có cái giải thích hợp lý, hắn liền sẽ tha thứ nữ thần. Dù sao nam nhân mà, muốn lòng dạ rộng lớn, Lâm Đại Sư sẽ không lại muốn rời đi đi. Rất có thể à, sinh thời. Ta nhất định phải đi một chuyến Thượng Hải, ngắm nghĩa cẩn thận Lâm Đại Sư, bất quá ta phải đem học nghiệp hoàn thành. Ta năm nay đại học trí nguyện, nhất định viết Thượng Hải, sau đó là có thể ngày ngày nhìn thấy Lâm Đại Sư. Nhìn thấy những ngày bình luận, trong lòng thoải mái méo mó, tự mình thân là chính nghĩa Lâm Đại Sư, khẳng định được làm một ít chính nghĩa sự tình, sau đó mở ra đưa vào bàn phím. Lâm phàm, ta có thể nói, tất cả những thứ này đều là ta vô tâm lỡ lời mà, ta làm một chút cũng không nghĩ tới. Sẽ dẫn ra lớn như vậy yêu thiêu thân Ta đã sợ, đêm nay liền lui lại Chính nghĩa nhỏ những người hái mộ Gặp lại sau Nay bình luận vừa phát ra, lập tức gây nên điên cuồng bình luận Ta rời ạ, chúng ta không giả vờ côn còn là bạn tốt Cười khóc, hai tên kia E sợ cũng hối hận không kịp Tại sao nhất định phải cùng Lâm Đại Sư ăn cơm Ha ha, Lâm Đại Sư chính là như thế Người khiêm tốn, làm chuyện tốt Đều không chủ động khoe khoang Lâm Phàm nhìn những này bình luận Tâm tình thoải mái vô cùng Nhìn Vẫn có phen rõ ràng, giống ta này loại như vậy người khiêm tốn, làm sao có khả năng sẽ cao điều động đây. Buổi tối, hắn định buổi chiều máy móc phiếu, chủ yếu buổi chiều máy móc phiếu tiện nghi à, không đặt trước máy móc phiếu, đều đặt muốn chết. Mang theo mũ, rất là khiêm tốn công việc thủ tục. Hắn cũng không muốn bị người nhận ra đến, hiện tại người Đông Bắc, cái nào không biết mình, nếu như gặp phải chính nghĩa nhỏ những người hái mộ cũng còn tốt, đây nếu là gặp phải muốn tìm chính mình trả thù người, vậy mình chỉ sợ cũng được vua hố. ngẫm lại cũng có chút để người sợ sệt hương đông lâm phàm đứng ở thượng hải sân bay nay đến rồi thượng hải cảm giác thực là không tồi bất quá lại là cô linh linh một người đi trở về ngay ở hắn chuẩn bị ra phi trường thời điểm một thanh âm đột nhiên chuyển đến huynh đệ này đây vương minh dương đứng đang chờ đợi khu giơ cao tay gọi nói cợt MN nở sao ngươi lại tới đây lâm phàm ngây ngẩn cả người không nghĩ tới còn có người tới đón máy móc cảm giác này không sai sau đó ra cửa xét vé Đi tới Vương Minh Dương trước mặt, vỗ một cái bả vai, có thể à? Vương Minh Dương cười hắc hắc, biết ngươi hừng đồng đến, ta có thể không tới đón ngươi mà, đi, chưa ăn cơm chứ, chúng ta làm một ăn khuya đi. Thành, ngươi không nói vẫn chưa đói, ngươi nói chuyện, ta ngược lại thật ra chết đói. Lâm phẳng cười, hai người câu vai dựng đọc ra sân bay. Dọc theo đường đi, Vương Minh Dương lời kia là không ngừng được. Lợi hại, ta thấy tin tức thời điểm, đều còn không thể tin được, ngươi cái này hai vị đại lao kéo xuống nước. sẽ không sợ bị người đánh chết vương minh dương cảm giác mình này huynh đệ thật sự là quá trâu so này nếu không phải là sự tình đã xảy ra hắn đều không thể tin được sự tình sẽ phát triển đến trình độ như thế này ở tin tức lộ ra ánh sáng phía sau hắn mới hoàn toàn rõ ràng này lục gia phải là bao kinh khủng nếu như là hắn đi đông bắc cùng lục gia làm càn e sợ trở về cũng thành vấn đề bất quá huynh đệ mình lợi hại a không chỉ có đi tới còn đem người gái bẫy liền hỏi trên thế giới này còn có thể là ai Vương Minh Dương biệt thự, hứa tử nhạc một người một mình trong phòng, nàng đóng phim trở lại Thượng Hải, vốn là muốn cùng Minh Dương cố gắng ôn tồn một hồi, nhưng là Minh Dương nhưng nửa đêm đưa nàng ném, nói là đi phi trường đón huynh đệ mình. Đối với tình huống như thế, nàng là có thể hiểu được, nhưng mấu chốt là, muốn đi cũng mang theo ta đi a. Có thể Minh Dương lại nói, nữ nhân đi làm gì, hai cái đại nam nhân muốn ôn chuyện một chút, trước để cho mình ngủ. Hứa tử nhạc cầm điện thoại di động, đang cùng bạn thân tán gẫu ngày. của nàng bản thân cũng là một vị minh tinh, hơn nữa ở thế giới giải trí địa vị còn rất tốt, một bộ phim thù lao, đều ở đây mấy chục triệu. Hứa tử nhạc, mực hàm, ngươi ngủ không có. Tân mặc hàm, chưa ngủ sao, bảo bối làm sao vậy? Hứa tử nhạc, không có gì, chính là ta muốn hỏi một chút, bạn trai ta hơn nửa đêm ra ngoài, đi phi trường đón hắn huynh đệ, đem ta một người vứt ở nhà, đối với huynh đệ so với ta cũng còn tốt, ngươi nói cái này sẽ có vấn đề sao? Tân mặc hàm, không phải làm chuyện gây, chính là có vấn đề đây còn phải nói hứa tử nhạc nàng hiện ở trong đầu không khỏi xuất hiện một cái hình tượng đó chính là minh dương cùng lâm ca hai người xuất hiện ở trong tân quán phía sau hình tượng đã không dám tưởng tượng sau đó vậy vậy đầu không thể nghĩ cái kia chút đây nhất định là không thể tân mặc hàm ngươi nói người bạn kia có phải là lâm đại sư a hứa tử nhạc ân là lâm ca tân mặc hàm quán ven đường lâm phạm ăn tiêu đốt Tâm thần đột nhiên ngưng lại, phản phất là minh minh bên trong, cảm giác được một luồng oán niệm A. Vương Minh Dương ăn đang vui mừng đây, nghi hoặc hỏi nói, làm sao vậy? Lâm Phàm lắc đầu, nói, không phải, tại sao ta cảm giác thật giống có người đang nhớ nhung ta đây? Ha ha! Vương Minh Dương rất là khinh bị nở nụ cười, đừng giả bộ A, này là không có khả năng, nhất định là ảo giác của ngươi. Ân, hẳn là ảo giác. Lâm Phàm gật đầu nói, bất quá cũng không biết là cái nào đang nhớ nhung chính mình. Ăn xong bữa ăn khuya, đắp đi nhờ xe, về đến nhà. Ngày mai, phố Vân Lý. Làm Lâm Phàm xuất hiện ở phố Vân Lý thời điểm, xung quanh thương gia các lao bản toàn bộ vây tới. Cậu chủ nhỏ, ngươi trở lại rồi, ở đông bắc bên đó như thế nào? Đúng đấy, chúng ta nhìn tin tức đều lo lắng gần chết, quá nguy hiểm. Đi đi, cậu chủ nhỏ đó là người nào, còn có thể gặp nguy hiểm uy hiếp được hắn? Lâm Phàm cười, vậy thì nói đúng, có nguy hiểm gì, chỉ ta thực lực này. Còn có thể là ai xúc phạm tới ta, ta ly khai này mấy ngày, ta mặt tiền cửa hàng không có gì chứ. Lao lương, mặt tiền cửa hàng đúng là không có gì, chính là ngươi bị người cho mắng không ít. Cơ mơ nở. Lâm phàm vừa nghe, nhất thời banh tạng, có người mắng ta. Vậy khẳng định, ai để cho ngươi không nói một tiếng liền chạy, hiện tại mua bánh cầm tay quá nhiều người, cũng không biết có bao nhiêu. Đúng đấy, ta thấy cái kia chút xếp hàng chờ bánh cầm tay, đều cảm giác bọn họ quá đáng thương, ai. Lâm Phạm có chút bất đắc dĩ, cái kia đây chính là ta nổi lạc. Đi tới trong cửa hàng. Mọi người đối với Lâm Phàm ở Đông Bắc sự tỉnh phi thường hiếu kỳ, một năm miệng mời hỏi. Dưới cái nhìn của bọn họ, tình huống như thế, thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng được, nhưng là sự thực liền bày ra ở trước mặt, này không tin cũng không được a. Đối với Lâm Phàm, bọn họ chỉ có thể bội phục. Đặc biệt là Triệu Trung Dương, suýt chút nữa đều cho Lâm Phàm cho quỷ. Này rơi hạ cũng quá bá đạo. Trường 845, đêm nay nhìn người bản lĩnh. Nguyên bản, hôm nay tới xếp hàng người, đều cho rằng lại muốn rơi vào khoảng không, nhưng khi bọn họ nhìn thấy cái kia đứng ở cửa tiệm đạo thân ảnh kia thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện thế giới dĩ nhiên thay đổi tốt đẹp như thế. Cơ mơ cậu chủ nhỏ đã trở về. Cái gì? Đã trở về, ta đi, này mấy ngày nhưng là nghẹn chết ta rồi a. Mau mau xếp hàng, xem ra hôm nay nhất định có thể mua đến tay bắt bánh. Mua một gà. Nhiều người như vậy, muốn mua được, cái kia phải đợi tới khi nào a Nhìn các thị dân cái kia lo lắng khuôn mặt, Lâm phàm Nguyên Vốn còn muốn đối lập một hồi, nhìn ai mắng ta, nhưng là bây giờ, hắn bỏ qua, nhân ra cũng đã như vậy, mình còn có thể làm sao mở miệng. Xem ra chỉ có thể tha thứ bọn họ. Bất quá bây giờ nhất định phải động viên một chút chúng nội tâm của người. Các vị chính nghĩa các thị dân, ta đây mấy ngày đi xa nhà, là đi làm một việc lớn, có nhìn tin tức nên đều biết chứ. Lâm phàm hô to. các thị dân đều biết cậu chủ nhỏ chúng ta sùng bái ngươi lâm Phạm bình tĩnh khoát tay háo một cái ân sùng bái liền không có này cần thiết ta đây là để các ngươi minh bạch ta không phải vô duyên vô cố mất tích nếu như lần sau ta còn mất tích vậy nhất định lại có xảy ra chuyện lớn không nói chúng ta bán bánh cầm tay hôm nay mười phần đoàn người xếp thành hàng có thị dân gọi nói lâm đại sư ngươi đi ra ngoài nhiều ngày như vậy có thể hay không đem bánh cầm tay bù đắp à đối với đề nghị này cái khác các thị dân cũng cảm giác có đạo lý này biến mất rồi mấy ngày đem bánh cầm tay bù đáp, đây là hết sức bình thường rất có đạo lý lâm phàm ho nhẹ một tiếng cái này ta nhìn e sợ không được kỳ thực ta nói cho các ngươi biết lần này đông bắc hành trình ta đã bị thương nặng nhưng là vì không để cho các ngươi thất vọng ta dĩ nhiên cứng rắn chống đỡ đến trong cửa hàng bán bánh cầm tay liền thì không muốn để các vị các thị dân thất vọng à chẳng qua nếu như các ngươi thật muốn cầu ta coi như là hiện trường thổ huyết cũng phải thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. vẻ mặt này biểu hiện như vậy đúng chỗ, hắn cũng không tin các thị dân thật sự không thương yêu chính mình. ma điên thần côn đám người, nhưng là nhìn lâm Phàm gương mặt ghét bỏ, thật ni mã có thể giả bộ, không giả bộ sẽ chết ta. chỉ là để lâm Phàm không nghĩ ra sự tình xảy ra. các thị dân hô to, cậu chủ nhỏ cố lên, chúng ta đã cho ngươi gọi tốt xe cứu thương, chỉ cần ngươi thổ huyết, chúng ta khẳng định ngay lập tức đưa ngươi đưa đến bệnh viện, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có nguy hiểm tính mạng. đúng đấy ta biết cấp cứu nhất định có thể kịp thời cứu trở về mẹ ban phê lâm phàm cảm giác thế giới này đã không có yêu sau đó trực tiếp xua tay được rồi được rồi chúng ta bán bánh cầm tay không thổi những thứ kia thần côn phát thẻ số điền thần côn trong lòng cười để tiểu tử ngươi giả vờ cun còn thật sự cho rằng những này các thị dân vẫn là lấy trước kẻ ngu si mà hiện ở mỗi một người đều tinh vô cùng không có chút nào đần độn bận rộn kết thúc lâm phàm nằm ở nơi đó nghỉ ngơi Nhiệm vụ này còn không hề có một chút đầu mối, vốn cho là đi đông bắc một chuyến, còn có thể tìm một chút vận khí, thật không nghĩ đến không có đụng tới, thật là có chút đáng tiếc. Bất quá cũng không gấp, ngược lại nhiệm vụ này cũng không có thời gian quy định, đi một bước là một bước, nói không chắc ngày nào vận khí tốt, đột nhiên đến rồi bạo phát lớn, vậy thì thoải mái vô cùng. Len keng, Vương Minh Dương điện thoại đến rồi. Làm gì? Lâm Phàm hỏi Còn có thể làm gì? Thông báo ngươi một hồi, Trần Sương Thịnh đêm nay bày xuống bàn. mời mời ngươi qua. Vương Minh Dương nói nói. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, không có này cần phải đi, không phải một chuyện nhỏ mà. Vương Minh Dương, này đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ, nhưng là đối với Lao Trần tới nói, đó chính là đại sự, đứng dây dưa, 7 giờ tối nay, ngươi là mình đến, hay là ta đi đón ngươi. Lâm Phàm cảm giác bất đắc dĩ, người này quá được hoang nên cũng là một tội lỗi, chính ta đi thôi, địa điểm đợi lần nữa, thành. Cúp điện thoại. Điền thần côn lặng lẽ tiến tới, tình huống gì? tối nay là không phải lại có bữa tiệc. Lâm Phàm cười, đương nhiên, đêm nay cơm này cũng có thể không bình thường, ăn ngon, uống tốt, như trước kia ăn, nhưng là có khác nhau rất lớn à. Điền thần côn nghe lời này một cái, nhất thời động lòng, mang ta không. Người nói xem, Lâm Phàm quái dị nhìn điền thần côn, ý kia đã rất rõ ràng, chính là ngàn vạn đừng có nằm ngộng. Điền thần côn thở dài một tiếng, ai, nhớ năm đó, chúng ta đều rất bẩn cùng thời gian, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng hôm nay, Ngươi nhưng từ bỏ ta, thôi, thôi, đây chính là nhân sinh a. Sau khi nói xong, liền lộ ra một bộ, thương tâm muốn chết vẻ mặt. Được rồi, được rồi, lần sau có cơ hội, nói ta thật giống rất xấu tựa như. Hắn hiện tại chính là không chịu được Điền Thần Côn khóc nghèo. Triệu Trung Dương cười, Thần Côn, ta nhìn ngươi chính là cùng ta đi ăn cửa hàng lớn đi, thuận tiện giới thiệu cho ngươi một mội tử. Nghe được em gái, Điền Thần Côn nhất thời tại chỗ sống lại, lập tức ôm Triệu Trung Dương, Dương ca. Lời ấy nghĩa là sao? Triệu Trung Dương nhìn thần côn, đêm nay ai mời khách?